k h ổ n g phương vung tay lên liền đem tên tu sĩ này hộ giáp vũ khí và nhẫn chữ vật toàn bộ thu vào k h ổ n g phương đối phó những thứ này thăng linh cảnh tu sĩ thì đều hướng về phía đầu công kích thứ nhất như vậy có thể thoải mái hơn mang đối thủ chém rớt dù sao đối với thủ ở trong tay hắn căn bản không có sức phản kháng thứ hai k h ổ n g phương làm như vậy cũng là vì khiến hộ giáp hoàn hảo không tổn h ạ o gì những thứ này hộ giáp toàn bộ đều có thể lấy về đ ổ i cửa câm chân thủy thủy diệt có hơi quá đáng tiếc phát hiện sau l ư n g dị hưởng quyết phi đám người như bị hoảng sợ t ỏ rất nhanh xoay người đồng thời đều thi triển thủ đoạn đám rất nhanh l ã n thông suốt chỉ là k h ổ n g phương hạ là dễ dàng như vậy thoát khỏi còn dư lại khuyết phi năm người l ê n thì k h ổ n g phương mang ảnh độn nhất thời thi triển đến cực hạn giữa k h ô n trương trong nháy mắt cũng xuất hiện năm k h ổ n g phương hơn nữa mỗi một cái k h ổ n g phương đều xông về một cá i nhân k h ổ n g phương dĩ nhiên là ngươi nhanh bắt hắn lại khuyết phi năm người thấy rõ k h ổ n g phương sau đám trong lòng không khỏi đại định v ớ i bọn họ là đúng đối với không biết cảm giác được kinh khủng nhưng k h ổ n g phương bọn họ nhưng biết rất nhiều tự nhiên không có gì phải sợ k h ổ n g phương tuy rằng coi như là kỳ tài ngốc trời ở thang linh cảnh là có thể chính mình thực lực cực kỳ đáng sợ nhưng bọn hắn ở đây dù sao có một vị h ó a linh cảnh sơ kỳ đình phong rất tiếp cận h ó a linh cảnh trung kỳ khuyết phi hơn nữa bọn họ còn dư lại năm người há lại có thể không đối phó được k h ổ n g phương về phần hoa c h i ế t y ban đầu ở quy lưu tổ địa trung đúng đối với k h ổ n g phương thực lực miêu tả khuyết phi cũng không rất tin tưởng nếu như k h ổ n g phương thật mạnh như vậy ban đầu ở thanh thạch tổ địa cũng không cần chạy trốn khuyết phi cho rằng đây là hoa c h i ế t y vì trốn tránh trách nhiệm mới cố ý phóng đại k h ổ n phương thực lực k u y ế t phi cũng không biết hoa triết y trước đây vẫn luôn ẩn tàng rồi một ít thực lực kỳ thực lực cũng không so với hắn cái này đội trực yếu mới vừa thấy rõ k h ổ n g phương hình dạng nhưng còn không chờ bọn họ xuất thủ k h ổ n g phương đột nhiên lại biến hóa thành năm người phân biệt x o n g về bọn họ hơn nữa mỗi một cái k h ổ n g phương thoạt nhìn đều giống như là là thật một thời khó phân thiện giả vốn có năm trong lòng người còn thập phần tự tin lần này nhưng cũng không do nhữ m ả y q u y ế t phi thần hồn lực rất nhanh đ ả o qua năm k h ổ n g phương nhưng chính là thần hồn lực cũng vô pháp phát hiện cái này nằm k h ổ n g phương đích thực giả không khỏi q u á t lên mỗi người đối phó một cho ta mau chóng tìm ra hắn c h â n thân lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy thoát trong tay hắn vô cùng có khả năng hữu thần giấu chìa khóa chỉ cần chúng ta có thể được đến thần tàng chìa khóa đó chính là một cái công lớn ý kiến thần tàng chìa khóa mặt khác bốn gã thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ mắt cũng không do sáng ngời v ề phần khổng phương vừa chém giết bọn họ một gã đồng bạn đã không có người quan tâm đánh lén vốn là giữ lấy ưu thế mà thôi khổng phương thực lực chính diện đều có thể chiến thắng bọn họ càng chưa nói đánh lén một kích kích giết đồng bạn của bọn họ cũng không kỳ quái cho nên cũng không có người đúng đối với khổng phương thực lực có hoài nghi không biết khổng phương từ lâu không phải đã hơn một năm trước kia khổng phương khổng phương dùng ảnh đồn huyễn hóa ra năm huyễn ảnh k h ổ n phương nhất tâm đa dụng bản thân của hắn rất nhanh nhằm phía một gã thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ đồng thời cũng điều khiển mặt khác bốn cái huyền ảnh rất nhanh xông về huyết phi bọn họ giết cho ta huyết phi nổi giận gầm lên một tiếng dẫn theo một thanh lóe r a lục sắc qua n mang thoạt nhìn như là một bả một kiếm vũ khí dẫn đầu n ê n hướng nhằm phía hắn cái kia huyền ảnh cái khác bốn gã tu sĩ cũng đều rất nhanh xông về một huyền ảnh k h ổ n phương cấp tốc tránh thoát đối thủ vũ khí đi tới đối thủ mặt bên cựu diễn cựu trọng quyết nhất thời bạo phát thông suốt đã chính diện chống lại khẩn phương không cần suy nghĩ thêm những người khác hội cảm ứng được pháp lực ba động vừa ra tay nhất định cực kỳ kinh khủng hơn không khí ba một tiếng phát sinh một tiếng v a n g nhỏ k h ổ n g phương rộng kiếm dắt quần m á n h chi thế trực tiếp chém về phía đối thủ ý thức hộ giáp cũng không thể đơn giản hủy diệt tên này t h a n g linh cảnh định phong tu sĩ phản ứng dĩ nhiên cực nhanh ở k h ổ n g phương hiện lên công kích của hắn sau hắn rất nhanh thì lần nữa khóa được k h ổ n g phương thân ảnh của lập tức xoay người lại đối mặt k h ổ n g phương quần m á n h công kích tên tu sĩ này lập tức huy vũ vũ khí chống đối g i a n g dác một tiếng t h a n g linh cảnh định phong tu sĩ vũ khí trong tay trong nháy mắt đã bị khẩn phương phách gậy lịa thông suốt mảnh nhỏ hiu hiu chúng quanh bay vụt ở trong không khí để lại từng đạo đạm hồng sắc vết tích k h ổ n g phương một kiếm chặt đứt đối thủ vũ khí trong mắt không khỏi hiện lên một k i a vẻ háo não cái này vũ khí thế nhưng đại biểu cho cực âm chất thủy cứ như vậy gậy l i a c ũ n g quá lãng phí trong lòng có chút t ứ c giận k h ổ n g phương thủ hạ chính là r ộ n g kiếm tốc độ không khỏi lần nữa thay đổi nhanh m ộ t ít, rộng trên thân kiếm mang theo lực lượng cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng Flank. Khổng phương rộng nẻ tránh không đúng, đối với, trên đầu, đối thủ phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt bị kiếm kịp chém thủ pháp tiếp trực tại đối với, Đối m ở đạo đầu. chỉ thấy tinh vi cái khe ở tên tu sĩ này trên đầu xuất hiện ngay sau đó trên thân thể của hắn cũng xuất hiện đồng dạng tinh vi cái khe phanh tên tu sĩ này trực tiếp nổ tung thông suốt huyết nục và tiên huyết phi sái đã chết không thể chết lại k h ổ n g p h ư ơ n g vung tay lên mang sở hữu chiến lợi phẩm đều thu nhập nhẫn chữ vật loại thời điểm này k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không quên làm loại sự tình này trước đây không chỗ nào cầu k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với những tư nguyên này không phải rất lưu ý nhưng bây giờ phát hiện c ử cơm chân thủy đúng đối với k i u ưu tinh ngọc rất có bán chợ khẩn vương tự nhiên phải nghĩ biện pháp nhiều đội điểm nếu như khẩn vương hướng tông môn đòi c ử cơm chân thủy khẳng định cũng có thể được một ít nhưng loại sự tình này chỉ đòi lấy không hồi báo sự tình khổng phương có thể làm không được lần nữa rất nhanh chém giết một người mà lúc này khuyết phi đám người cũng đều đã phát hiện cái khác bốn cái khổng phương tất cả đều là giả trong nháy mắt bốn nhân ánh mắt tất cả đều chuyển hướng về phía chân chính khổng phương các ngươi ở một bên lượt trận khuyết phi lanh khóc phân phó một tiếng liền trực tiếp hướng khổng phương vào tới khổng phương rất nhẹ nhàng t i u chém giết hai gã thăng linh cảnh định phong tu sĩ khổng phương rất nhẹ n h à n tự mình xuất thủ mới được bằng không ba người còn lại tuyệt đối không có người nào có thể sống đến tối hậu nếu thật chỉ còn lại có k u y ế t phi một người k h ổ n phương muốn chạy trốn khuyết phi một người căn bản ngăn không được sở dĩ ba người này bây giờ còn không thể chết được ý kiến khuyết phi nói ba gã tu sĩ trong lòng nhất thời bung lòng bọn họ và k h ổ n phương tu vi như nhau có thể trên thực lực nhưng thiên xoa địa viễn điều này làm cho ba trong lòng người đều rất không là tư vị chỉ là lúc này vì mạng nhỏ nghĩ ba người rất sáng suốt lắp mình đến một bên hôm nay ngươi đừng nghĩ tái chạy thoát khuyết phi tay cầm một kiếm vậy vũ khí rất nhanh vào tới trên mặt tràn đầy sát ý lạnh như băng thời gian dài như vậy dưới tay hắn tu sĩ cũng không có tổn thất một người có thể đụng tới k h ổ n g phương sau chỉ ngắn ngủi chỉ chốc lát hắn thì có hai gã thủ hạ t r ô n vùi ở tại k h ổ n g phương trong tay khuyết phi nói không chừng cùng hoa chết y như nhau cũng có bảo mệnh thủ đoạn phải đối với hắn một k í c h phải giết k h ổ n g phương không nói chuyện nhưng sát ý trong lòng nhưng thay đổi càng ngày càng máy liệt hai người rất nhanh tiếp cận r i ậ u kiếm và lóe ra lục quan g một kiếm đụng vào nhau một kiếm như có sống mệnh giống nhau đột nhiên vặn vẹo một chút đúng là tan mất rất nhiều lực lượng ngay sau đó một kiếm thượng rồi đột nhiên sinh trưởng ra từng cây một đàng điều những thứ này đàng điều mới vừa xuất hiện ngay lập t thấy loại biến hóa này khẩn phương trong mắt cũng không khỏi hiện lên nhất vẻ kinh ngạc vũ khí dĩ nhiên có thể như vậy cho ta bung tay khuyết phi nộ quát một tiếng trên tay rồi đột nhiên cố sức sẽ cướp đoạt khẩn phương vũ khí khẩn phương trong mắt hàn quang loại lên vẫn âm t h ầ m tích xúc lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tất cả đều bạo phát ra cựu diễn cựu trọng quyết chi ba mươi ba trọng lực đây chính là so với lúc trước đối phó hoa chết y mạnh hơn một t ầ n g thứ lực lượng khuyết phi một kiếm thượng nhất thời phát sinh một trận kéo kẹt thọt lét q u á dị ấm hưởng hiển nhiên bất h a m gánh nặng sắp sửa đất đoạn không khuyết phi sắc mặt nhất thời đại biến vũ khí của hắn phẩm cấp cũng không thấp nhưng dĩ nhiên không có cách nào khác chịu được ở k h ổ n g phương công kích khuyết phi trên người sáng lên nồng n ạ c l ụ c quang một hành pháp lực đã bị khuyết phi thôi động đến cực hạn muốn bảo trụ cái chuôi này chân quý vũ khí k h ổ n g phương hừ lạnh một tiếng mang r ộ n g kiếm cố sức ép xuống một kiếm cũng nhịn không được nữa ba nhất thanh thúy hưởng một kiếm trực tiếp g ã y l i a thông suốt chết tiệt hoa chết y dĩ nhiên không có nói sai trước đây vũ khí của hắn thật là bị khẩn phương một kích chém p h i khuyết phi trong lòng r u n động hắn nguyên tưởng rằng hoa chánh trách nhiệm mới khuyết đại khẩn phương thực lực có thể hiện tại xem ra. hoa chết y không chỉ có không có nói sai ngược lại là không có mang k h ổ n g phương thực lực nói chuẩn xác dù sao hắn quyết phi nhưng là phải mạnh mẽ hơn hoa chết y không y ta mà hắn cái này món vũ khí phẩm cấp càng không thấp có thể k h ổ n g phương vẫn như c ũ một kích t i ể u chặt đức thực lực này so hoa chết y trước đây nói tuyệt đối mạnh hơn không ít một kiếm chặt đức quyết phi một kiếm k h ổ n g phương trong mắt lần nữa lóe lên một tia v ẻ thống khổ cái này vũ khí phẩm cấp thoạt nhìn không thấp hẳn là rất chân quý mới đúng cứ như vậy tổn thất cũng quá lãng phí lúc này khẩn phương dĩ nhiên nghĩ đến loại chuyện này mắt thấy khổng phương một kiếm tựu chặt đứt vũ khí của hắn khuyết phi tâm thần rung động hắn rốt cuộc minh bạch hoa chết y trước đây cũng không có nói dối mà thôi hoa chết y trước đây đúng đối với khổng phương thực lực miêu tả bọn họ những người này cây bản tựu không phải là đối thủ của khổng phương thảo nào khổng phương thấy bọn họ những người này sau cũng dám chạy đến chủ động công kích bọn họ chỉ là ban đầu ở thanh thạch tổ đ ị a thì khổng phương tại sao muốn chạy trốn chẳng lẽ nói khổng phương ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian tựu đã có tiến bộ lớn như vậy loại sự tình này k u y ế t phi là không thể tin nếu khuyết phi ở thanh thạch tổ địa ngây nô g qua một đoạn thời gian thì sẽ biết loại sự tình này phát sinh ở k h ổ n g phương trên người thực sự rất bình thường tuy rằng không nghĩ ra k h ổ n g phương trước đây tại sao muốn chạy trốn nhưng khuyết phi biết hắn hiện tại phải nhanh một chút chạy trốn các ngươi mau tới đây cùng nhau tiến công phải mau chóng bắt lại k h ổ n g phương hoa chết y m ộ t bên rất nhanh lui về phía sau tránh n ẽ k h ổ n g phương theo nhau mà đến công kích một bên xông vào ở bên cạnh lực trận ba gã thăng linh cảnh đình phong tu sĩ cấp thiết d ấ g d ậ n khuyết phi trong lòng đã có trốn chạy dự định khiến ba gã thăng linh cảnh đình phong tu sĩ gia nhập vào hiển nhiên là cấp cho hắn tranh thủ thời gian hắn hảo có nắm chắc hơn chạy thoát. về phần và k h ổ n g p h ư ơ n g đối kháng nếu như là ở chư thần thế giới quyết phi còn có một chút lòng tin dù sao trên người hắn có không ít bảo vật nhưng bây giờ hắn là ở thanh thiên thần vật lý một ít c ư ờ n g đại bảo vật là căn bản không mang vào tới hắn có thể đem cầm phẩm cấp không thấp vũ khí mang vào đều đã rất hiếm thấy ba gã tu sĩ tuy rằng nghĩ có cái gì không đúng nhưng không dám phản kháng quyết phi mệnh lệnh ba người lập tức đều vào tới ta nhất định phải chạy thoát quyết không thể t ử ở trong tay hắn quyết phi trong lòng gào ghét đột nhiên ba gã đang ở rất nhanh sông tới thăng linh cảnh tu sĩ thân thể đều chấn động mạnh ngay sau đó ba trên mặt người lộ ra vẻ thống khổ ngay sau đó ba người càng kinh hãi phát hiện bọn họ dĩ nhiên không cách nào khống chế thân thể ba người trực tiếp một đầu hướng phía dưới hoang cổ thôn truy rơi xuống các ngươi chuyện gì xảy ra nhanh trở lại cho ta vừa nghĩ tới làm sao chạy trốn khuyết phi đột nhiên thấy như vậy một màn nhất thời vành mắt muốn n ư ớ c ra không có ba người này hắn hy vọng chạy thoát chỉ biết giảm giảm rất nhiều các ngươi cũng dám lâm trận trốn tránh khuyết phi nổi giận gầm lên một tiếng đừng ồn ngươi lập tức tựu sẽ giống như bọn họ khẩm phương rất nhanh tới gần k u y ế t phi lúc này cựu tinh ngọc thả ra băng hàn ý ở khẩm phương dưới sự khống ch khuyết phi thân thể nhất thời run lên hắn phát hiện một đáng sợ băng hàn ý chui vào thân thể hắn cái này băng hàn ý dĩ nhiên rất mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến hành động của hắn đáng sợ hơn là cái này băng hàn ý căn bản vô pháp cách dùng lực chống đối chỉ có thể dùng thân thể ngạch kháng khuyết phi thân thể bị q u ỷ dị băng hàn ý ảnh hưởng hơn nữa cái này băng hàn ý đang ở rất nhanh ăn mòn thân thể hắn không bao lâu mặc dù khổng phương không độc t h ủ hắn cũng sẽ ở cái này băng hàn ý hạ bị nạnh sinh đông thành nước đá khổng phương ngươi không chết tử tế được khuyết phi trong lòng lần đầu tiên sinh ra tuyệt vọng Hiu. khuyết phi trên người phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt i ể u nổ tung thông suốt k h ổ n g phương theo sát mà một cước thăm dò ở tại khuyết phi trên đầu i ể u diễn i ể u trọng quyết lực lượng lần nữa bạo phát tuy rằng dùng thân thể thi triển i ể u diễn i ể u trọng quyết uy lực yếu nhược với vũ khí nhưng ba mươi ba thập trọng lực đồng thời thi triển ra uy lực vẫn như cũ kinh khủng làm cho người kinh hãi khuyết phi thân thể trực tiếp vỡ vụn thông suốt sau đó theo gió mà tán rất nhanh thì tiêu tán ở tại trong tiên địa khuyết phi cái này một luồng thần hồn đã rồi bị diệt giải quyết rồi k u y ế t phi khẩn phương cấp tốc thu hồi vật của hắn sau đó liền phi lạc ở trên mặt đất ba g ã tu sĩ đang nằm ở đã thành nhất mảnh phế tích hoang cổ thôn trung thân thể của bọn họ đã bị băng hàn ý ảnh hưởng lúc này căn bản không nhúc n í t được ba người lúc này chỉ có thể hoảng sợ nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g phát thệ thuần phúc ta ta có thể tha các người một mạng k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn ba người nói đồng thời mang k h ổ n g p h ư ơ n g cựu r u tinh ngọc băng hàn ý thu vào cựu r u tinh ngọc hấp thu đại lượng cửa c ô m chân thủy uy lực đã thay đổi rất mạnh nếu khiến cựu r u tinh ngọc băng hàn ý vẫn bao phủ ba người này không bao lâu ba người này tất cả đều hội táng thân ở cựu u tinh ngọc băng hàn ý chung đã không có băng hàn ý ảnh hưởng ba th cùng đợi bọn họ trả lời thuyết phục ba người nhìn nhau sau đó dĩ nhiên đồng thời xuất thủ bất quá không phải ra tay với k h ổ n g vương mà là đúng đối với đồng bạn hạ sát thủ nghĩ muốn chúng ta thuần phục ngươi n ằ mơ m ba người cười lạnh một tiếng sau đó ba món vũ khí tất cả đều chặt đứt đồng bạn của của k h ổ n g vương khẽ lắc đầu một cái hắn cũng biết những người này không quá khả năng thuần phục hắn dù sao nơi này là thanh thiên thần vực những thứ này người từ ngoài đến là không có khả năng chân chính tử vong tự nhiên cũng sẽ không rất sợ hãi hơn nữa những người này nếu đầu nhập vào hắn một khi bị chính bọn nó người biết vậy bọn họ tương lai ly khai thanh thiên thần vực sau sẽ gặp lâm tương ứng thế lực nghiêm khắc nghiêm phạt trong lòng biết không khả năng nhưng khổng phương còn làm u ố n thường thử một chút khổng phương một người thực lực có thể đã không tính là yếu nhưng làm việc nhưng không có khả năng chú đáo nếu là có mấy người thực lực tốt thủ hạ nghe hắn phân phó đúng đối với khổng phương mà nói hội có không ít chỗ tốt nhìn ba thân thể của con người triệt để tiêu tán ở trong thiên địa sau khổng phương cái này chỉ chậm bắt đầu thu thập ba người để lại đông tây đối với hiện tại khổng phương mà nói có một câu rất hình tượng nói đó chính là mỗi nhỏ nữa cũng là thì ta vừa thu hồi ba người vũ khí hộ giáp và nhận chữ vật k h ổ n g phương vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhíu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chỉ thấy mười danh tu sĩ chính rất nhanh hướng ở đây tới rồi hơn nữa cái này vẫn chưa xong ở một hướng khác cũng có vài tên tu sĩ đang ở hướng bên này đuổi dĩ nhiên đụng nhau như thế có chút phiền phức k h ổ n g phương nhíu nhìn thoáng qua sau đó liền lập tức chui vào nghiêng về một bên tháp tàn sau từ mặt sau đó mấy cái lên xuống k h ổ n g phương ngay lập tức lùi vào núi rừng trung lợn giấu đi đến tốc độ của con người rất nhanh không tốn bao lâu thời gian cũng đã đi tới hoang cổ thôn đậu trời lần này xuất hiện tu sĩ trung lại có hóa linh cảnh trung kỳ tồn tại m à vị này đúng là khuyết phi sư huynh dụ long v ề phần khẩn phương thấy một khác đội tu sĩ không là người khác đúng là khẩn phương bức thiết nghĩ phải trừ hết hoa chết ý ỉa ta trước giống như trông đến nơi đây có g i ấ u một người tu sĩ thế nào hiện tại nhưng không thấy hình bóng d ụ long m à y nhắc lại t r u n g quanh rất nhanh quét mắt hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nhãn lực đích sắc không phải những người khác có thể so sánh những người khác cái gì cũng không phát hiện nhưng d ụ long nhưng thấy được khẩn phương chỉ là trước cự ly qua xa khẩn phương vừa nán lại tại đây mảnh phế tích trung thế cho nên dù long cũng không có thấy do khẩn phương chỉ là thấy được một trợt lõe lên nhân ảnh mà thôi tiền bối có chút sai hoa chết y mang theo thủ hạ chính là mấy người bay tới nhỏ giọng nói với dụ long thế nào sai dụ long đang nghĩ ngợi cái kia lõe lên rồi biến mất bóng người đúng đối với hoa chết y nói có chút m ạ n bất kinh tâm hoa chết y c a o mày nói chúng ta trước đây rời đi nơi này chúng quanh đi tìm khẩn g phương thì ta biết có rất nhiều tu sĩ là ở ta mặt sau nhưng bây giờ nơi này lại không có một cá i nhân d ụ long khỏe mắt nhất thời v ừ a nhảy hoa chết y ý tứ hắn dĩ kinh minh bạch liễu đã hiểu những người đó là ở hoa chết y phía sau như vậy những người đó hẳn là sớm chạy về nhưng bây giờ nơi này lại không có một cá i nhân đây chính là quái sự không ở đây không phải không ai mà là có một tần n ú t nhân dù long trầm thấp nói hiện tại hắn sao có thể đoán không ra cái kia trốn nhân là thân phận gì sớm người tới chỗ này khẳng định đều bị cái kia trốn nhân giết a hoa chết y trong lòng một trận kinh ngạc ở đây dĩ nhiên cất giấu một cá i nhân có thể hắn không phát hiện gì hết ý của tiền bối là chúng ta sớm đuổi người tới chỗ này đều bị cái kia ẩn n ú t nhân giết hoa chết y kinh ngạc nhìn về phía dụ long dù long khẽ gật đầu âm lệ ánh mắt đảo qua chung quanh s â lâm người này có thể đem chúng ta sớm chạy tới nơi này nhân toàn bộ giết chết, h i ệ n nhiên thực lực không kém các ngươi đều cẩn thận một chút d ụ long thu hồi ánh mắt nhìn lướt qua bên người mười dành tu sĩ và hoa chết y, lạnh lùng nói hiện tại các ngươi đều cho ta tiến vào núi rừng trung tương cái kia ẩn nút nhân tìm ra dám giết chúng ta quy lưu tổ địa nhân ta phải gọi hắn sinh tử lương nan d ụ long thanh âm của trung mang theo kinh khủng phẫn nộ và xác ý hoa chết y đẳng trong lòng người cũng không do cả kinh hoa chết y trong lòng thậm chí có ta kinh nghi thì là bọn họ một ít thủ hạ chết ở ám trung trong tay của người kia nhưng dù long cũng không đến mức tức giận như vậy nha còn không mau đi dù long rồi đột nhiên nộ quát một tiếng hoa chết y đẳng mười mấy người cũng không dám trì hoa nữa đám vội vát đều hướng trong núi rừng bay đi hoa chết y mang theo hắn vài tên thủ hạ cùng nhau hành động đối phương có thể giết chết bọn họ không ít người thực lực h i ệ n nhiên không kém tuy rằng hắn là hóa linh cảnh cũng không phải những thăng linh cảnh đó tu sĩ có thể so sánh nhưng cẩn thận một chút tổng không sai lầm lớn hóa linh cảnh t r u n g kỳ dù long mang tới hơn m ư ờ i người kia cũng chỉ là chia làm hai đội h i ệ n nhiên cũng đều thập phần cẩn thận đảng hoa chết y bọn họ toàn vào núi rừng trung hậu dù long rất nhanh rơi xuống hoang cổ thôn phế tích trung nhìn dưới chân một đoạn màu xanh biếc một phiến r ù long đầu ngón chân nhẹ nhàng nhất rực một đoạn một thức dài hơn một kiếm mảnh nhỏ t i ể u từ hậu hậu bụi b ằ m g chung bay ra bị dụ long một bả nắm trong tay k h u ế t phi sư đệ quả nhiên đã chết r ù long con ngươi không khỏi có rút lại một chút vừa r ù long liền thấy cái này chặn một kiếm m ũ i kiếm cái này món vũ khí đã sức m ẻ càng di lưu tại ở đây h i ệ n nhiên k h u ế t phi bản nhân đã chết sở dĩ r ù long mới có thể thập phần phẫn nộ có thể giết k h u ế c phi sư đệ thực lực của người này đã không kém nếu để cho hoa chết y bọn họ biết loại tình huống này bọn họ nói không chừng cũng không dám tái đi tì hiện tại cũng tốt đảng người nọ giết hoa chết y bọn họ thì ta t i ể u men theo pháp lực bà động đuổi theo dám giết ta sư đệ ta tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống ly khai dù long trong mắt sát ý lành lạnh hoa chết y đám người căn bản không biết dù long đang lấy hắn môn làm mối chỉ vì dẫn c ẩ m phương cùng lúc đó ở vô phong sơn lưng trường núi thượng ba gã tu sĩ、si、đang ngồi ở một gốc cây hôi sắc đại thụ trên cây khô hứng thú giạt rào nhìn hoàng cổ thôn bên này thiếu chủ chúng ta để làm chi ở chỗ này lãng phí thời gian trong đó một vị tráng kiện đại hắn buồn bực hờn dối hỏi vị này đại hán trong miệng thiếu chủ là một vị tướng mạo có chút âm nhu thanh niên thanh niên hẹp dài hai t r ò n g mắt quét mắt nhìn hắn một cái sau đó khẽ cười nói xem kịch vui cơ hội cũng không nhiều cơ hội như thế làm sao có thể bỏ qua đây chỉ là những người này thật là ngu bọn họ như vậy tìm xuống phía dưới cái nào có thể tìm tới người nọ như vậy nhiều không có ý nghĩa đ ặ c bố người đi giúp bọn hắn một chút để cho bọn họ mau chóng tìm được tên tu sĩ kia như vậy hí mới tốt chồng a đ ặ c bố lớn lên có chút xấu xí một cái thập phần hèn mọn hình dạng nghe vậy liền gật đầu hay là ta đi thôi thiếu chủ đại hán buồn nói Vị thiếu chương ủ nhàn nhạt quét đại hán lên mắt. Khuê ân, n khuê đại quét mắt, g i ra r t ậ i cái ngươi ngươi biết Đại ế t thủ, tình tay, túng rụt địch đầu đừng đúng cần vóc chuyện còn chỉ chuyện cổ hảo nhưng không hán là là lung này bằng xấu. một cái, không trăm hai mươi ba ngươi nhìn không thấy một khắc b ị thiếu chủ phê bình lại bị đạc bố cái tên kia cởi nạo vừa thông suốt to con khuê ân trong lòng rất là khó chịu nhìn chằm chằm đạc bố biến mất phương hướng khuê ân trong lỗ mũi phát sinh nặng nề một tiếng hư l ạ n h sau đó nhìn về phía vị kia thiếu chủ không cam lòng đạo thiếu chủ vị kia ám trung ẩn nút tu sĩ thực lực không kém trong tay dường như còn có cái gì kỳ quái bảo vật có thể ảnh hưởng đến đối thủ hành động đạc bố thực lực vừa không bằng ta ta nghĩ ta so với hắn đi thích hợp hơn ta khẳng định có thể hoàn bị hết thành thiếu chủ an bài nhiệm vụ thiếu chủ hẹp dài hai mắt đột nhiên quét về to con khuê ân ngươi đây là đang nghi vấn quyết định của ta sao thiếu chủ thanh âm của mặc dù có vẻ nhưng khuê ân cũng không do dùng mình một cái cái cổ cố sức co giục lại cao đại cái vũng tàu thì lùn một đoạn thuộc hạ không dám khuê ân cũng không dám nữa nhiều lời tốt lắm thiếu chủ trên mặt đột nhiên lại lộ ra dáng tươi cười trấn an nói ngươi cũng đừng có gấp đẳng hai phe này nhận đánh ngươi chết ta sống sau đó đến lúc đó có ngươi thời điểm xuất thủ khi đó ngươi cũng cho ta mất mặt ta thiếu chủ yên tâm ta chắc chắn sẽ không khiến thiếu chủ thất vọng đừng nói chờ bọn hắn giết cái lưỡng bại câu thương nhất định hiện tại ta cũng có thể đưa bọn họ tất cả đều thu thập khuê ân cực kỳ tự tin vỗ bộ ngực tuy rằng cách khá xa nhưng khuê ân chỉ cần từ k h ậ ơ n g dù long bọn họ tốc độ phi hành thượng là có thể đại thể đoán được khổng phương bọn họ cảnh giới khổng phương bọn họ trong những người kia mạnh nhất cũng chính là hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ khuê ân tự nhiên không không coi vào đâu chỉ vì khuê ân là một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ngoại trừ khuê ân ở ngoài đặc bố cũng là một gã hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ là ở trên thực lực đặc bố nếu so với khuê ân yếu một ít trong ba người ngược lại thì thiếu chủ cảnh cách tu vi thấp nhất chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ ta thích hỗn loạn chỉ có hỗn loạn mới có trò hay trông bây giờ thanh thiên thần vực ta là càng ngày càng thích được rồi nghe nói rất nhiều thế lực đều ở đây tranh đoạt cái gì thần tàng chìa khóa nếu là có cơ hội chúng ta cũng nhất định phải đoạt một bà thần tàng chìa khóa vui vừa một chút thiếu chủ cảnh cách gương mặt hướng tới phản phất đã thấy thanh thiên thần b ự c nội khắp nơi trên đất gió l ử a tuyệt vời tình cảnh ta nhất định sẽ b a n g thiếu chủ hoàn thành cái mục tiêu này khuê ân lời thề son s á t đạo bên kia đem hoa chết y bọn họ tiến vào núi rừng trung hậu khổng phương t i ể u thu liễm trên người toàn bộ khí t ứ c bắt đầu ở trong núi rừng tiềm tùng đặc hình trung q u n h chạy cho tới bây giờ khổng phương cũng không biết cảnh cách ba người đang âm thầm quan sát hắn thật lâu k h ổ n g phương nhận biết tuy rằng không kém nhưng cảnh cách ba người cảnh giới nhưng cũng đều xa ở k h ổ n g phương trên ba người nhất tâm ẩn n ú t nói k h ổ n g phương cũng là rất khó phát hiện cho rằng nán lại cùng một chỗ chỉ biết an toàn sao h a anh nơi này chính là s ơ lâm giữa các ngươi tổng hội tách ra một chút khoảng cách thấy hoa chết y cũng xuất hiện k h ổ n g phương trong mắt quang mang thay đổi càng thêm lạnh lùng trước đây mang k h ổ n g phương đe dọa cách thanh thạch tổ đ ị a trong hai người khuyết phi đã chết hiện tại đến phiên hoa chết y k h ổ n g phương lặng yên hướng hoa chết y mấy người phía sau lèn đi khẩn bây giờ mục tiêu đệ nhất nhất định hoa chết y tuyệt không có thể lại để cho hoa chết y giống như lần trước như vậy trốn thoát k h ổ n g phương nhẹ nhàng tung bay ở cây trong rừng không có phát sinh một điểm thanh â m hoa chết y mấy người cũng tung bay ở trong núi rừng thập phần cẩn thận hoa chết y cũng không có khiến chính hắn về phần tình cảnh nguy hiểm hắn phi tại nơi vài tên t h ủ hạ chính là trung gian như vậy nếu phát sinh nguy hiểm nữa cũng có thể có thời gian làm ra hướng đối thấy như vậy một màn k h ổ n g phương khẽ to mày xem ra trước hết mang hoa chết y người phía sau giải quyết hết mới được bây giờ còn không thích hợp gây ra rất động tinh lớn một khi bị tên kia hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ phát hiện ta sẽ không có dư lực đối phó những người khác nói không chừng sẽ có một số người nhân cơ hội chạy thoát k h ổ n g phương trong mắt q u a n g mang lập lòe đống nhiên k h ổ n g phương nhìn về phía đang ở trong núi rừng tìm kiếm khắp nơi hắn một khác đội tu sĩ một đội kia tu sĩ lúc này cách hoa c h i ế t ý bọn họ cự ly cũng không xa k h ổ n g phương nhãn t h ầ n nhất định trong lòng nhất thời có chủ ý y thể p h ụ c đội nơi ngực cựu h ữ tinh ngọc đột nhiên hiện lên một đạo hơi yếu q u a n g mang một tia vô hình vô ảnh băng hàn ý nhất thời dọc theo nhất cái đường thẳng bắn về phía mặt khác chi tiểu đội kia một gã thăng linh c ả n h tu sĩ đem băng hàn ý bao phủ tên tu sĩ kia thì tên tu sĩ kia thân thể r u lên một câu nói đều không nói ra liền trực tiếp hướng trên mặt đất đập rơi tên tu sĩ kia tối hậu vừa hung hăng đụng vào trên mặt đất một đội kia tu sĩ đều đống nhiên cả kinh đ á m cấp tốc nhìn về phía tên kia bị băng hàn y đóng băng thân thể tu sĩ tất cả mọi người nhìn tên tu sĩ này nhưng không ai tùy tiện hạ xuống đi tên tu sĩ này đột nhiên xuất hiện loại biến cố này những người khác ở không tìm hiểu tình huống thời gian hiển nhiên không muốn mạo hiểm tên tu sĩ kia đập gậy cành cây cùng với tối hậu hung hăng đánh ở trên mặt đất động tính to lớn một chút i ể u hấp dẫn hoa chết y đẳng nhân ánh mắt hoa chết y mấy người lập tức đều n g ừ lại đ á n quay đầu hướng tên tu sĩ kia phương hướng nhìn lại bên kia chuyện gì xảy ra p h i ở trước mặt hắn một người tu sĩ ra lệnh tên tu sĩ này trong lòng có chút không tình nguyện nhưng lúc này lại phải đi vào kiểm tra ngay ánh mắt mọi người đều bị tên tu sĩ kia hấp dẫn thời gian k h ổ n g vương lặng yên không tiếng động đi tới hoa c h i ế t ý hậu phương một người tu sĩ phía sau cựu u tinh ngọc trung băng hàn ý một chút t i ể u xâm nhập tên tu sĩ này thân thể mang hành động của hắn cấp cầm dự đứng lên từ cựu u tinh ngọc hấp thu đại lượng c â m chân thủy sau, uy lực thủy thay này uy sau, đã đ giữ đứng lên g l cựu ưu tinh ngọc thả ra băng hàn ý so cực cơm động thả ra băng hàn ý ở điểm này thượng cao hơn dai nhiều lắm đây cũng là vì sao cựu ưu tinh ngọc chế tạo hàn đàm đều có thể thôn vệ cực cơm động chung băng hàn ý hai phe khoảng cách thực sự quá hoa chết y sau lưng tên tu sĩ này trong mắt nhất thời tràn đầy vẻ hoang sợ hắn muốn hô to có thể cái miệng của hắn căn bản không căng ra thân thể hắn đã bị băng hàn ý hoàn toàn đóng băng liền máu cũng không tái lưu động trong cơ thể pháp lực cũng bị ảnh hưởng cực lớn vận chuyển thật chậm có chút không chịu khống chế của hắn tên tu sĩ này thân thể vừa dừng lại ngay sau đó sẽ đi xuống khổng phương lúc này đã l ạ n g y ê n không một tiếng động tới nơi này danh tu sĩ phía sau ngón tay ở tên tu sĩ này trên n ó t nhẹ nhàng điểm một cái tên tu sĩ này trong mắt quang mang trong nháy mắt t i ể u ảm đạm rồi xuống tới hoa chết y đám người ở trong núi rừng tìm kiếm khổng phương thì cũng không có thi triển phòng ngự đạo pháp dù sao thi triển phòng ngự đạo pháp cũng là cần tiêu hao pháp lực ở liên nhân cũng không thấy trước bọn họ vừa là một đám nhân đồng thời ở tìm tòi ở dưới tình huống này hoa chết y đám người cũng sẽ không nguyện nhiều tiêu hao pháp lực thi triển phòng ngự đạo pháp đầy đủ pháp lực nói không chừng là có thể ở thời khắc mấu chốt bảo bọn họ một mạng nếu như đối phương thi triển phòng ngự đạo pháp mặc dù phòng ngự đạo pháp không mạnh k h ổ n g phương cũng không có khả năng lạng yên không tiếng động giết chết một người động thủ thì nhất định sẽ xuất hiện một tia tế vi pháp lực ba động mà hoa chết y đám người vừa cách gần như vậy có rất đại có thể sẽ phát hiện cái này ti pháp lực ba động đối phương không có thi triển phòng ngự đạo pháp cái này không thể nghi ngờ khiến k h ổ n g phương vung lòng rất nhiều k h ổ n g phương chém giết một người sau đó mang người này ngăn cản ở trước người hướng hoa chết y bay đi đem k h ổ n g phương sắp tiếp cận hoa chết y thì hoa chết y trong lòng đẫu nhiên một trận dùn nguy cơ sinh tử dưới hắn trong lòng có một ít cảm ứng hoa chết y lập tức đem ánh mắt từ đàng xa thu hồi lại rất nhanh nhìn quét tình huống chung quanh một chút liền phát hiện có người sau lưng đang ép gần người đột nhiên tiếp cận muốn làm cái gì hoa chết y đột nhiên lệ quát một tiếng chất vấn đã chết tên tu sĩ kia khẩn phương dùng tên tu sĩ này hoàn toàn trở chặn thân thể hắn hoa chết y một chút cũng không có thể phát hiện mặt sau khẩn phương đông nhiên hoa chết y phát hiện tên tu sĩ này có cái gì không đúng hoa chết y phát hiện tên tu sĩ này thân thể lại đang rất nhanh tiêu tán loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện ở trên thân người chết hoa chết y con người nhất thời co g i t lại cả người lập tức sau này rất nhanh tránh lui ở hoa chết y chất vấn thời gian k h ổ n g phương chỉ biết muốn l ò i k h ổ n g phương ngay tức thì cố sức mang tên tu sĩ này đẩy đi ra ngoài sĩu tên tu sĩ này nhất thời hướng tốc độ cực nhanh đánh về phía hoa chết y k h ổ n g phương theo sát phía sau cũng rất nhanh hướng hoa chết y vào tới hoa chết y chung quanh những tu sĩ khác ý kiến hoa chết y thanh nhân của cũng đều lập tức trở về đầu nhìn lại phát hiện đột nhiên người xuất hiện là k h ổ n g phương sau trong lòng mọi người kinh hãi chỉ là phản ứng của bọn họ có chút kỳ quái mấy người này phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải hướng khẩm phương vây quanh bắt đầu ngược lại là cấp tốc lui về phía sau những tu sĩ này mặc dù đối với khẩm phương không có bao nhiều lý giải nhưng mà có thể đoán được k h ổ n g phương tuyệt đối thật không tốt t r ọ n g bằng k h ô n g ở trước mặt bọn họ chạy về nhân cũng không đến mức toàn bộ đều biến mất k h ổ n g phương trong mắt chỉ có hoa chết y l ỉ a ảnh độn thi triển đến cực hạn k h ổ n g phương ở trong núi rừng rất nhanh xuyên toa hướng tốc độ cực nhanh truy hướng hoa chết y l ỉ a chỉ là mặc dù k h ổ n g phương một năm này nhiều tới nay thực lực tăng lên không ít đúng đối với ảnh độn cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu nhưng tốc độ vẫn như cũ nếu so với hoa chết y trở một đường nhìn hai người chậm rãi giật lại cự ly hoa chết y trong lòng đại định nhất thời nợ nụ cười lạnh khẩn phương hôm nay mặc cho ngươi cường thịnh trở lại cũng k h ó thoát khỏi cái ch người chém ta một tay chi thủ ta hôm nay rốt cục có cơ hội báo hai người mang tốc độ đều tăng lên tới cực hạng cường đại pháp lực ở hai người quanh người kích động m ộ t t i a pháp lực ba động nhất thời hướng bốn phương tám hướng khuyết tán thông suốt lần này trong núi rừng nhân cũng không do nhìn về bên này nhất định hoang cổ thôn trung dụ long cũng lập tức quay đầu nhìn về phía cái phương hướng này pháp lực ba động dĩ nhiên cách gần như vậy thật đúng là có can đảm d ụ long hai mắt khẽ h í p một cái nếu như sớm biết rằng đối phương không có đào tẩu hắn hay dùng thần hồn lực tìm tòi hiu dù long lập tức hướng chuyển đến pháp lực ba động trong núi rừng bay đi trong núi rừng ta sinh vẫn là chết đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì bởi vì ngươi nhìn không thấy một k h ắ c kia k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh lùng nói sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g t i h u toàn lực thôi động kiểu h ũ tinh ngọc trong s á t na kinh khủng băng hàn ý trong nháy mắt tất cả đều bao phủ hướng về phía hoa chết ý thì hễ kiểu h ũ tinh ngọc cực mạnh uy năng lần đầu tiên thể hiện rồi đi ra đem thân thể bị một cổ vô hình vô ảnh băng hàn ý bỗng nhiên bao phủ thì hoa chết ý thân thể nhất thời d u lên chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đây hướng tốc độ cực nhanh cứng ác mà pháp lực vận chuyển tốc độ đã ở rất nhanh trở nên chậm hoa chết y tốc độ cũng bỗng nhiên chậm lại đây là cái gì hoa lần trước ta khẩn phương dùng cựu diễn cựu trọng quyết ba mươi một trọng lực đã đem hoa chết y đánh thành trọng thương tối hậu nếu không phải hoa chết y thoát được nhanh sớm đều đã trở thành k h ổ n phương vong hồn rồi kiếm lần này k h ổ n phương trong tay có cựu hưu tinh ngọc có thể khắc chế tốc độ nhanh hơn hắn hoa chết y hoa chết y lần này muốn dựa vào thực lực của tự thân chạy chối chết đã không có khả năng hắn chỉ có thể dựa vào tên k i a hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ tới cứu hắn những tu sĩ khác lúc này đều hoảng sợ nhìn như sát thần giống nhau giết hướng hoa chết y k h ổ n g phương hoa chết y ở trong lòng bọn họ đã cực kỳ cường đại rồi nhưng ai biết hoa chết y thấy k h ổ n g phương sau dĩ nhiên không có đánh một trận dũ khí trực tiếp lựa chọn chạy trốn k h ổ n vừa cường đại đến trình độ nào nhìn trong tầm mắt cấp tốc trở nên lớn huy hoàng k i ế ảnh hoa chết y trong mắt tràn đầy tính khủng đã hơn một năm trước kia trận chiến ấy hoa chết y căn bản vô pháp quên kinh khủng kia công kích quả thực như ác n g ộ n g giống nhau hoa chết y điên cuồng thôi động pháp lực muốn tổn hao tu vi thi triển lần trước cái loại này bí pháp có thể pháp lực ở cường đại băng hàn ý dưới ảnh hưởng liền vận chuyển đều thay đổi cực kỳ chắc trở chớ đừng nói chi là thi triển cái loại này vì lực cường đại bí pháp đây là cái gì bảo vật hạn tại sao có thể có loại bảo vật này hoa chết y trong lòng tràn đầy kinh khủng và không cam lòng lần trước khẩm phương còn không có bảo vật như vậy có thể đã hơn một năm không gặp khẩm phương dĩ nhiên t ị có kinh khủng như vậy bảo vật đi tìm t r á c nha khẩm phương diện vô biểu tình rộng kiếm cấp tốc chém xuống hoa chết y vũ khí trong tay là một b ả phổ thông phẩm cấp trường thương hoa chết y vũ khí ở đã hơn một năm trước đây đã bị khổng phương làm hỏng chỉ có thể sử dụng cái này thông thường vũ khí dù sao tốt bảo vật là rất khó mang nhập thanh thiên thần vực hoa chết y không có khả năng đồng thời mang hai kiện phẩm cấp cao vũ khí tiến nhập ở đây nhưng lúc này đã không phải là vũ khí vấn đề hoa chết y tuyệt vọng phát hiện trong cơ thể hắn băng hàn ý càng ngày càng mạnh mà thân thể hắn cũng đã thay đổi càng ngày càng cứng ngắc muốn vũ động trưởng thương chống đối khổng phương đều đã trở thành hy vọng xa vời cho ta ngăn trở h thương thương kiếm kiếm ba trường thương mới vừa tiếp xúc được r ộ n g kiếm đã bị trực tiếp từ đó đầy bổ thông suốt r ộ n g kiếm tốc độ không giảm lần nữa đi xuống chém tới mà ở cựu diễn cựu trọng quyết đáng sợ chấn động lực lượng dưới trường thương cũng chấp mắt cựu hóa thành lịch phấn hoa chết y cánh tay không chịu nổi cựu diễn cựu trọng quyết lực lượng đáng sợ hơn nữa lại bị băng hàn ý cóng đến cứng n ắ c vô pháp n ú c ních ở cựu diễn cựu trọng quyết lực đánh vào dưới hộ tống trường thương cùng nhau hóa thành l ị c phấn toàn thân đều sắp bị đóng băng ở hoa chết y cũng không có cảm giác được quá lớn thống khổ chỉ là sắc mặt tái như dây vàng. Thực lực của chết càng nhuật như hắn dĩ nhiên vừa mạnh hơn rất nhiều. Hoa chết ý trong lòng càng thêm là lòng vàng. mặt tái rất trong dây dĩ vừa k i n h ngạc chỉ, h ắ n muốn né tránh rất nhanh chém u ố nẽ tránh nhanh n rất x g kiếm, khó chỉ càng càng thân thể hắn nhưng càng ngày càng khó hướng là ngày n ú phương đông nhiên ép xuống dầu kiếm nhưng vào lúc này h ư u một thanh không đến một t h ư ớ c tiểu kiếm c ắ t không khí mang theo kinh khủng âm hưởng trực tiếp hướng khổng phương bắn trở về khổng phương sắc mặt nhất thời biến đổi nếu như hắn kế tục muốn chém giết hoa chết ý trôi này tiểu kiếm chỉ biết bắn chúng hắn hướng trôi này tiểu kiếm kinh khủng ý thế uy lực tuyệt đối không kém nhưng khiến k h ổ n g p h ư ơ n g cứ như vậy bông tha trước mắt cái này chém giết hoa chết ý cơ hội khó được k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng lại cực kỳ không cam lòng một khi hóa linh cảnh trung kỳ dụ long tới rồi k h ổ n g p h ư ơ n g tựu không có n ắ m chắc có thể giết chết hoa chết ý nghĩa k h ổ n g p h ư ơ n g tuy rằng chém giết quá hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ nhưng này dù sao chỉ là vậy tu sĩ mà nơi này là thanh thiên thần vực có thể đi vào nơi này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ sao lại giản đơn k h ổ n g p h ư ơ n g chống lại dụ long có rất mạnh lòng tin có thể toàn thân trở ra nhưng có thể hay không giết chết đối phương khẩn vương trong lòng tựu không có năm chắc được bao nhiêu phần sai khẩn vương nhãn thần đột nhiên biến đổi trôi này đoạn kiếm bay tới phương hướng sai tên k i a hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ là ở hoàng cổ thông trung mà trôi này đoạn kiếm phóng tới phương hướng nhưng hoàn toàn tương phản k h ổ n g phương trong đầu ý niệm trong đầu địa t i ể m ngay sau đó k h ổ n g phương thân hình rồi đột nhiên v ừ a c h u y ể n đầu ngón chân nhẹ nhàng cọ hoa chết y một chút mà k h ổ n g phương bản thân là rất nhanh né tránh thông suốt bị k h ổ n g phương nhẹ nhàng cọ một cái hoa chết y gì, đột nhiên như một khối vẫn thạch giống nhau k é bay ra ngoài chỉ thấy hoa chết y nơi ngực n ư ớ ra rồi từng đạo đáng sợ cái khe nhưng những thứ này trong khe không có tiên huyết chạy ra ngược lại chứ mạo hiểm nhẹ nhẹ, nhẹ bạch sắc hà khí vô hình vô ảnh băng, hàn y đóng băng hoa ngược lại biến thành hưu hình vật đương nhiên những thứ này bạch s ắ t hàn khí là bị hoa chết y thân thể chống cự băng hàn y biến thành uy năng đã suy n h ư ợ c rất nhiều hoa chết y rất nhanh té bay ra ngoài mang một ít đại thụ chặn ngang đục gậy tối hậu rơi vào xa xa sinh tử chẳng biết k h ổ n g phương l ắ c mình rất nhanh tránh thoát trôi này tiểu kiếm mà trôi này tiểu kiếm tốc độ nhưng phút chốc liên tục từ k h ổ n g phương bên cạnh gào t h é t phi bàn tới sau cùng bắn trúng k h ổ n g phương phía sau cách đó không xa một người tu sĩ đoàn kiếm bắn trúng tên tu sĩ kia sau cũng không có đem xuyên thủng mà là đột nhiên vỡ nát thông suốt ngay sau đó kinh khủng hỏa hành pháp lực trực tiếp mang tên tu sĩ kia cuốn vào đi vào tên tu sĩ kia liền câu kêu thảm thiết chưa từng có thể phát ra ngoài ngay mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói bị kinh khủng hỏa hành pháp lực hóa đi trên người huyết l ụ sau đó ngay cả cứng rắn nhất xương cốt của cũng rất nhanh biến thành đen tối hậu hóa thành cho t à n tên tu sĩ kia tử vong tốc độ cực nhanh khiến thân thể hắn chưa từng có thể đúng lúc hóa thành năng lượng trở về thành t i ê n thần b ự c thật mạnh lực công kích khẩm phương sắc mặt hơi đổi một chút may mà vừa hắn tranh né nếu như hắn không tránh né bị trôi này tiểu kiếm bắn chúng nguy hiểm chỉ biết là hắn ở đây dĩ nhiên cất giấu một vị thực lực cường đại tu sĩ, chỉ là người này tại sao muốn n h ầ m vào ta lẽ nào cũng là hoa chết y bọn họ một phe k h ổ n g phương trong lòng có chút kinh nghi bất định nếu như đối phương cũng là hoa chết y bọn họ nhất phương vậy hắn thì không thể tái đ ỉ n h ở tại chỗ này k h ổ n g phương cũng không muốn bị hai g ã thực lực cường đại tu sĩ vây công k h ổ n g phương mặc dù đúng đối với thực lực của chính mình tự tin đi nữa cũng không cho là có thể đồng thời đối mặt hai g ã thực lực kinh khủng tu sĩ v ề phần đập lạc ở phía xa hoa chết y k h ổ n g phương đã không đi chú ý tuy rằng tối hậu một cách cái chết cũng đã không xa t i ể u u tinh ngọc băng hàn ý một mực ăn mòn hoa chết y thân thể hướng hoa chết y bây giờ trạng thái tuyệt đối không kiên trì được bao lâu thời gian t i ể u sẽ chết trốn ở âm thầm đến tột cùng là ai khổng phương níu nhìn trôi này tiểu kiếm phóng tới phương hướng là một gã khác hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ sao khổng phương từ trước đây ở sơn động biên bắt được tên tu sĩ kia trong miệng biết được không ít tin tức biết theo hoa chết y và khuyết phi đi ra tới tìm tìm người của hắn t r u n g có hai gã hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ chỉ là hắn đánh lén ta một lần sau đó vì sao không hiện thân ngay khổng phương suy xét đột nhiên này ra tay với hắn nhân là thân phận gì thì hóa linh cảnh k h ổ n g phương đưa ta sư đệ mệnh đến đem phát hiện nút trong bóng tối nhân dĩ nhiên là k h ổ n g phương d ụ long vừa mừng vừa sợ nhất thời bạo giống một tiếng d ụ long quanh thân màu xanh biết một hành pháp lực tạo thành một mảnh như ẩn như hiện tùng lâm trực tiếp hướng k h ổ n g phương lung quét tới s i ê u k h ổ n g phương đột nhiên hướng trôi này tiểu kiếm phóng tới phương hướng rất nhanh bay đi lén lút đánh lén một bà nhưng cũng không dám hiện thân phải cùng hoa chết ý bọn họ không phải một đường hai anh người đã không hiện thân ta đây đã giúp ngươi hiện thân áo chung cất giấu như vậy một vị thực lực cường đại tu sĩ khẩn phương thì không cách nào an tâm nếu đối phương muốn nhúng tay vậy triệt để nhúng tay vào tốt lắm ai cũng đừng nghĩ tái tránh đang âm thầm người trốn không thoát đâu dù long tiếng h ừ lạnh ở trong núi rừng quanh quẩn phản p h ấ t thanh â m là từ bốn phương tám hướng chuyển tới như nhau dù long căn bản không biết á m trung cất giấu một vị thực lực kinh khủng hơn tồn tại trong k h ổ n g phương đột nhiên hướng sơn lâm thâm sử bay đi còn tưởng rằng k h ổ n g phương muốn chạy trốn những tu sĩ khác lúc này tất cả đều trở thành quần chúng thực lực của bọn họ chưa đủ tốc độ vừa tương đối chậm nhất định muốn giúp mang ngăn cản khẩn phương đều làm không được dù long tự nhiên cũng sẽ không trông cậy vào bọc khẩn phương phía trước phương rất nhanh phi hành, phía sau mang theo một mảnh như ẩn như hiện tùng lâm dụ long theo đuổi không bỏ đồng thời tiếng mắng chửi càng liên tiếp vang lên điều này làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong mắt sát ý thay đổi càng ngày càng mãnh liệt k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không phải là không có tuyệt sát đối thủ năng lực chín loại kỳ dị dung hợp có thể muốn dụ long mệnh chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ k h ổ n g p h ư ơ n g không muốn vận dụng chín loại kỳ dị lực lượng thật sự là một chiêu này đúng đối với k h ổ n g p h ư ơ n g mình mà nói cũng quá mức nguy hiểm sơn lâm thâm sử đ ạ c bố thấy k h ổ n g p h ư ơ n g cánh đột nhiên hướng hắn bên này bay tới trên mặt không khỏi lộ ra một t i ê ngạc nhiên ngay sau đó trong lòng cựu tức giận mắng một tiếng những người này đều là phế vật ta giúp các ngươi lợ được công kích của hắn đều đang không ai dám tiến lên công kích h sớm biết rằng để tu sĩ kia tử đặc bố đột nhiên nói không ra lời bởi vì hắn phúc tán ra thần hồn của đi lực đã phát hiện tên kia bị hắn cứu tu sĩ thực sự đã chết lúc này tên tu sĩ kia thân thể đang ở rất nhanh tiêu tàn chứ vừa nhất cái phế vật dù long tức giận mắng to tránh không nổi nữa bọn họ rất nhanh thì sẽ phát hiện ta chuyện lần này không có làm tốt trở lại nhất định phải đối mặt thiếu chủ trách phạt bất quá nếu là có thể biểu diễn ra một hồi trò hay thiếu chủ trong lòng nhất vui vẻ nói không chừng cự miễn nghiêm phạt chỉ là hiện đang biểu diễn cái gì ngay đặc bố nghĩ làm sao lấy lòng âm thầm thiếu chủ cảnh c á c thì khổng phương đột nhiên hết lớn một tiếng Quỷ quỷ t u y t u y tiểu nhân ta thấy ngươi khái khái đ ặ c bố thiếu chút nữa không có bị sạch chứ hắn giấu rất kỹ chỉ cần không tới gần đến trước mặt căn bản không phát hiện được hắn đối phương cách thật xa dĩ nhiên t i ể u rong giặc nói thấy hắn k h ổ n g phương lời này thứ nhất là tạc đ ặ c bố thứ hai cũng là nhắc nhở phía sau đổi sát không bông r ụ long k h ổ n g phương muốn cho r ụ long minh bạch ở đây không chỉ có riêng là bọn hắn hai phe nhân ám trung còn ẩn tàng những người khác quả nhiên ý kiến k h ổ n g phương nói sau r ụ long tốc độ mặc dù không có giảm bớt nhưng trong mắt nhưng lóe lên một tia vẻ nghĩ hoặc trong lòng nhất thời thay đổi có chút cảnh giác c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm vậy thì tới đi hưu h k h ổ n g phương ở trong núi rừng rất nhanh phi hành mục tiêu nhắm thẳng vào đạc bố ẩn nút địa phương phía sau mơ hồ hiện hóa ra một mảnh tùng lâm dụ long cũng rất nhanh đuổi theo nhưng bởi vì k h ổ n g phương mới vừa câu nói kia dù long trong lòng cũng âm thầm cảnh giác dù long tốc độ mặc dù không có giảm bớt nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn không thấy k h ổ n g phương nói nếu là k h ổ n g phương nói là sự thật ám trung thực sự ẩn tàng rồi một người vậy hắn không quan tâm tiến lên nói không chừng sẽ có nguy hiểm tiểu nhân h è n hạ ta đều đã thấy ngươi, ngươi còn phải tiếp tục tránh dấu đi sao khẩn căn bản không quản đạc bố có tin hay không vẫn như cũ gào t é t tránh nút trong bóng tối đạc bố sắc mặt nhất thời tối sầm cũng dám m ộ t mà tái tái mà ba nhục mạ ta thật cho rằng mới vừa một kích là của ta toàn bộ thực lực sao vô c h i con kiến hôi ta cũng không phải là n g ư ờ i có thể trêu trọc đạc bố trong lòng t h ầ m mắng một tiếng chỉ là vùng xung quanh lông mày nhưng hơi nhữ lại lập tức sẽ bị bọn họ phát hiện xem ra không có biện pháp khiến thiếu chủ kế tục xem của vui đối với vị kia thiếu chủ đặc thù ham mê đạc bố là hiểu rõ vô cùng nếu như quáy dày vị kia thiếu chủ xem t r ò vui nhã hứng hắn tuyệt đối tránh không xong bị trừng phạt số phận hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đền bù một chút chỉ có khiến vị kia thiếu chủ cao hứng hắn mới có cơ hội miễn đi nghiêm phạt tả hữu đều phải bị bọn họ phát hiện ta đây tự chủ động hiện thân thêm vào t u ầ n vui này tốt lắm đặt bố ánh mắt l ó i lên một chút từ ẩn thân địa phương bay ra chỉ phía xa k h ổ n g phương nộ quát một tiếng nhìn ngươi hôm nay còn trốn nơi nào lời này làm cho nghe giống như đạt bố và k h ổ n g phương có thâm cựu đại hận gì giống nhau đồng thời làm cho một loại hắn đã truy sát khẩn phương thời gian rất lâu cảm giác ám trung dĩ nhiên thực sự ẩn giấu một người dù lóng mắt thấy không bao lâu là có thể ở đuổi theo khẩn phương có thể ở đạt bố đột nhiên hiện thân sau. dù long bỗng nhiên trên không trung ngừng lại nhìn đ ặ c bố dù long là gương mặt giật mình ừ hai người bọn họ giống như tình bạn cố chi thủ dù long trong lòng đột nhiên động một cái k h ổ n g phương chạy như bay đến một thân cây thượng rơi vào trên nhánh cây nhìn phía trước đạc bố k h ổ n g phương trong lòng một trận không nói gì người này nhảy ra cũng thì thôi dĩ nhiên muốn nói ra một câu nói như vậy đây là đúng đối với trước hắn nói lung tung trả thù sao chỉ là đem k h ổ n g phương cảm ứng được dù long khí tức trên người sau k h ổ n g phương ánh mắt của không khỏi trợt biến đổi đột nhiên này nô ra tu sĩ khí tức trên người dĩ nhiên so đổi g i ế t ta vị này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ còn mạnh hơn chẳng lẽ hắn đã đạt đến hóa linh cảnh hậu kỳ k h ổ n g phương trong lòng k i ế p sợ ở đây dĩ nhiên xuất hiện hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ đặc bố là người từ ngoài đến k h ổ n g phương lúc này mới có thể cảm ứng được hắn đại thể tu vi nếu là ở n g o ạ i giới hướng k h ổ n g phương và đặc bố cảnh giới thượng t r ê n lệch thật lớn k h ổ n g phương căn bản nhìn không ra đặc bố sâu cạn k h ổ n bản nhìn không ra đặc bố sâu cạn khẩn bản nhìn không ra đặc bố sâu cạn khẩn trước đạc bố vẫn trốn ở áng trung dù long còn tưởng rằng đạc bố chỉ là một tiểu nhân vật dù sao nếu là cường giả chân chính cần gì phải muốn trốn dù long trăm triệu không nghĩ tới vị này cái nào là cái gì tiểu nhân vật vị này cảnh giới thế nhưng so tất cả mọi người tại chỗ cũng cao hơn a ta đuổi ngươi thời gian rất lâu hôm nay cuối cùng cũng khiến ta đuổi theo ngươi lần này ngươi đừng nghĩ tái chạy thoát đạc bố vẻ mặt cười nhạt nhìn cửa phương sau đó đạc bố vừa nhìn về phía phi ở mặt sau cùng vẻ mặt ngưng trọng dụ long vị đạo hữu này cái này k h ổ n g phương cực kỳ rào hoạt mấy lần từ trong tay của ta chạy trốn ta nghĩ thỉnh đạo hưu bang một chút ta liên thủ với ta mang người này bắt giữ sau tất có thâm tạng vừa dù long nổ hô tên k h ổ n g phương khiến đặc b ố nghe được đặc bố tự nhiên cũng đã biết tên k h ổ n g phương dù long trong lòng cả kinh đối phương là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi dĩ nhiên muốn hắn hỗ trợ loại sự tình này hắn thấy thế nào thế nào q u á i gì hơn nữa nếu k h ổ n g phương thật sự có biện pháp từ hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ trong tay chạy thoát mặc dù hơn nữa hắn cũng không có bao nhiều khả năng bắt giữ khẩn phương dù sao hắn cũng chỉ là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi mà thôi chỉ là khẩn phương có mạnh như vậy sa cái này dụ long phải không rất tin tưởng nếu liên thủ với đạc bố thì t có cực lớn khả năng bắt giữ k h ổ n g phương nhưng d ụ long trong lòng không chỉ có không có nửa điểm vui vẻ trái lại càng phát ra cảnh giác hoa chết y nói qua k h ổ n g phương trong tay hữu thần dấu chìa khóa mà bây giờ đột nhiên n ô ra một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ công bố phải k h ổ n g phương bắt giữ vì lớn nhất khả năng bắt giữ k h ổ n g phương đối phương thậm chí muốn thỉnh hắn cái này hóa linh cảnh t r ù n g kỳ tu sĩ hỗ trợ mục đích này thực sự lộ ra quỷ dị lẽ nào người này cũng biết khẩn phương trên người có thần tàng chìa khóa dù long trong lòng phải suy nghĩ nhiều đột nhiên toát ra một ga thực lực cường đại tu sĩ nhưng đúng đối với trong p h lòng suy đoán đối phương khả năng cũng là vì thần tàng chìa khóa dù long ha có thể không cảnh giác đối phương cảnh giới cao hơn hắn nếu hai người liên thủ bắt giữ khẩn phương đến lúc đó hắn cũng đừng nghĩ lại từ khẩn phương trong tay nhận được thần tàng chìa khóa vì kế tục mang trận này hí d i ệ n thôi đạc bố tuyệt đối nghĩ không ra bởi vì hắn nói dụ long không chỉ có bỏ đi liên thủ với hắn ý kiến thậm chí đối với hắn âm thầm đề phòng đứng lên ha ha ha lúc này khẩn p h ư ơ n g đột nhiên phá lên cười cười thập phần tùy ý phản phất nghe được cái gì tốt cười chê cười giống nhau khẩn p h ư ơ n g chỉ vào đạc bố cười t h ở không được bị khẩn p h ư ơ n g mặc danh kỳ diệu cười to cho ăn đạc bố khỏe miệng không khỏi có cóc gắp nếu không phải là vì thiếu chủ ta hiện tại đã đem người nơi này toàn bộ giết sạch một không nhìn ta một dĩ nhiên dám tùy ý cười nhạo ta ta chỗ này có thuốc người muốn ăn sao khẩn vương tiếng cười đ có chút nghiêm túc nói trong khổng phương vẻ mặt nghiêm túc đ ặ c bố ngần ra chẳng qua là khi hắn minh bạch khổng phương trong lời nói ý tứ thì đ ặ c bố gương mặt trong nháy mắt tự i đen xuống khổng phương lời này hiển nhiên là đang nói hắn có bệnh lúc này dù long lặng lẽ lui về sau thông suốt một cái không tham dự trong đó hình dạng phảng phất trước hô to vì sư đệ khuyết phi báo thủ người kia không phải hắn ai ngươi đừng đi ai chúng ta liên thủ mang bắt giữ hắn ta chỉ muốn tính mạng của hắn về phần trên người của hắn bảo vật đều tặng cho người khỏe đạc bố không nói lời này hoàn hảo nói một lời này dụ long lui về phía sau nhanh hơn ngươi muốn mạng của hắn trực tiếp giết không được、sao. còn cần bắt tái giết sao đây quả thực là làm điều thừa dù long trong lòng càng thêm hoài nghi đạc bố mục đích tự nhiên lại càng không nguyện cùng đạc bố liên thủ đạc bố lộng xào thanh truyền hắn vốn định trước đem k h ổ n g phương bắt giữ sau đó sẽ và dụ long bọn họ vui đùa một chút cố sự khúc chiết thiếu chủ nói không chừng chỉ biết vui vẻ có thể hắn căn bản không lý giải tình huống cụ thể ngược lại mang sự tình càng tìm càng cứng k h ổ n g phương cấp tốc nhìn thoáng qua lui về phía sau dụ l o n g ngay tức thì không dừng lại nữa chân ở trên nhánh cây một điểm sưu một tiếng khẩn phương cấp tốc bay về phía một hướng khác hoa chết y và khuyết phi đều đã chết k h ổ n g p h ư ơ n g sát ý trong lòng đã yếu bớt rất nhiều hiện tại lại có một ga hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ ở một bên nhìn chằm chằm k h ổ n g p h ư ơ n g không có cách nào khác sẽ cùng dụ long bọn họ đâu nữa vì vậy liền dự định rời khỏi nơi này trước thấy k h ổ n g p h ư ơ n g động tác đạc bố cũng dụ long trong mắt cũng không do lóe lên một tia h à o sắc lưỡng nhân ý nghĩ trong lòng như nhau vô luận như thế nào k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không thể rời đi nơi này siêu siêu dụ long và đạc bố hai người đột nhiên đều từ trong núi rừng bán ra chiều khẩn vui này cứ như vậy kết thúc bằng không hắn không có cách nào khác cấp vị kia thiếu chủ giao phó mà d ụ l o n g càng không thể khiến k h ổ n g phương ly khai hoa chết y trước đây thế nhưng lời thề son sắt nói k h ổ n g phương trên người có thần tàng chìa khóa thấy hai người rất nhanh đuổi theo k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi căng thẳng cái này thực lực của hai người cũng không yếu nhất là hóa linh cảnh hậu kỳ đ ặ c bố càng l à bị k h ổ n g phương một tia thâm bất khả chắc cảm giác đồng thời chống lại như vậy hai vị tu sĩ k h ổ n g phương cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần hiện tại sẽ trực tiếp chạy khỏi nơi này sẽ cùng bọn họ chém giết một hồi k h ổ n g phương trong tay còn có kim linh vũ và thiên lý s ú c địa phù cái này bảo mệnh vật chỉ cần k h ổ n g phương vận dụng những bảo vật này r ù long và đạc bố hai người căn bản không có cơ hội ngăn cản chỉ là bị người cứ như vậy đi chứ chạy trốn k h ổ n g phương trong lòng có chút vô pháp tiếp thu ta cũng không phải là không có sức đánh một trận há có thể không đánh mà chạy thực sự không được ta lại dùng kim linh vũ cái này một loại bảo vật cũng không trễ từ tiến nhập thanh thiên thần vực sau tự bị người đổi u rết theo đổi u lướt đi đi chung quanh chạy trốn điều này làm cho khẩn phương trong lòng cũng không khỏi t o á t ra một tia lệ khí khổng phương trong mắt lóe lên một đạo hạ à quang rồi đột nhiên rừng ở đã trở thành nhất mảnh phế tích hoang cổ thôn bầu trời xoay người lạnh lùng nhìn cũng không cùng phương hướng rất nhanh đuổi theo tới dụ long và đạc bố hai người dụ long t h ủ hạ chính là những thăng linh cảnh đó đ ỉ n h phong tu sĩ cũng đều theo ở dụ long phía sau bay ra sơn lâm khi thấy khổng phương không trốn trái lại ngừng lại những thứ này thăng linh cảnh trên mặt cũng không do lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đây là muốn làm gì không biết là muốn lấy một địch n h ỉ nha thăng linh cảnh các tu sĩ trong lòng xuất hiện cực kỳ hoang đường cảm giác loại ý nghĩ này vốn không nên ra hiện ở trong lòng bọn họ dù sao đây chính là hai vị hóa linh cảnh trung hậu kỳ cường đại tồn tại chống lại một người khổng phương đều hữu tử vô sinh càng chưa nói hai người hãy nhìn khổng phương hoành đao lập mã hình dạng h i ệ n nhiên không thể nào là đỉnh trên không trung nghỉ ngơi các ngươi vẫn theo đuổi không bỏ đến tột u cùng muốn làm gì khổng phương nắm chặt trong tay r i ọ n g kiếm trên mặt lộ ra sơ s á t tiêu đ i ề u vẻ nghĩ muốn mạng của ngươi du long và đạc bố đồng thời trả lời dù long nói như vậy hiển nhiên là vì ẩn dấu hắn muốn có được thần tàng chìa khóa t r u y ệ n tình dù sao ở đây hiện tại thế nhưng có một vị mạnh hơn tồn tại hai anh đã như vậy vậy thì tới đi k h ổ n g vương quát lạnh một tiếng trên người sát ý thay đổi mạnh hơn k h ổ n g vương cũng nghĩ thông suốt hiện tại thanh thiên thần vực chúng các địa phương đều thập phần nguy hiểm hắn không có khả năng rời đi nơi này đi địa phương khác đã như vậy xuất hiện ở nơi này địch nhân nhất định phải tất cả đều tiêu diệt hết nếu thực sự không được k h ổ n g vương không ngại mạo hiểm ở chỗ này dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng ý kiến khổng phương nói tất cả mọi người tại chỗ cũng không do sửng sốt dù long và đạc bố đều có chút hoài nghi bọn họ nghe lầm mà những thăng linh cảnh đó tu sĩ không khỏi đều hai mặt nhìn nhau bọn họ vừa dĩ nhiên đã đoán đúng chương một trăm hai mươi sáu không chuyển không hồi thật là cũng vọng t ố t chúng ta đây sẽ thanh toàn ngươi hóa linh cảnh hậu kỳ đạc bố cười lạnh một tiếng nhìn về phía bên kia d ụ l o n g rất nhanh nói rằng đạo hưu chúng ta liên thủ đem điều này của vọng đồ bắt giữ làm sao dù long do dự một chút sau đó kiên định lắc đầu ở không có đến thần tàng chìa khóa tiền dụ long không thể để cho khổng phương rời đi nơi này nhưng khiến hắn liên thủ với đạc bố như vậy là trăm triệu không thể dù long và đạc bố hai người căn bản không nhận thức sao lại đơn giản liên thủ dù sao đối với phó khổng phương thời gian hai người khó tránh khỏi hội cách rất gần đạc bố thế nhưng hóa linh cảnh hậu kỳ giữ lấy ưu thế tuyệt đối dù long cũng không dám khiến đạc bố tới gần hắn bị dù long tiếp nhị liên tam cự tuyệt đạc bố trên mặt cũng có chút không chịu được hắn nếu không phải là vì thiếu chủ xem trò vui hăng hái sao lại mang một gã hóa linh cảnh trùng kỳ tu sĩ không coi vào đâu hắn lần nữa mời đối phương nhưng đều không chút do dự cự tuyệt thật cho là hắn hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi là bài biện phải không đ ặ c bố rồi đột nhiên vung tay lên trên người tuân r a kinh khủng phong hệ pháp lực những thứ này phong hệ pháp lực hóa thành khắp bầu trời thanh sắc phong nhận hướng tốc độ cực nhanh hướng dụ long n g ọ tới thẹn quá thành giận đ ặ c bố dĩ nhiên trực tiếp đúng đối với dụ long độc thủ chết tiệt dụ long cả kinh trong lòng nhất thời đại mắng lên hắn không muốn mạo hiểm liên thủ với đ ặ c bố để tránh khỏi thần tàng chìa khóa bị đ ặ c bố đ ọ t đi có thể dụ long bỏ quên đ ặ c bố là một vị hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ bị hắn tiếp ngay cả cự tuyệt trong lòng há có thể vui vẻ cái này không thẹn quá thành giận giới đạc bố trực tiếp mặc kệ khẩu phương cái này được nhân ngược lại ra tay với hắn. khổng phương và nhắc tới h kiếm lại từ từ rút xuống bất quá sát ý trong lòng nhưng không có nửa phần yếu bớt trái lại theo thời gian càng ngày càng lâu như lên men giống nhau thay đổi càng ngày càng mãnh liệt nếu hai người này trước muốn tới trận cuộc chiến sinh tử vậy thì thật là tốt có thể trước trong một hồi cho hay chơi bọn hắn g i ế t không sai bịt lắm k h ổ n g phương tái kết thúc công việc cũng không lỗi đến lúc đó k h ổ n g phương cũng liền có năm chắc hơn trở thành sau cùng người thắng k h ổ n g phương trong lòng sát ý danh mãn nâng kiếm lập ở giữa không trùng nhưng trên mặt nhưng lộ v ẻ n ụ cười n h ạ t nhạt, nhạt p h ả n phất thực sự đang quan sát một hồi trò hay như nhau ngươi làm cái gì d ụ long một bên tránh né trước mặt phóng tới vô số p h o n g nhận một bên lớn tiếng chất vấn đ ặ c bố làm cái gì đ ặ c bố cười lạnh một tiếng ta lại nhiều lần khiến ngươi liên thủ với ta ngươi dĩ nhiên nhiều lần cự tuyệt thật đã cho ta sẽ không giết ngươi sao đặc bố đưa tay một thanh do phong hệ pháp lực ngưng tụ thành trường thương cựu xuất hiện ở trong tay hắn dù long nghĩ có cái gì không đúng hai người bọn họ đều hẳn là nhằm vào k h ổ n g phương a thế nào cũng bởi vì hắn cự tuyệt hai lần đối phương sẽ trước hết giết hắn trái lại mang k h ổ n g phương cái này chân chính địch nhân cấp bỏ qua dù long vừa nào biết đâu rằng đặc bố và k h ổ n g phương trước đây căn bản cũng không nhận thức vừa ở đâu ra cựu hận tương phản bởi vì hắn nhiều lần cự tuyệt bị quét mặt mũi đặc bố và hắn đó là thật có có lễ hai người này đều không biết đối phương tình huống nhưng cũng hướng mỗi người bọn họ trong lòng suy đoán để phán đoán đối phương tối hậu tự gây ra như vậy mâu thuẫn nếu là lưỡng người biết tình huống chân thật nhất định sẽ xấu hổ xấu hổ vô cùng nhưng hiển nhiên tình huống thật hai người là không cách nào biết được dù long mới vừa tránh thoát một bộ phận phong nhận ai biết còn dư lại phong nhận đột nhiên tất cả đều chuyển hướng lần nữa chiều hắn phong tới cùng lúc đó đ ặ c bố đã ở rất nhanh tới gần đối mặt đ ặ c bố vị này hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ dù long thần sắc cực kỳ ngưng trọng chỉ thấy dù long sau lưng tùng lâm hư ảnh dĩ nhiên dần dần thay đổi rõ ràng giữa không trung phảng phất đột nhiên xuất hiện một mảnh chân chính t những thứ này tùng lâm thay đổi rõ ràng sau dù long bỗng nhiên lui về phía sau dĩ nhiên chui vào cái này phiến trong rừng rậm h ư u h ư u h ư u h ư u vô số phong nhận gào thét v ọ t tới hung hăng cắt về phía cái này phiến do pháp lực hình thành tùng lâm phanh phanh phanh một thời nổ liên tiếp không ngừng cái này phiến tùng lâm ở vô số phong nhận trong công kích bị trực tiếp đánh thành bạo nát thông suốt giấu ở trong đó dụ lòng vẻ mặt giật mình hãn đạo pháp uy lực thế nhưng rất mạnh lại bị đối phương tùy ý một ít phong nhận tự đánh cho bạo nát thông suốt tuy rằng vạn phần giật mình nhưng d ụ long hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết thừa dịp một ít chưa có hoàn toàn vỡ vụn cây cối hư ảnh còn có thể chống đối một ít phong nhận hắn lập tức hướng nghiên g phương phi vọt ra ngoài phong nhận như châu chấu mang tất cả mà qua phía tùng lâm liền trực tiếp tiêu thất ở tại không trung những thứ này phong nhận hủy diệt d ụ long đạo pháp sau cũng không có đình chỉ sau đó t i ể u bay vụ hướng này chính ở một bên xem trò vui thăng linh cảnh tu sĩ quá sợ hãi những thứ này phong nhận liền dụ long vị này hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ cường đại đạo pháp đều không thể ngăn trở bọn họ thì càng không cần suy nghĩ đám nhất thời vẻ mặt kinh khủng như bị hoảng sợ thỏ giống nhau chung quanh né tránh có thể tốc độ của bọn họ há có thể và những thứ này phong nhận so mà những thứ này phong nhận có thể đủ bị đạc bố k h ô n g chế một thời không trung vang lên các loại gào khóc thảm thiết kinh khủng thanh âm nhưng rất nhanh những thanh âm này tiểu triệt để tiêu thất dù long và hoa chết y mang tới những thăng linh cảnh đó đỉnh phong tu sĩ thời gian nháy con mắt tiểu toàn bộ bị phong nhận thắt cổ không còn không trung chỉ có thể n h ì n đ ế n r ấ t nhanh tiêu tán năng lượng về phần hoàn chỉnh người đã nhìn không thấy một cái ngoại trừ thiếu chủ ai cũng không có tư cách xem ta mệt nhọc một đám thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng dám nán lại ở một bên xem có vui thực sự là không biết sống chết Đặc bố dù long hai trong thương, lòng rất rõ ràng đơn độc chống lại hóa linh cảnh hậu kỳ đạc bố hắn căn bản không phải đối thủ đối phương chỉ bằng một ít phong nhận tự phá hắn mạnh nhất đạo pháp thực lực này đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng lúc này hắn nếu nghĩ bảo mệnh cũng chỉ có thể cầm khẩn g phương kéo vào được vậy phần hắn liên thủ với khổng phương sau có phải hay không là đạc bố đối thủ cái này dù long căn bản không có ngẫm nghĩ có thể giết đạc bố hay nhất nếu không có có hy vọng giết chết đạc bố vậy hắn tự nghĩ biện pháp khiến khổng phương làm kẻ chết h a y giúp hắn trước ngăn cản một chút đạc bố hắn hảo có cơ hội chạy chối chết dù long tự nhận là khổng phương kiến thức đạc bố thực lực kinh khủng khẳng định vô pháp cự tuyệt đề nghị của hắn dù sao hai người bọn họ liên hợp cùng một chỗ mới có nhìn nhau kháng đạc bố nếu là đơn độc và đạc bố chém giết lớn nhất khả năng nhất định bị tiêu diệt từng bộ phận chỉ là dù long mang khổng phương nghĩ lầm rồi ý kiến dụ long truyền âm k h ổ n g phương đầu tiên là gương mặt ngạc nhiên k h ổ n g phương thế nào đều không nghĩ tới dụ long dĩ nhiên cho hắn t r u y ề n âm đề nghị hai người liên thủ trước đ ặ c bố tìm dụ long liên thủ dù long không muốn chọc cho đ ặ c bố đối với hắn triển khai truy sát hiện tại dù long mắt thấy không đỡ được đ ặ c bố thế tiến công dĩ nhiên vừa hướng k h ổ n g phương đề nghị liên thủ chuyện này biến hóa cực nhanh chi quỷ dị quả thực làm cho mở rộng tầm mắt suy nghĩ một chút k h ổ n g phương khỏe miệng đống nhiên hơi nhét lên lộ ra một tia kỳ dị dáng tươi cười có thể bất quá ngươi muốn ở phía trước trước đứng vững công kích của hắn bằng không ta không thể tin ngươi khẩn cực kỳ nhỏ giọng nói dù long cấp k h ổ n g phương truyền âm thân hôn lực khẳng định bao phủ k h ổ n g phương trung thành k h ổ n g phương giọng nói nhỏ nữa dù long cũng có thể ý kiến ngay vậy dù long nhất thời lộ vẻ do dự k h ổ n g phương yêu cầu này rất hợp lý nhưng trong lòng hắn cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng k h ổ n g phương chỉ là hắn nếu không đáp ứng k h ổ n g phương nói không chừng thực sự sẽ không đồng ý liên thủ đến lúc đó k h ổ n g phương có chết hay không dù long không biết nhưng bị đạc bố đuổi sát không b u n g hắn nhất định sẽ chết trước k h ổ n g phương đến bây giờ cũng không có chạy trốn hắn cũng sẽ không lấy ta làm tấm mục hắn rất có thể là đang thử tham dò ta mắt thấy dẫn theo một cây thanh sắt trường thương đạc bố rất nhanh đuổi theo dù long cắn ra một cái rất nhanh truyền â m nói hảo ta đáp ứng dụ long thanh â m của nghe và có chút không châu bắt chó đi t ạ y ý tứ rất không tình nguyện nhưng bị dồn đến bước này hắn nhất định không được cũng phải được vậy ngươi trước đứng bước một hồi ta từ ngươi hậu phương đối với hắn triển khai đánh lén sau đó khổng phương đưa hắn một ít ý kiến rất nhanh nói cho dụ long nghe xong khổng phương kế hoạch dụ long trong lòng hiện lên một tiếng nghi ngờ chỉ là vừa nghĩ tới đạc bố thực lực đáng sợ dụ long đã đem nghi ngờ trong lòng bỏ đi nếu như khổng phương đang trộm tập đạc bố thời gian nhân cơ hội đối với hắn hạ sát thủ khổng phương cũng tuyệt đối vô pháp sống từ đạc bố trong tay chạy trốn nói vậy khổng phương sẽ không như thế không khôn、ngoan. còn nữa dụ long cũng không tin k h ổ n g phương có thể đối với hắn một k í c h tuyệt s á t vì duy nhất mạng sống cơ hội dụ long cắn r ă ngừng n g lại xoay người hai tay c h u n g cắt nắm một thanh d à i không đầy ba thước như một trượng vậy vũ khí lưỡng cây một trượng thượng xanh biết ý giạt rào phản phất là mới từ trên cây chết xuống cành cây làm thành còn cất giữ một ít sinh mệnh lực dụ long đột nhiên huy giật mình lưỡng cây một trượng từng đạo màu xanh biết pháp lực sợi tơ từ một trượng thượng phục ra đi ra ngoài bắn thẳng đến rất nhanh đuổi theo tới đặt bố a n h đặt bố hừ lạnh một tiếng trường thương trong tay vung lên một nhảy vọt có một trượng thật lớn phong nhận nhất thời từ đầu thương chúng bắn đi ra to l ớ người p h o n nhận xoay tròn xoay bay l ợ n g phát to n đồng t thời vẫn luôn dừng lại trên không trung xem cuộc chiến khổng phương đột nhiên động tay cầm giọng kiếm trực tiếp hướng dụ long phía sau phóng đi dù long trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ không khỏi đại giống lên k h ổ n g phương chúng ta liên thủ giết chết hắn mới là biện pháp tốt nhất nếu ngươi giết ta ngươi cũng vô pháp sống sót hướng thực lực của ngươi c â y b ả n không phải là đối thủ của hắn muốn cho ta liên thủ với ngươi ngươi nằm mơ k h ổ n g phương cười lớn một tiếng và đạc bố tiền hậu giáp kích dụ long thấy như vậy một màn đạc bố ca kinh lập tức rồi lại nở nụ cười lạnh trước mắt k h ổ n g phương và đạc bố tựu i đều tiếp cận dụ long khẩn phương g i n g kiếm dơ lên mà đạc bố trưởng thường trong tay là trần chờ một chút không có lập tức đúng đối với dù long khởi sướng công kích thấy vậy dù long con ngươi trợt cọt lại đ ặ c bố không công kích hắn khẩn g phương cái nào có cơ hội lạnh lén nhưng đột nhiên đây dù long toàn thân tóc gáy một chút tất cả đều dựng lên tim của hắn phảng phất bị nhất cái bàn tay bỗng nhiên nắm lấy giống nhau khiến hắn vô pháp hô hấp ngay sau đó dù long trên người phòng ngự đạo pháp trợt d u lên sau đó liền trực tiếp vỡ vụn thông suốt khẩn g phương ngươi làm cái gì dù long hoảng sợ giống to hơn khẩn g phương t r ư ớ c và hắn nói có thể không phải như vậy a dù long nhất thời minh bạch hắn bị đổ mỡn bị khẩn và đạc bố tiền hậu giác kích dù long lúc này nhất định muốn chạy trốn cũng làm không được càng không cách nào ngăn chở khẩn phương công kích ta tựa như vừa nói muốn giết người a k h ổ n g phương hời hợt nói sau đó k h ổ n g phương khép cười một tiếng kỳ q u á i h ỏ i ngươi thực sự cho là ta hội cùng các ngươi những thứ này từ địch liên thủ d ụ long quay đầu đ o á n độc nhìn về phía k h ổ n g phương ta chết ngươi cũng đừng nghĩ sống k h ổ n g phương r ộ n g kiếm huy quá d ụ long đầu tự bay ngay sau đó d ụ long thân thể liền rất nhanh hóa thành năng lượng một lần nữa trở về thành thiên thần vực Trước ta rất một thương thường cười chiến đạc Lực công kích không sai, ngay cả có Đạc không hoa, khinh sai, dại. ngay ngu ván nợ nụ bố. bố đã không có lực lượng của h ắ ngươi n cho là chỉ bằng vào lực lượng của ngươi có thể chống lại ta sao k h ổ n g p h ư ơ n g bất vi s ở động tay cầm dậu kiếm lạnh lùng nhìn đối diện đ ặ c bố có thể hay không chống lại đó là của ta sự không nhọc ngươi làm ơn k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh lùng trả lời hai anh muốn chết đ ặ c bố sắc mặt trầm xuống thanh s á c trường thương r u lên bay thẳng đến k h ổ n g p h ư ơ n g giết trở về cựu ưu tinh ngọc k h ổ n g p h ư ơ n g không chút do dự nào lập tức tôi h động cựu ưu tinh ngọc phóng xuất ra kinh khủng băng hàn ý sở hữu băng hàn ý tất cả đều c h i u đạc bố bao phủ trước đây đem đạc bố phát hiện một loại kỳ quái âm lãnh lực lượng dễ dàng đột phá hắn phòng trong mắt không khỏi bắn ra lưỡng đạo kinh mũi nhọn đây là vật gì ta phòng ngự đạo pháp dĩ nhiên không có đưa đến một chút tác dụng đặc bố giật mình nhưng ngay sau đó đặc bố sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến chết tiệt đây là băng hàn ý chỉ là tại sao có thể có kỳ quái như thế lại cường đại băng hàn ý cái này cái này băng hàn ý thế nào vô pháp phòng ngự hơn nữa hướng ta cường đại thân thể dĩ nhiên vô pháp chống lại đặc bố thân thể chậm rãi thay đổi cứng ngắc huy động thanh sắc trường thường tốc độ cũng lập tức giảm bớt nhất định trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển tốc độ đều bị ảnh hưởng cực lớn pháp lực vô pháp giống như ngay từ đầu như vậy thuận xướng vận chuyển đặc bố trước tuy rằng thấy qua những thăng linh cảnh đó tu sĩ đã bị kỳ dị nào đó lực lượng ảnh hưởng từng cái động tác một thay đổi cứng ngắc chậm chạp nhưng hắn không cho là mình cũng sẽ phải chịu loại lực lượng này ảnh hưởng dù sao hắn thế nhưng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ há là những thăng linh cảnh đó tiểu nhân vật có thể so sánh mà khi đặc bố phát hiện cái này băng hàn ý uy lực kinh khủng như vậy thì hắn cũng không cách nào bình tĩnh nữa cái này băng hàn ý mặc dù không cách nào trực tiếp giết chết hắn nhưng có thể cực đại trình độ ảnh hưởng thân thể hắn và pháp lực cái này ý nghĩa thực lực của hắn có rất lớn suy yếu khẩu phương toàn lực thôi động cựu ưu tinh ngọc phóng xuất ra băng hàn ý、sau. dĩ nhiên hướng thân phận của thăng linh cảnh trực tiếp giết hướng về phía hóa linh cảnh hậu kỳ đ ặ c bố cử động này không thể không nói có chút điên cuồng thấy khổng phương cũng dám chủ động đánh tới đ ặ c bố trong ánh mắt đều nhanh phun ra phát hỏa há m ồ m nổi giận gầm lên một tiếng nguyên bản vận chuyển tương đối c h ậ m pháp lực đột nhiên ba giật mình c ộ n xuất cơ thể của ta đ ặ c bố muốn dùng tu vi cường đại bước ra trong cơ thể băng hàn ý do cựu ưu tinh ngọc thả ra băng hàn ý vô hình vô ảnh càng thị không cách nào bị pháp lực chống đối đặt bố muốn cách dùng lực bước ra trong cơ thể băng hàn ý không thể nghi ngờ là nằm mơ cựu u tinh ngọc băng hàn ý chỉ có thể dựa vào th thấy pháp lực vô pháp bước ra băng hàn ý đ ặ c bố sắc mặt triệt để thay đổi khổng phương và đạc bố hai người vừa d ắ p công dụ lòng hai người cách cũng không xa hướng khổng phương tốc độ trước mắt đã đến đạc bố trước mặt khổng phương trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh đạc bố trước đánh lên hắn sau đó càng nghĩ liên thủ với dụ long bắt hắn cái này đã sớm khơi dậy khổng phương trong lòng lệ khí d n g trên thân kiếm hiện lên một đạo thổ hoàng sắc và mang trên không trung lưu lại một đạo rõ ràng vết tích h ư không phảng phất đều bị dậu kiếm chém rách thông suốt dậu kiếm mang theo khí thế bén n ọ n trực tiếp chém ở tại đạc bố phòng ngự đạo pháp thượng q u n g một tiếng vang thật lớ đ ặ c bố phòng ngự đạo pháp trực tiếp bị đánh được kịch liệt lập lại lên nhưng cũng không có p h á toái h k h ổ n g vương nhãn thần không khỏi biến đổi đ ặ c bố bị băng hàn ý ảnh hưởng pháp lực vận chuyển tốc độ giảm bớt rất nhiều phòng ngự đạo pháp cũng không đủ pháp lực bổ sung lực lượng phòng ngự hẳn là giảm đi có thể chính là như vậy k h ổ n g vương dĩ nhiên như trước không cách nào phá rơi đ ặ c bố phòng ngự đạo pháp hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ kỳ thực lực quả nhiên mạnh đáng sợ căn bản không phải lúc này k h ổ n vương có thể đối kháng khẩn vương vẻ mặt giật mình đặt bố nhưng trong lòng cũng bị lại càng hoảng sợ hắn phòng ngự đạo pháp dĩ nhiên thiếu chút nữa bị phá ở vô phong sơn thượng xem cuộc chiến thiếu chủ cảnh ly và khuê ân hai người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi hai người cũng không nghĩ tới hóa linh cảnh hậu kỳ đạc bố dĩ nhiên thiếu chút nữa gặp nạn ngu xuẩn đối phó một gã vẫn chưa tới hóa linh cảnh tu sĩ dĩ nhiên thiếu chút nữa để cho mình gặp nạn cảnh ly mắng to một tiếng sau đó lập tức nói với khuê ân chúng ta mo hơn đi mặc dù đối với đạc bố như vậy mất mặt rất là tức giận nhưng cảnh ly cũng không có khả năng khiến đạc bố bị khổng phương dễ đi ta chỉ biết hắn không được còn phải xem ta khuê ân cũng mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng hiện như đúng đối với chuyện lúc trước còn có chút canh cánh trong lòng khuê ân và đạc bố đều là cảnh ly hộ vệ cảnh ly càng coi trọng ai của người nào địa vị liền có thể cao hơn một chút vì không bị s á t biên giới hóa thậm chí bị bức bách ly khai vị này thiếu chủ giữa hai người tranh đấu cho tới bây giờ cũng không có đ ỉ n h chỉ quá khuê ân đầu h óc không có đạc bố h ả o sử nếu không phải thực lực đủ cường đều sớm bị đạc bố áp chế vô pháp phản kháng cảnh ly trừng mắt một cái khuê ân q u á t lên m a u hơn đi khuê ân nhất thời không dám nói thêm nữa hai người cấp tốc từ vô phong sơn thượng phi xuống tới rất nhanh chạy tới hoang cổ thôn bên này hoang cổ thôn bầu trời đạc bố thiếu chút nữa bị khổng phương phá đi phòng ngự đạo pháp dưới sự kinh hãi sắc mặt không khỏi thay đổi thập phần dữ tợn cho ta đi tìm chết đặt bố trên người nhất thời phụt ra ra hơn m ộ ư ơ i đạo phong nhận màu xanh phong nhận tản ra khí thế bén nhọn mang tất cả hướng k h ổ n g phương đặt bố trước đối phó dụ long thì phất tay đây nhất định khắp bầu trời phong nhận lúc này chỉ thi triển ra hơn m ộ ư ơ i đạo phong nhận có thể thấy được băng hàn ý đúng đối với ảnh hưởng của hắn bao lớn phong nhận số lượng tuy ít nhưng uy lực cũng không có yếu b ấ t nhiều ít k h ổ n g phương vốn còn muốn đón thêm ngay cả công kích vài lần hướng mới vừa tình hình đến xem chỉ cần hắn có thể trong nháy mắt có thể làm ra nhiều lần công kích tựu mới có thể phá hỏng đạt bố trên người phòng ngự đạo pháp hãy nhìn đến đặc bố trên người bình bắn ra những thứ này phong nhận k h ổ n g p h ư ơ n g không dám k i n h thường lập tức né tránh chỉ là hai người cách quá gần k h ổ n g p h ư ơ n g đã đem ảnh đồn thi t r i ể n đến cực hạn nhưng cũng chỉ là tránh thoát đại bộ phận phong nhận tối hậu vẫn đang bị ba đạo phong nhận cấp đánh trúng phanh thứ một đạo phong nhận đã đem k h ổ n g p h ư ơ n g trên người đại địa chiến giáp đánh thành một trận kịch liệt ba động thiếu chút nữa trực tiếp vỡ nát thông suốt mà khi ngay sau đó tới đạo thứ hai pháp lực bắn trúng k h ổ n g phương sau đại địa chiến giáp cũng nữa không kiên trì nổi nhất thời vỡ nát thông suốt khẩn phương biến sắc đại địa chiến giáp nhanh như vậy đã bị phá hỏng điều này làm cho khẩn phong tâm một chút hiện tại có thể còn có một đạo phong nhận không có né nhanh q u a đi đây k h ổ n g phương đem hết toàn lực điều chỉnh thân hình tránh khỏi đầu như vậy muốn hại cũng tránh khỏi tứ chi những chỗ này không có hộ giáp bảo hộ một khi mất đi phòng ngự đạo pháp t i ể u không có bao nhiêu phòng ngự lực tìm được k h ổ n g phương tiến nhập thanh thiên thần vực thì mặc trên người đây là hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc hộ giáp trước đây k h ổ n g phương theo thầy phụ thương dạy chỗ ấy thế nhưng duy nhất cầm cân nhắc món cái này phẩm cấp hộ giáp màu xanh phong nhận gào thét mà đến xe r á c khẩn phương dùng thổ hành lực hình thành trường bảo sau đó liền đánh trúng khẩn lực hình thành trường bảo sau đó liền đánh trúng khẩn liên điểm vết tích đều không có để lại hạ phẩm hậu tiên trí bảo cấp bậc hộ giáp kỳ lực phòng ngự không phải vậy cường đại thật mạnh hộ giáp hảo bà bối đặc bố nhãn tình sáng lên hộ giáp chặn phong nhận công kích nhưng phong nhận trung ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng không cách nào bang khổng phương toàn bộ tá rơi khổng phương bị đánh được té bay ra ngoài thân thể trên không trung liên tục của q u ộ n vẫn bay ra ngoài hai ba mươi trượng khổng phương cái này mới đứng vững thân hình ổn định thân hình khổng phương nhìn về phía đặc bố ánh mắt của nhất thời thay đổi hết sức kiến kỵ hóa linh cảnh hậu kỳ thật đúng là đủ cường đại nếu không phải trên người ta có sư phụ đưa hộ giáp chỉ là vừa một đạo phong nhận là có thể muốn mạng của ta k h ổ n g phương lòng còn sợ hãi hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ nếu so với hắn tưởng tượng còn lớn mạnh một chút bất quá hắn hiện nhận được băng hàn ý ảnh hưởng ta cũng không phải là không có sức đánh một trận k h ổ n g phương trong mắt đột nhiên lại hiện lên một đạo hạ quang chuẩn bị kế tục giết hướng đặt bố ừ k h ổ n g phương trận cả kinh cấp tốc quay đầu nhìn về phía vô phong sơn phương hướng chỉ thấy hai gã tu sĩ chính rất nhanh hướng bên này tới rồi hắn vẫn còn có đồng bạn trốn ở chỗ này mà ta chức nhưng căn bản không có phát giác khẩn phương thần sắc không khỏi biến đổi khẩn không đúng đối với cảm giác của mình luôn luôn rất tự tin ai ngờ lần này có tu sĩ tự i dấu ở hắn phụ cận hắn dĩ nhiên căn bản không có phát hiện k h ổ n g phương hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ đ ặ c bố cũng phát hiện cấp tốc chạy tới hai người trên mặt nhất thời lộ ra nhẹ ràng cười sau đó đ ặ c bố dĩ nhiên cố nén trong cơ thể băng hàn ý bay thẳng đến k h ổ n g phương bên này vào tới chỉ là đã bị băng hàn ý ảnh hưởng đ ặ c bố tốc độ vô pháp phát huy đến cực hạn còn hơn k h ổ n g phương đến đều phải chậm một chút khẩn phương hiện tại nếu phải ly khai đặt bố căn bản đuổi không kịp khẩn phương nhìn thoáng qua hai gã rất nhanh xông tới tu sĩ cấp tốc quay đầu lại nhìn về phía sông tới đặt b ă một tia huyết sắc từ k h ổ n g phương trong mắt t r ợ t l ó e lên hai người kia muốn đuổi đến còn cần một ít thời gian ta là có thể sẽ xuất thủ một lần chức k h ổ n g phương không muốn bị ép trực tiếp chạy khỏi nơi này lúc này đối mặt loại nguy hiểm này cục diện k h ổ n g phương vẫn như cũ chẳng biết trực tiếp thoát đi nếu đã chọn đánh một trận vậy không ở trên người đối thủ lưu lại điểm vết tích k h ổ n g phương há có thể cam tâm k h ổ n g phương quyết định như vậy cũng không phải xung động càng không phải là vờ ngớ ngẩn k h ổ n g Phương trong tay có kim linh vũ thiên lý xúc địa phù cái này bảo mệnh vật thực sự không được khẩn phương còn có thể sử dụng mạnh hơn độ địa phủ bảo mệnh năng lực cũng đủ khẩn p h ư ơ n g không để cho đối thủ lưu lại một điểm vết tích lại có thể hôi lưu lưu chạy thoát khẩn p h ư ơ n g không cam lòng à. một k í c h tối hậu khẩn p h ư ơ n g không trốn ngược lại trực tiếp hướng đặc bố vào tới đặc bố ngẩn ra ngay sau đó trên mặt tiểu lộ ra khinh thường cười nhạt lúc này còn muốn và hàn đấu thực sự là không biết sống chết vù vù hô kinh k h ủ n g phong nhận lần nữa từ trên người đặc bố bính phát ra ngoài tất cả đều chiều khẩn p h ư ơ n g phong tới chịu băng hàn ý ảnh hưởng đặc bố không có cách nào khác vận dụng những lực lượng khác nhưng đặc bố tự nhận nhất định những thứ này phong nhận cũng, cũng đủ muốn khẩn vương mệnh lần này phong nhận chừng hơn mười đạo mang k h ổ n phương có thể đến gần phương vị tất cả đều phong tỏa lúc này k h ổ n phương đột nhiên nhất hóa nhị nhị hóa bốn biến thành bốn người bốn cái k h ổ n phương tất cả đều tách ra chính diện phóng tới phong nhận từ thượng hạ tả bên phải bốn cái phương hướng đi vòng qua công kích phong nhận mặt sau đ ặ c bố vô c h i đ ặ c bố cười lạnh một tiếng thân hồn lực liền hạo hạo đáng đáng p h ú c tạp đi ra muốn tìm được k h ổ n phương đích thực thân đều là chân thân đ ặ c bố đột nhiên gương mặt kinh ngạc thân hồn của hắn lực dĩ nhiên vô pháp phát hiện người nào khẩn phương là giả、Hai、anh không có khả năng đều là chân thân xem ta như thế nào tìm ra người chân thân đ ặ c bố thân hình trên không trung v ừ a c h u y ể n trên người phụt ra ra từng đạo phong nhận bắn về phía từ phía trên quần cái kia k h ổ n g phương sau đó đ ặ c bố bào chế đúng cách vừa hướng từ h ư u biên quần cái kia k h ổ n g phương bắn ra từng đạo phong nhận ta cũng không tin tìm không ra người chân thân đ ặ c bố cười lạnh một tiếng mà lúc này bốn cái k h ổ n g phương cũng đã gần muốn tiếp cận đ ặ c bố đ ặ c bố nhìn một chút mặt khác hai cái k h ổ n g phương dựa theo k h ổ n g phương tốc độ hắn hiện tại chỉ có thể sẽ xuất thủ một lần tối hậu đặt bố mang mục tiêu tập trung ở tại từ phía dưới công tới được cái kia khẩn phương trên người xuống p ư ơ n g cái này đúng là khẩn phương đích thực thân chỗ đặc bố tối hậu khóa được từ phía dưới đánh tới cái kia k h ổ n g phương mà cái này đúng là k h ổ n g phương đích thực thân thấy hơn mười đạo phong nhận gào thép phong tới k h ổ n g phương trong mắt không có nửa điểm ba động vẫn như cũ đang thao túng mặt khác hai cái h u y ễ n ảnh làm g i ả l á n h k h ổ n g phương không thể để cho đặc bố đơn giản tập trung hắn chân thân bằng không hắn một kích tối hậu mang không có cơ hội thành công mặt khác hai cái bị công kích h u y ễ n ảnh một phóng lên cao một người bông nhiên truy hướng đại địa thế vậy đặc bố lập tức đình ở giữa không trùng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ đây là phân thân còn là bí pháp nào đó hoặc là đạo pháp mẹ nó đây tột cùng là cái gì n g o n ý đ ặ c bố trực tiếp mắng lên cái này q u ỷ dị tình huống hắn chưa từng thấy qua thần hồn lực vô pháp nhìn ra hư thực thoạt nhìn chắc là phân thân có thể phân thân thực lực có thể cùng bản tôn như nhau sao bốn cái khổng phương ở thần hồn của hắn l ự c cha x é t hạng khí tức đều giống nhau cường đại nếu như không phải như vậy đ ặ c bố khẳng định tối công kích trước thực lực mạnh nhất cái kia nhưng bây giờ đ ặ c bố chỉ có thể đụng vận khí giống nhau tận lực nhiều công kích mấy người muốn áp sát loại phương pháp này tìm ra khổng phương đích thực thân nhưng bị hắn công kích khổng phương nhưng đều ở đây né tránh điều này làm cho đạt bố càng thêm vô pháp xác định người nào là khổng phương chân thân bị công kích ba cái k h ổ n g phương đều ở đây rất nhanh né tránh cái kia từ bên trái đánh tới k h ổ n g phương không có đã bị công kích trực tiếp xông về phía đ ặ c bố đ ặ c bố nhãn thần âm trầm thân hồn của hắn lực bao phủ ở t r u n g quanh thời khắc chú ý mặt khác ba cái k h ổ n g phương cử động mà bản thân của hắn là đối diện chứ từ bên trái vọt tới cái này k h ổ n g phương đ ặ c bố trong tay nắm chặt thanh sắt trường thương thân thể đã bị băng hàn ý ảnh hưởng nhưng cũng không phải bị hoàn toàn băng ngăn lại vẫn có thể vận dụng một ít lực lượng khẩu phương điều khiển bên trái cái kia huyết ảnh tận lực hấp dẫn đạc bố chú ý của lực cấp tốc tránh thoát những phong đón h ậ n k h ổ n phương và hai cái huyến ảnh mặc kệ đổi u ở sau người phong nhận ba người lần nữa xông về đ ặ c bố muốn hòa bên trái cái kia huyến ảnh đúng đối với đ ặ c bố hình thành vây kín chi thế ghê tởm phong nhận tốc độ tuy rằng rất nhanh nhưng số lượng quá ít rất dễ đã bị tránh vọt tới đ ặ c bố thầm mắng một tiếng trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển không khoái tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh nhiều như vậy phong nhận đã tiếp cận hắn cực hạ n chết tiệt băng hàn ý làm sao sẽ mạnh mẹ như vậy khẩn phương bốn người cấp tốc hướng đặt bố vây kín trước đây đặt bố tinh thần b ộ c chặt khẩn phương trước kinh khủng lực công kích thiếu chút nữa đưa đưa điều này làm cho trong lòng hắn thực tại bị lại càng hoảng sợ cho nên cũng không dám nữa khinh thị khẩn phương đ ặ c bố mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên trái vọt tới cái kia khẩn phương thân hồn lực nhưng cũng ở thời k h ắ c chú ý những thứ khác khẩn phương h i u lúc này khẩn phương trong tay đột nhiên xuất hiện một t o à núi nhỏ đúng là chính mình phong ấn năng lực phong giới sơn khẩn phương vung tay lên phong giới sơn lợi dụng tốc độ cực nhanh g á o thét sông về đ ặ c bố nguyên lai、like、người mới là thật thân đ ặ c bố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cấp tốc xoay người lại đối mặt khẩn phương đích thực thân vừa đặt bố vẫn luôn ở tích xúc pháp lực lúc này tìm được khẩn phương đích thực thân đ ặ c bố cười gần không trần trờ nữa lập tức đem sở hữu pháp lực hóa thành phong nhận một nao hướng k h ổ n g phương đích thực thân công đánh tới lần này bắn về phía k h ổ n g phương phong nhận số lượng thay đổi nhiều một chút hơn nữa sở hữu phong nhận còn mơ hồ tạo thành một to lớn hình n ử a vòng tròn lao l u n g mang k h ổ n g phương không gian chung quanh phong tỏa đứng lên lúc này khoảng cách của hai người đã rất gần k h ổ n g phương không có khả năng giống như n ữ i trước nhẹ nhõm như vậy n ẽ tránh khai những thứ này phong nhận có thể hướng thăng linh cảnh tu vi cầm ta bức bách đến n ư c này ngươi cũng nên thỏa mãn cho ta đi tìm t r á c nha đặt bố trên mặt lộ g a liên quầng tiêu ý phản phất đã thấy khổng phương bị phong nhận phân thây tràn diện về phần bay vụt mà đến phong giới sơn đạc bố chỉ là nhìn thoáng qua t i ể u không thèm để ý chỉ cần khổng phương tử món bảo vật này không ai điều khiển tự nhiên cũng sẽ không công kích nữa hắn hơn nữa món bảo vật này đến lúc đó còn sẽ trở thành hắn chiến lợi phẩm phong nhận hình thành lao lung mang khổng phương hoàn toàn vây quanh ngay đạc bố cho rằng khổng phương hẳn phải c h ế t không thể nghi ngờ thì khổng phương trên người đột nhiên b ộ c phát ra một trận cường đại pháp lực ba động đạc bố cảm giác ánh mắt hắn giống như tìm một chút dĩ nhiên thấy bị phong nhận hoàn toàn vây quanh khổng phương thân thể hơi t h i m giật mình thân hôn cũng không có không thường, gì dị mà đặt cũng cũ ràng Khống Phương vẫn như cũ nằm ở phong nhận trung nhanh thấy tâm, rất nhanh thì hội rõ ở bố ị phong nhận hủy diễn rơi. Đạc b trong lòng nhất thời bung lỏng trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung đối phó một gã thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ dĩ nhiên khiến hắn có loại đối chiến ngang nhau cấp đối thủ cảm giác hơn nữa còn là cái loại này thập phần đối thủ khó dây dưa khiến cho hắn thể sắc và tinh thần đều có chút mệt mỏi b ộ c phát ra cường đại như vậy pháp lực ba động chẳng qua là ngoan cố chống cự mà thôi ngươi lúc này đây hẳn phải chết không thể n i n g đặt bố một cái nắm chắc phần thắng tự tin g á n dấp k h ổ n g phương bộ u c phát ra cường đại như vậy pháp lực ba động có thể không phải là vì đối kháng phong nhận phong nhận cường đại k h ổ n g phương đã kiến thức qua nếu như không phải hạ phẩm hậu thiên trí bảo cấp bậc hộ giáp hướng k h ổ n g phương trên người phòng ngự đạo pháp đại địa chiến giáp căn bản đỡ không được k h ổ n g phương bộ u c phát ra cường đại pháp lực mục đích là vì ở các h u y ê n ảnh chung như thường xuyên toa ảnh độn thế nhưng sư phụ thương dạ nhất đắc ý nhất bộ đạo pháp nếu như chỉ là tốc độ rất nhanh bộ này đạo pháp lại có thể khiến thương dạ vị này hóa điệp cảnh tồn tại đắc ý bộ này đạo pháp còn có cái khắc quỷ thần khó lường năng lực mà những thứ này năng lực mới là thương dạ chân chính tự hào địa phương duy nhất tiêu hao số lớn pháp lực k h ổ n phương trong nháy mắt thoát khỏi phong nhận b â y công xuyên toa đến bên trái cái k i a h u y ế t ảnh trung đ ặ c bố vừa xoay người sang chỗ khác đối phó k h ổ n phương lúc này vừa mới là đưa lưng về phía cái này h u y ế t ảnh di món bảo vật này tại sao không có mất đi lực lượng thấy huyền phu ở đỉnh đầu hắn cũng cấp tốc bỏ ra một vòng thổ hoàng sắc quan g mang phong giới sơn đ ặ c bố không khỏi sửng sốt đ ặ c bố chuyển động cứng ngắc c ổ a của nhìn về phía phong nhận trung tâm cái k i a k h ổ n phương k h ổ n phương vừa lúc rời đi ở phong nhận vị trí trung tâm để lại một huyết ảnh h ả o ma túy đặt bố mà bây giờ cái tia huyễn ảnh đã bị phong nhận cắn ác cái này cũng chỉ là một huyết ảnh điều đó không có khả năng đ ặ c bố thở hồn hện gương mặt khó có thể tin vừa cái này khổng phương trong tay ném r a đ ỉ n h đầu hắn ngọn núi này vậy bảo vật hiển nhiên cái này mới là khổng phương đích thực thân nhưng lúc này bị phong nhận cắn nát cũng chỉ là một huyết ảnh mà thôi chân thân ở nơi nào đ ặ c bố trong lòng kinh hãi hắn tràn đầy tự tin xác định cũng chỉ là một huyết ảnh mà không phải chân tránh khổng phương chân chính khổng phương hiện tại đến tột cùng ở nơi nào phong giới sơn bỏ ra thổ hoàng sắc quan mang cấp tốc mang đặt bố phong ấn phát giác thân thể vô pháp mục đ í c đặt bố sắc mặt trợt chấp nhận trong lòng càng thêm kinh khủng sau đó đạc bố trên người nhất thời bạo phát ra cường đại pháp lực ba đ ộ phong giới sơn một trận kịch liệt lay động phong ấn lực lượng lại có bị xông phá dấu hiệu lực lượng của ta quá yếu vô pháp thôi động phong giới sơn chung lực lượng càng mạnh nếu là lực lượng của ta cường thịnh trở lại một ít có thể đưa hắn triệt để phong ấn lại thấy phong giới sơn một trận lay động k h ổ n g phương thần sắc cũng không khỏi xuất hiện một ít biến hóa bất quá k h ổ n g phương không có quản phong giới sơn mà là từ phía sau rất nhanh nhằm phía đạc bố một cách tối hậu khẩn phương phải cấp đạc bố lưu lại một điểm vết tích bằng không hôm nay cũng quá bất khuất anh, phong giới sơn một trận kịch liệt hoàng động sau ở đạc bố không ngừng dãy phong ấn báo cáo mà lúc này trong mắt l ó e r a điên cùng sát ý k h ổ n g p h ư ơ n g cũng đã lấn gần đến đạc bố trước mặt thân hôn của đạc bố lực phát hiện sau l ư n g k h ổ n g phương có thể hắn mới từ phong giới sơn trong phong ấn thoát thân đi ra căn bản không có dư lực tài né tránh chỉ có thể nỗ lực để thăng phòng ngự đạo pháp u y lực k h ổ n g p h ư ơ n g tay cầm d ọ u kiếm cấp tốc lấn gần đến đạc bố phía sau d ọ u kiếm một chút hóa thành cân nhắc đạo h ảo ảnh hướng k h ổ n g p h ư ơ n g tu vi trong nháy mắt xuất thủ hơn mười thứ cũng có thể làm đến nhưng này loại phương thức công kích là không có bao nhiêu y lực chỉ là một loại động tác võ thuật đẹp mà thôi khẩn vương muốn là cường đại lực công kích không chỉ có riêng chỉ là công kích số lần. Nắn ngủi trong ngay Khổng Phương ngay mắt, cả đệ â m kiếm, mỗi 1 kiếm đều mang ra trọng trọng kinh khủng kêu diễn quyết đều đ cựu cựu lượng. theo lực nhất kiếm khiến đặc bố trên người phòng ngự đạo pháp sóng gió nổi lên kiếm thứ hai kiếm thứ ba là mang loại ba động này cấp tốc thôi hướng về phía đ ỉ n h p h ò n g đảng kiếm thứ tư rơi vào đặc bố phòng ngự đạo pháp thượng thì đặc bố phòng ngự đạo pháp đã tần lâm bể nát điều này làm cho đặc bố hoảng sợ mở to hai mắt hắn phòng ngự đạo pháp lại muốn bị k h ổ n phương n ạ n h sinh sinh đánh vỡ rơi đặc bố trong lòng kinh khủng khẩn nhưng trong lòng thì sát ý danh mãn kinh khủng đệ ngũ kiếm rốt cục rơi vào đặc bố trên người ẩm đặc bố trên người phòng ngự đạo pháp trong nháy mắt báo cáo k h ổ n phương lúc này mặc dù cũng có chút lực kiệt nhưng trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười hóa linh cảnh hậu kỳ đặc bố tự cho là cao cao tại thượng có thể đưa bọn họ những tiểu tu sĩ này tính mệnh đùa bỡn với v ô tay giữa mà bây giờ hắn muốn bôi cho vị này cao cao tại thượng tu sĩ nhìn hắn k h ổ n phương cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào còn kiến hôi có thể tùy ý người khác vớt ve k h ổ n phương huy động r d n g kiếm trực tiếp chém về phía không có có bất kỳ bảo vệ đặc bố đầu chỉ cần một kiếm này chém chúng đặc bố cũng đừng nghĩ sống đặc bố thân thể còn vô pháp đối kháng cự diễn cự trọng quyết ba mươi ba trọng lực không cam lòng a k h ổ n g phương trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng hắn đã không kịp lại dùng kiếm lấy đạc bố tánh mạng bằng không hắn mình sẽ thập phần nguy hiểm phanh phanh trong lòng không cam lòng k h ổ n g phương thân hình chất động tranh né thủ hoàn đồng thời không bên cấp tốc đá đạc bố lớp chân chỉ là bởi vì vội vàng tranh né cái này lượn chân chỉ đá trúng đạc bố vai cũng không có thể đá vào trên đầu của hắn g i a n g d á c một tiếng đ ặ c bố cánh tay trực tiếp gây thông suốt sau đó tức thì bị k h ổ n g phương bị đá bay ra ngoài đ ặ c bố trong cơ thể có băng hàn ý cho nên miệng vết thương cũng không có chảy máu bạch sát thủ hoàn bay một vòng sau đó liền rất nhanh bay trở lại bị vị tia thiếu chủ cảnh ly đeo ở trên cánh tay lực kiệt k h ổ n g phương phiêu rơi xuống đất thượng trong tay lấy ra một cây màu vàng danh dự đúng là bảo mệnh vật kim linh vũ không có cơ hội chém giết đ ặ c bố k h ổ n đã quyết định rời đi nơi này phong giới sơn lúc này rất nhanh bay trở về bị khẩn phương cấp tốc thu nhập nhận chữ vật ngay khẩn phương dự định rời đi nơi này thì mấy rằng ngoại một chỗ sơn lâm bầu trời đang có ba người rất nhanh hướng ở đây tới rồi ba người này chung một người k h ổ n g phương rất quen thuộc dĩ nhiên là trước đây ly khai thanh t i ê n thần vực nhất phong c h ư ơ n một trăm hai mươi chín kinh khủng hóa linh cảnh định phong cường giả mấy rằng ngoại ba người đang ở trong núi rừng rất nhanh hướng hoang cổ thôn phương hướng tới rồi trong ba người nhất phong cảnh giới thấp nhất lúc này đang bị một người trung niên bộ dáng tu sĩ mang theo rất nhanh chạy đi cái phương hướng này đột nhiên xuất hiện pháp lực ba động hơn nữa pháp lực ba động dĩ nhiên không kém chẳng biết là ai ở giao thủ phi ở một bên một gã khác tu sĩ ánh mắt thâm thúy kỳ trong mắt phảng phất có một đoàn mây đen ở thong thả lưu c h u y ể n làm cho không người nào có thể thấy rõ mắt của h ắ n đồng người này tên là nhất minh là một vị hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ tam ca chúng ta cái này là muốn đi đâu mà a bị pháp lực bao vây lấy rất nhanh người đi đường nhất phong buồn buồn không vui đạo chúng ta còn muốn đi tìm ta vị bằng hữu kia làm sao có thời giờ quản người khác n h à n sự nhất phong trong miệng tam ca đúng là vị này mang theo nhất phong rất nhanh người đi đường trung niên tu sĩ bất quá người này cũng không phải nhất phong thân các a chỉ là và nhất phong đến từ đồng nhất tộc mà thôi chức niết phong cũng cảm ứng được pháp lực ba động chỉ là mạnh như vậy pháp lực ba động hiển nhiên không thể nào là khổng phương làm ra cho nên nhiếp phong cũng không nghĩ lãng phí thời gian đi cái này vừa tra xét ở đây đột nhiên xuất hiện pháp lực ba động đi xem cũng không sao trung nhiên tu sĩ nhiếp hỏa m ặ t không thay đổi đạo mấy người chúng ta nguyện tiền liền tiến vào thanh thiên thần vực nhưng vẫn luôn không có tìm không được ngươi vị bằng hữu kia cũng không tất nóng lòng cái này một thời nhiếp phong chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng không nói trước đây và khổng phương chia lịa sau đó nhiếp phong liền nhanh chóng chạy tới nhiếp ra tiến nhập thanh thiên thần vực bí ẩn địa điểm sau đó thần hồn trở về cơ quan đại lục vô song phủ n h i ế gia n h ấ p phong ở thanh thiên thần vực nội thời gian tu luyện cũng không có đến kỳ hạn mà n h ấ p phong cũng không phải bị người d i ệ t s á t thanh thiên thần vực nội thần hồn n h ấ p phong là chủ động chọn trở về đối với loại sự tình này nhiếp gia tự nhiên muốn hỏi đến một phen khi biết được thanh thiên thần vực chung sẽ ra đại sự sau nhiếp gia nội chúng cường giả trải qua một phen thương nghị liền lập tức triệu tập ba gã thực lực cao thấp không đồng nhất hậu bối khiến cái này ba gã hậu bối và n h ấ p phong lần nữa tiến nhập thanh thiên thần vực về phần bây giờ làm gì chỉ có n h i p phong và n h i p hỏa nhất minh ba người này là bởi vì mặt khác thực lực đó và nhất phong không sai biệt lắm tu sĩ phía trước một đoạn thời gian thần hồn vừa ly khai thanh thiên thần vực đưa bọn họ ở thanh thiên thần vực nội nghe được tin tức mang về nhất ra hoang cổ thôn trung có chút lực kiệt khổng phương rơi vào trên mặt đất khổng phương bên phải tay cầm kiếm trong tay trái là lạng yên nắm kim linh vũ chuẩn bị thôi động kim linh vũ lúc này vị tia thiếu chủ cảnh ly và hóa linh cảnh hậu kỳ khuê ân rất nhanh chạy tới lưỡng người tới giữa không trung đạt bố trước mặt nhìn đạt bố thương thế trên người cảnh ly nhãn thần có chút ầm khuê ân trong mắt là len lén lóe lên mỉm cười bất quá khi ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất k h ổ n g phương thì bất kể là cảnh ly còn là khuê ân nhãn thần nhất thời đều thay đổi thập phần bất thiện khuê ân tuy rằng và đạc bố ám trung c o i tranh đấu nhưng đối với thượng ngoại nhân thì hai người mục tiêu vừa hội hoàn toàn nhất trí bằng không khiến vị này thiếu chủ mất hứng hai người bọn họ đã có thể có đ ạ i phiền t o á i thiếu chủ ta đi giết hắn đạc bố giọng nói lành lạnh hướng cảnh ly cho lệnh không cho ta bắt sống cảnh ly thanh âm của thập phần ông trầm mà trong mắt hắn quang mang càng như đao phong giống nhau dày đặc khuê ân nhãn thần hơi đổi thực lực của hắn đích sắc còn mạnh hơn đạc bố rất nhiều nhưng k h ổ n g phương có thể là có thể thương tổn được đạc bố nhân mặc kệ k h ổ n g phương tu vi làm sao thực lực này đã rồi không yếu hắn có năm chắc giết k h ổ n g phương có thể nhường cho hắn bắt sống cái này độ khó tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo thế nào ngươi làm không được cảnh ly tựa đầu chuyển hướng khuê ân đ ạ n mạc nhìn hắn khuê ân trong lòng dùng mình vội vã bảo đảm nói thuộc hạ tuyệt không cô phụ thiếu chủ kỳ vọng nhất định sẽ đưa hắn bắt được cảnh ly cái này mới thu hồi đ ạ n mạc ánh mắt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc cây chữa thương linh thảo vẻ mặt lạnh như băng ném cho đạc bố Hiện nhiên, đ ặ c bố trước biểu hiện rất bất mãn ý đ ặ c bố cũng biết điểm này bắt được chữa thương linh thảo liền nhanh chóng n u ố t vào sau đó hận hận nhìn về phía trên mặt đất khẩn phương nếu như không phải khẩn phương hắn cớ gì chọc giận vị này thiếu chủ có thể đ ặ c bố đã quên nếu như không là bọn hắn đa sự khẩn phương không cần cùng bọn họ liều chết ngay khuê ân chuẩn bị bay xuống đi bắt khẩn phương mà khẩn phương chuẩn bị thôi động kim linh vũ rời đi nơi này thì đột nhiên khuê ân đang muốn bay xuống thân thể bỗng nhiên dừng lại mà khẩn phương động t á c trong tay cũng dừng lại một chút tại chỗ bốn người đều không hẹn mà cùng q a y đầu nhìn về phía cùng một cái phương hướng sân lâm bầu、Trời. ba gã tu sĩ đang ở rất nhanh hướng ở đây tới rồi khuê ân không chỉ có không hề ra tay với khởi phương trái lại rất nhanh lui về phía sau đi thẳng tới cảnh ly trước mặt thiếu chủ người thực lực không kém chúng ta khuê ân sợ nói ra chọc giận vị này thiếu chủ nhưng nếu khiến vị này thiếu chủ gặp nạn hắn chọc giận nhưng chỉ có lớn hơn nhân vật chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói chúng ta hay là trước tạm thời rời đi nơi này nha tuy rằng người còn ở phía xa vô pháp cảm ứng được bọn họ cụ thể cảnh giới nhưng ba tốc độ của con người nhưng còn nhanh hơn khuê ân ra không chỉ một bậc dưới loại tình huống này khuê ân hà có thể không k h ẩ n t r ư ơ n g đối phương thứ nhất là là ba người mà bọn họ bên này đ ạ c bố còn bị thương về phần thiếu chủ cảnh ly trên người mặc dù có một ít cường đại bảo vật nhưng những bảo vật này chống lại những người đó cũng không được bao nhiêu tác dụng đột nhiên này đến ba người chưa chắc chỉ biết cùng bọn họ là địch nhưng có vị này thiếu chủ bên người khuê ân căn bản không dám mạo hiểm hiểm. chúng ta có thể ly khai nhưng trước khi rời đi trước hết đưa hắn cho ta bắt được thiếu chủ cảnh ly một ngón tay khởi phương đúng đối với khuê ân ra lệnh những người đó chưa chắc chỉ biết đối địch với chúng ta ngươi bây giờ tự xuất thủ đưa hắn cho ta bắt được khuê ân sắc mặt một trận biến hóa sau đó cắn răng một cái gật đầu đ ặ c bố bảo vệ tốt thiếu chủ đúng đối với đ ặ c bố phân p h ó một tiếng khuê ân xoay người lần nữa hướng trên mặt đất khổng phương vào tới t h ế vậy khổng phương lập tức toàn lực thôi động c ứ u h u tinh ngọc kinh khủng băng hàn ý toàn bộ bao phủ hướng về phía khuê ân khuê ân thân thể run lên tốc độ đông nhiên giảm chậm lại cái này băng hàn ý dĩ nhiên cường đến trình độ như vậy c h ắ c không được đ ặ c bố hội có hại khuê ân trong lòng một trận kinh ngạc nhưng tùy theo hắn vừa hư lạnh một tiếng tốc độ phi hành cánh lần nữa chậm rãi tăng lên bắt đầu thật mạnh thân thể k h ổ n g phương cả kinh người này cùng bị ta bị thương một tay người nọ đều là hóa linh cảnh hậu kỳ tu vi có thể ấy thân thể của con người hiển nhiên nếu so với người nọ mạnh hơn nhiều dĩ nhiên có thể gánh được băng hàn ý k h ổ n g phương trên tay xuất hiện thủ hành pháp lực mang kim linh vũ thúc giục khuê ân có thể ngạnh kháng ở băng hàn ý cái này thật to ngoài k h ổ n g phương dự liệu k h ổ n g phương ngay từ đầu c h ọ n rời đi nơi này là bởi vì đối thủ có ba người một khi băng hàn ý phân tán ra đi đối phó ba người uy lực sẽ có một ít yếu bớt đây đối với k h ổ n phương mà nói chỉ biết rất bất lợi nhưng không ngờ khuê ân một người dĩ nhiên là có thể kháng trụ băng hàn ý ảnh、hưởng. k h ổ n g phương không biết là khuê ân thân thể có chút đặc thù cho nên mới phải mạnh như vậy bằng không hướng khuê ân cảnh giới cũng không có khả năng ở băng hàn ý bao phủ hạ còn có thể làm được loại tình trạng này khuê ân nhất định sẽ giống như đạc bố đã bị rất lớn ảnh hưởng thực lực rất khó phát huy được k h ổ n g phương trong tay trái quang mang sáng lên khuê ân nhất thời phát hiện bị k h ổ n g phương nắm trong tay kim linh vũ khuê ân s ắ c mặt t r ợ t biến đổi kim linh vũ khuê ân đình ở giữa không trung hướng tốc độ của hắn bây giờ chạy tới khẩn phương đã sớm ở kim linh vũ lực lượng hạ rời đi nơi này tái đổi tiếp đã không có bất cứ ý nghĩa gì khẩn một đạo ngạc nhiên thanh âm từ ba gã tu sĩ phương hướng chuyển tới nghe thấy thanh la lên k h ổ n g phương n g ẩn ra, trên mặt nhất thời lộ ra bất khả tư nghị v ẻ thanh âm này là nhất phong k h ổ n g phương cấp tốc q u a y đầu lại hướng ba gã rất nhanh chạy tới tu sĩ nhìn lại nhất phong bị hắc á m pháp lực bao vây lấy k h ổ n g phương trước cũng không có thể thấy hắn lúc này khoảng cách của hai người đã cách quá gần k h ổ n g phương lại cố ý nhìn một chút liền thấy hắc á m pháp lực chung nhất phong thật là nhất phong k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng hai người cự ly chia tay lần trước đã qua đã hơn một năm thời gian thanh thiên thần vực cực đại khẩn g vương cũng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên có thể gặp nhau lần nữa khẩn phương trước đây đều là ngươi giúp ta lần này để ta giúp ngươi một lần những người này giao cho chúng ta là được ngoài ý muốn tìm được khẩn phương nhất phong cũng thập phần hư phấn nóng ruột dưới cách thật xa mà bắt đầu thi pháp đại giống lên nhất phong ba người lúc này đã đến nhất hai giảng o ạ i không cần thiết chỉ c h ố c lát là có thể chạy tới nơi này bất hảo bọn họ dĩ nhiên nhận thức khuê ân sắc mặt đại biến tái cũng không kịp cảnh ly ra lệnh liền vội vàng xoay người bay trở về phát hiện khuê ân chọn chạy trốn k h ổ n g phương ha có thể khiến hắn như nguyện t hư lệnh một tiếng k h ổ n g phương t r ở mình thủ mang đã thúc giục kim linh vũ ném ra ngoài kim linh vũ đã bị thôi động muốn khiến cho dừng lại là không thể nào không văng ra k h ổ n g phương cũng sẽ bị kim linh vũ lực lượng đưa năm ngoài trăm giảm đi ném xuống kim linh vũ k h ổ n g phương bay theo đôi u sau lưng khuê ân đồng thời toàn lực thúc giục cựu u tinh ngọc lực lượng dùng băng hàn ý ảnh hưởng khuê ân không cho phép hắn có cơ hội chạy thoát khuê ân sắc mặt hết sức khó coi trong miệm phát sinh một tiếng trầm thấp dích đ quay đầu lại vải ra một đạo to lớn kim sắc ánh đao ánh đao mới vừa xuất hiện không khí tự phát ra một trận bùn b to lớn ánh đao gào thét chạy đến khổng phương mà đến đặc bố ở băng hàn ý d ư ớ i ảnh hưởng đều miễn cưỡng có thể làm ra công kích chớ đừng nói chi là thực lực và thân thể đều vượt lên trước đặc bố khuê ân khổng phương không dám ngại kháng lập tức né tránh tìm được cái này ánh đao không giống p h o n g nhận không thể bị khuê ân khống chế ánh đao gào thét mà qua đánh chúng xa xa một cây đại thụ trong ánh đao tích chứa kim hành pháp lực nhất thời hướng một loại kỳ lạ nhịp điệu bạo phát thông suốt cây đại thụ kia ở lạng yên không một tiếng động đầy tự biến mất vô tung vô ảnh không chỉ có như vậy phía sau đại thụ đại địa thượng càng để lại nhất đường danh thật sâu khe. ở băng hàn ý dưới ảnh hưởng còn có thể phát sinh mạnh như vậy công kích kỳ thực lực so với bị ta đ ả thương người k i a sắc thực mạnh hơn không ít k h ổ n g phương thần sắc nghiêm trọng không hề truy kích đình ở giữa không trung cựu ưu tinh ngọc thả ra băng hàn ý cũng không có bị k h ổ n g phương thu hồi lại vẫn như cũ bao phủ khuê â n như thế điểm cự li cựu ưu tinh ngọc uy lực giảm không kém bao nhiêu hô đột nhiên nhất đạo nhân ảnh t r ậ n từ k h ổ n g phương hơi nghiêng rất nhanh vào tới trực tiếp truy hướng về phía khuê â n khẩn liền vội vàng đem băng hàn ý thu hồi lại để tránh khỏi ảnh hưởng đến tên này đuổi theo tu sĩ khổng phương hôm nay mặc dù đã có thể rất tốt khống chế c ử u lũ tinh ngọc thả ra băng hàn ý nhưng nhưng không cách nào làm được khiến những thứ này băng hàn ý không ảnh hưởng người một nhà cho nên chỉ có thể mang băng hàn ý thu hồi lại lệnh khổng phương khiếp sợ là tên này đột nhiên chạy tới tu sĩ đuổi theo thực lực cường đại khuê ân sau dĩ nhiên giống như đối phó con gà con tử giống nhau ba hai người đã đem khuê ân vũ khí đánh thành bay vụ hướng về phía mặt đất sau đó lại một chân mang khuê ân đón đập vào phía dưới đại địa trung khuê ân một thời vô pháp từ đại địa trung bỏ ra ngoài ngắn n g i kỷ mấy giây khiến khổng p ư ơ n g bất lực khuê ân dĩ nhiên đã bị người này đánh thành trọng thương. Thế vậy, vị tia thiếu chủ rốt cục biến sắc trong tay cấp tốc xuất hiện nhất kiện kỳ quái bảo vật còn không đợi hắn sử dụng món bảo vật này tên tu sĩ này tự đã đến trước người hắn trực tiếp đoạt được hắn bảo vật trong tay sau đó phát sinh ở khuê ân trên người sự tình lần nữa phát sinh ở đạc bố và vị này thiếu chủ trên người chương một trăm ba mươi trở mặt hai người tương khảm ở đại địa thượng nhất không thể động đ ạ i được mà khuê ân tương khảm ở đại địa càng sâu ở lúc này đều vẫn không có thể từ đại địa trung bỏ ra ngoài n h i ế hỏa phi rơi xuống rơi vào vị tia thiếu chủ cảnh ly trước mặt một tay lấy cảnh ly từ đại địa trung méo đi ra rất nhanh thao xuống cảnh ly nhận chữ vật trực tiếp đeo ở hắn trên tay của mình k h ổ n g phương nhìn thoáng qua sau đó cũng rơi vào đại địa thượng bất quá k h ổ n g phương cách nhiếp hỏa cự ly có chừng vài chục trượng nhiếp hỏa vừa trong sát na cho thấy thực lực khiến k h ổ n g phương trong lòng khiếp sợ tuy rằng nhiếp hỏa khí tức trên người vô pháp tu liễm nhưng mặc dù như vậy k h ổ n g phương cũng vô pháp nhìn ra nhiếp hỏa sâu cạn không biết nhiếp hỏa đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì tài năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi nội đã đem tên kia thực lực cường đại hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đánh thành trọng thương người này chí ít cũng có thể đạt được hóa linh cảnh đĩnh núi nha khẩn phương trong lòng âm th Nhép họa lại đem thiếu một cái cánh tay đ ặ c bố từ đại địa trung b ắ t đi ra nhìn thoáng qua đ ặ c bố vết thương Nhép họa không khỏi dùng khỏe mắt dư quan quét một chút khẩu phương thăng linh cảnh hậu kỳ tu vi có thể không đả thương được người này hắn hẳn là ẩn tàng rồi một bộ phận tu vi có thể làm được điều này xem ra hắn đích xác như nhiếp phong nói như vậy là một gã nguyên trụ dân n h ư n ế p phong ban đầu ở nhiếp ra nói biết một gã nguyên trụ dân nhưng nhiếp họa ở không có chính mắt thấy được trước cũng không tin bởi vì cũng không phải tất cả người từ ngoài đến đều không thể thu liễm khí t ứ c có một chút đặc thù tồn tại là có thể làm được lúc này chính mắt thấy khẩu n h ấ p h ỏ a lúc này mới tin tưởng k h ổ n g phương thật là một gã nguyên trụ dân n h ấ p h ỏ a vẫn như cũ sai rồi hơn nữa sai rất thái quá k h ổ n g phương cũng không có ẩn dấu tu vi k h ổ n g phương vốn là chỉ có thăng linh cảnh định phong tu vi về phần k h ổ n g phương nguyên trụ dân thân phận đây chính là liền thần sơn xuống tinh phong cũng không có nhìn ra kẽ hở thân ngươi trên núi đúng đối với thanh thiên thần vực lý giải xa ở n h ấ p h ỏ a những thứ này người từ ngoài đến trên tinh phong đều nhìn không ra n h ấ p h ỏ a thì như thế nào có thể nhìn ra đây nhất họa không có để ý khẩn phương mà là đi hướng k u ê ân đập ra cái danh to kia đi tới hô to biên nhất họa bay thẳng vào trong hồ lớn ha ha ha k h ổ n g phương ta có thể cuối cùng cũng tìm được ngươi lúc này nhất minh và nhất phong cũng chạy tới hai người đồng thời rơi vào k h ổ n g phương trước mặt thấy nhất phong k h ổ n g phương trên mặt cũng không khỏi nợ một nụ cười lần này nói như thế nào đều là nhất phong giúp hắn giải vây trước đây đều là ngươi giúp ta một tay lần này ta cuối cùng tính cũng giúp ngươi một lần nhất phong cười đáp ý nhất minh s o n g trong mắt lóe lên một đạo hát quang nhìn lướt qua hơi nghiêng một vị trí chỗ ấy vốn có có một chút phòng ốc sập gỗ vụn khối nhưng lúc này này gỗ vụn khối toàn bộ đều biến mất không thấy nhất minh bình thản nói lần này thì là không có hỗ trợ của ngươi người vị bằng hữu này cũng sẽ không có nguy hiểm hướng thực lực của hắn từ ba người kia trong tay đào tẩu tuyệt đối không thành vấn đề nhất phong nhất thời gương mặt xấu hổ hắn vừa muốn khoe khoang vài câu đã bị nhất minh đánh như vậy kích đây cũng quá không nề tình nhất phong tự nhiên biết khổng phương có bảo mệnh vật dù sao trước đây khổng phương thế nhưng tiện tay tựu i cho hắn biếu tặng quá kim linh vũ nếu như loại bảo vật này khổng phương mình cũng không nhiều lắm vừa sao có thể bỏ được đơn giản đưa cho hắn ho khan hai tiếng nhất phong vẻ mặt buồn bực giới thiệu vị này chính là ta thất ca thực lực bình thường thôi miễn cưỡng đạt tới hóa linh cảnh hậu kỳ ba nhất phong trên đầu nhất thời đã trúng một cái tái gọi nhất minh thì tốt rồi nhất minh bình tĩnh nói rằng trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ để làm chi đánh ta nhất phong bất mãn đoán giận nhất minh cặp kia lóe ra hắc quang ánh mắt của nhìn về phía nhất phong nhất phong nhãn t r â u xoay động tựa đầu chuyển hướng về phía những phương hướng khác không dám nhìn nữa nhất minh ánh mắt của khẩn phương là bình tĩnh nhìn đây hết thảy chỉ là khẩn phương vùng xung quanh lông m à y nhưng hơi nhữ lại được rồi khẩn phương vị kiên là tam ca của ta nhất hỏa thực lực của hắn thế nhưng rất mạnh đã đạt đến hóa linh cảnh đình phong nhất phong lần nữa là k h ẩ phương giới thiệu khẩn trong lòng cả kinh quả nhiên là hóa linh cảnh đình phong tu sĩ c h ắ c không được thực lực mạnh như vậy đúng lúc này nhiếp h ỏ a cách dùng lực c u ố n cảnh ly đ ặ c bố khuê ân ba người đã đi tới nhiếp h ỏ a thoạt nhìn rất châm ổn chỉ là trên gương mặt đó biểu tình thập phần lạnh lùng làm cho một loại âm lãnh cảm giác đi tới phụ cận nhiếp h ỏ a theo tay vung lên cảnh ly ba người liền thẽ ngã rơi xuống một bên lúc này cảnh ly vị này thiếu chủ trên mặt tràn đầy kinh khủng hiển nhiên hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này các người đến tột cùng là ai cũng biết ta là thân phận gì c á n giám như thế đối với ta cảnh ly cố nén trên người đau nhức tức giận chất vấn tại chỗ mấy người k h ổ n phương lắc đầu đây quả thực là bị làm hư nhị thế tổ đều đã đến mức này còn thấy không rõ tình thế dĩ nhiên muốn dùng bối cảnh áp bọn họ nơi này chính là thanh thiên thần vực chỉ muốn tiêu diệt cảnh cách bọn họ cái này một luồng thần hồn bọn họ cũng sẽ không đúng đối với thanh thiên thần vực nội chuyện đã xảy ra có bất kỳ trí nhớ gì cũng không có nơi này nhớ vừa tìm ai đi báo thù đây bất quá cảnh cách bọn họ cũng có thể may mắn nơi này là thanh thiên thần vực nếu là ở chư thần thế giới bị giết vậy coi như thật đã chết rồi công tử không cần nói trọng thương khuê ân và đạc bố biến sắc vội vã khuyên nói hai người không dám gọi cảnh ly thiếu chủ rất sợ lần nữa khiến cho thực lực kinh khủng nhất họa chú ý ý kiến hai gã thuộc hạ khuyên bảo lại nhìn thấy bọn họ không ngừng máy mắt cảnh ly lập tức đem lời vừa tới miệng n u ố t xuống không dám tai nói lung tung nhất h ỏ a lạnh lùng nhìn m ậ p miệng lại cảnh ly ba người l ư ớ t mắt chỉ là lạnh lùng hư một tiếng nhưng chính là cái này một tiếng hư lạnh khiến ba thân thể người cũng không do du lên rất sợ nhất h ỏ a xuất thủ d ằ n v ặ t bọn họ nhất h ỏ a thực lực viễn siêu bọn họ ba người bọn họ ở nội h ỏ a trước mặt căn bản không có nửa điểm sức phản kháng người chính là k h ổ n g phương nhất họa quay đầu lạnh lùng nhìn khẩn phước hỏi khẩn phát hiện tình huống dường như có chút không đúng lắm thì là nhiếp hỏa hắn vừa giúp tự mình một tay nhưng mà không đến mức là loại thái độ này nha nói như thế nào mình và nhiếp phong coi như là bạn tốt tám ca. hắn chính là ta cấp ngươi đã nói khởi phương là ta ở thanh thiên thần b ự c nội kết bạn hào hữu thấy bầu không khí có cái gì không đúng nhiếp phong vội vã đứng dậy hòa giải nhiếp phong ngươi trước không cần nói nhiếp hỏa lạnh lùng nói nhiếp phong thần sắc một trận kịch liệt biến hóa miệng một tấm một tấm m u ố n nói điều gì nhưng khi thấy nhiếp hỏa cặp kia trong mắt lạnh như băng thì sau cùng chỉ có thể giận dừ ngẩm miệng lại khởi phương chúng ta đi n g nhiên n h i ế phong sắc mặt khó coi đạo khổng phương khẽ gật đầu đối mặt hai vị này nhiếp ra tộc nhân khổng phương trong lòng không có nửa điểm hào cảm nếu như không phải đối phương mới vừa xác thực giúp một chút khổng phương đã sớm vừa đi chi nhưng đột nhiên n h ế p minh thân hình nói lên dĩ nhiên chắn khổng phương và nhất phong tiền phương thất ca ngươi đây là ý gì nhất phong sắc mặt hết sức khó coi chất vấn ta và bằng h ư u ta cũng không phải là tội phạm các ngươi một cái thẩm vấn phạm nhân hình dạng đến tội cùng là muốn làm gì chỉ là có chút sự cần hướng bằng hữu ngươi tìm chứng cứ một chút mà thôi cũng sẽ không cầm bằng hữu ngươi thế nào nhất minh nhàn nhạt, nhạt nói rằng khổng khẩn phương, phương trong tay kim linh vũ đã đến nhiếp hỏa trong tay nhiếp hỏa tốc độ cực nhanh khiến khẩn phương liền thời gian phản ứng cũng không có kim linh vũ bị cướp điều này làm cho khẩn phương giũ phát cam tức không nên cử động nữa dùng loại bảo vật này ở trước mặt ta ngươi căn bản không có thời gian chạy trốn nhiếp hỏa đạng mạc nói rằng Ta nhếp ắ c nhở ngươi i một t n lần này g ta hỏa trong lời nói uy hiếp ý quả thực nhất định khỏa thân k h ổ n g phương không khỏi nhìn về phía nhiếp phong hai người này là nhiếp phong mang tới k h ổ n g phương phải hoài nghi nhiếp phong bị k h ổ n g phương nhìn chằm chằm nhiếp hỏa gương mặt nhất thời đỏ lên nhiếp minh nhiếp hỏa hai người các ngươi đến tội cùng muốn làm gì k h ổ n g phương có thể là bạn tốt của ta trước đây ta đáp ứng gia tộc tiền bối mang bọn ngươi tìm được khẩn phương hỏi một vài vấn đề mà gia tộc tiền bối cũng đáp ứng ta không cho các ngươi thương tổn khẩn phương Hai người, người n g bị chỉ cần có thể đúng đối với nhiếp da rất có rút xích đừng nói chỉ là hy sinh nhiếp phong nhất vị bằng hữu nhất định hy sinh nhiếp phong cái này nhiếp da đệ tử những người đó cũng tuyệt đối sẽ không do dự một giây nói thật dễ nghe ta là lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả không thể bất hảo nghe một ít nhất định này chân chính nắm trong tay nhiếp gia nhân ích lợi của bọn họ lớn hơn tất cả ai cũng có thể hơi bị hy sinh suy nghĩ minh bạch sự tình đại khái khẩn g vương tức giận trong lòng không chỉ có không có yếu bớt trái lại thay đổi mạnh liệt hơn chỉ là đối mặt thượng nhiếp hỏa vị này hóa linh cảnh đình phong cường đại tu sĩ khẩn g vương trong lòng lại một trận vô lực nhiếp hỏa tốc độ vượt xa quá khẩn g vương khẩn g vương thậm chí ngay cả động tác của hắn đều không cách nào thấy rõ sở tại đây loại cường đại tu sĩ trước mặt khẩn vương mặc dù dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng liệu mạng cũng rất khả năng vô pháp thành công đối phương hoàn toàn có đầy đủ thời gian ngăn cản hắn. k h ổ n g phương lúc này duy nhất có thể làm nhất định lặng lẽ mang n h ẫ n chữ vật lý gì đó hướng dưới tâm trung chuyển rời giới tâm là dung hợp ở k h ổ n g phương bên trong thân thể mà n h ẫ n chữ vật còn lại là đeo vào k h ổ n g phương ngón tay của thượng k h ổ n g phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mấy thứ này là có thể toàn bộ đều chuyển rời đến giới tâm trung đi vì không bị nhiếp hỏa phát hiện mánh khỏe k h ổ n g phương chỉ có thể mang n h ẫ n chữ vật giảm vật phẩm một phần nhỏ một phần nhỏ hướng dưới tâm trung chuyển rời các ngươi những thứ này nói không giữ lời tiểu nhân ta và các ngươi liều mạng nhiếp h o n g hai mắt đỏ lên trên người hiện giá hắc á m pháp lực khẩn phương một bà đặt tại n h i ế phong trên bay khẽ lắc đầu một cái sau đó khổng phương nhìn về phía n h ấ t hỏa cưỡng chế chứ l ử a giận trong lòng lạnh giọng hỏi các ngươi muốn hỏi gì chương một trăm ba mươi một hối hận n h ấ t hỏa không trả lời ngay khổng phương nói mà là lạnh lùng nhìn lướt qua n h ấ t p h o n g nhục mạ chúng ta càng cản trở hành động của chúng ta nếu như không phải trông ở ngươi dẫn chúng ta tìm được rồi khổng phương ta hiện tại t i ể u có thể giết ngươi đến lúc đó gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta mảy may n h ấ t hỏa diện vô biểu tình hư lạnh một tiếng nói về đến gia tộc sau ngươi liền chuẩn bị đi lanh phạt nha nhiếp h o n g thân thể không khỏi run lên ngay sau đó sắc mặt tái xanh mở miệm lần nữa đại mắng lên các ng có thể làm ra loại sự tình này còn sợ ta nói sao ta vốn không muốn nói nhưng ngươi như vậy càng quái ảnh hưởng chúng ta làm việc ta đây tựu i không thể không nói một chút vẫn không có mở miệng nhất minh đột nhiên lên tiếng cái này vốn là gia tộc các đời trước ý tứ ngươi nếu có đ oán khí tựu i đi về hỏi tốt lắm hiện tại cho ta trái lại cút qua một bên nhất minh vung tay lên một đạo hắc cám pháp lực nhất thời từ trong tay hắn c u ộ n trào mãnh liệt lao ra mang nhất phong trực tiếp đánh bay ra ngoài thấy vậy k h ổ n g p h phương vẻ mặt sắc mặt giận dữ liền muốn tiến lên đúng đối với nhất minh động thủ nhiếp hỏa lặng yên không tiếng động chắn khổng phương trước mặt cặp mắt kia c h u n g không có nửa điểm cảm tình trông khổng phương tựa như đang nhìn một con a mèo a cầu giống nhau khổng phương s o n g quyền nắm thật chặt chỉ cảm thấy trong lồng ngực tức giận đang không ngừng bành trướng đều nhanh mang ngực chống đỡ nổ khổng phương nghĩ liệu lĩnh dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng có thể tối hậu khổng phương vẫn là nhị được hiện tại mặc dù dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng cũng không đả thương được hai người này không n h i ế hỏa căn bản sẽ không cho ta dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng cơ hội ta phải nhìn lại nhẫn mại đến bọn họ buông lỏng một khắc kia khổng phương cắn chặt hàm răng đều c khổng phương cố nén lập tức dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng nhưng khổng phương l ử a g i ậ n trong l ò n g ngực nhưng ở nóng cháy t h i ê u đốt nhất phong đập rơi vào xa xa bụi tràn ngập đưa hắn trực tiếp cấp b a bọc bụi tan hết nhất phong thất hồn lạc phách ngồi ở nhất mảnh phế tích thượng hai mắt vô thần nhìn bên này nhất hỏa nhất minh còn có nhiếp da này tiền bối cách làm đối với nhiếp phong mà nói không thể nghi ngờ là một loại phản bội loại đả kích này thực sự quá khổng phương ta có lỗi với ngươi nhất phong đột nhiên ôm đầu khóc giống lên trong lòng tràn đầy tự trách nếu như hắn trước đây không đáp ứng gia tộc tìm kiếm khổng phương bây giờ sự tỉnh nhìn thoáng qua ngồi ở phế tích thượng nhất phong k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng thở dài một cái xuất hiện loại cục diện này k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không quái nhất phong nhất phong cũng là bị trôn ở cổ giam nhân cũng không biết tình hình thực tế bất quá nhiếp ra những người khác nhất là trước mắt hai vị này còn có này nếu nói nhiếp ra tiền bối k h ổ n g p h ư ơ n g nhưng trong lòng thì tràn đầy hận ý những người này vì bọn họ ham muốn cá nhân lại muốn để cho mình hy sinh thì là vì khí tông k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có khả năng hy sinh mình chớ đừng nói chi là chút nào không thể làm chung nhiếp ra nhiếp ra tính vật gì vậy dựa vào cái gì khiến hắn khẩn phương hy sinh n h ấ p minh mang nhiếp phong đánh bay đến xa xa sau liền lắc mình đến k h ổ n g phương phía sau và k h ổ n g phương trước người nhiếp hỏa cùng nhau mang k h ổ n g phương bao vây lại nghe nhiếp phong nói các ngươi ban đầu ở thanh thạch tổ địa phụ cận gặp được một tòa thanh đồng cổ môn đồng thời đi qua thanh đồng cổ môn tiến nhập quá một chỗ đất kỳ dị tại nơi ở đất kỳ dị c h u n g ngươi và nhiếp phong từng bị diêm gia nhân đánh vào vô tận hắc cam trong nhưng hai người các ngươi cũng không có gặp nạn trái lại ở vô tận hắc cam dưới đáy chiếm được một ít cơ duyên có thể có loại sự tình này n h i p hỏa chậm rãi hỏi hai mắt của hắn nhìn chằm chẳng khẩm biểu tình một từ k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hư lạnh một tiếng trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì trực tiếp lắc đầu phủ nhận nói ta và nhiếp phong đích xác tiến nhập quá ở đất kỳ dị cũng bị diêm gia n h â n đánh vào vô tận hắc á m trong nhưng ta cũng không có được cơ d u y ê n gì ta chỉ là phát hiện nhất phiến kỳ q u á i môn đi vào nhập rồi rời đi ở đất kỳ dị thật vậy chăng nhất minh đột nhiên lắc mình đến k h ổ n g p h ư ơ n g trước người thanh âm mang theo một loại kỳ dị nhịp điệu mà nhất minh trong mắt càng lưu chuyển quỳ dị vòng xoáy trạng mây đen cái này mây đen phảng phất có thể đem người ý thức trực tiếp thôn hít vào đi khẩn vương nhãn thần nhất thời tối xâm lại mơ hồ có nhắm hai mắt lại d một khi k h ổ n g phương nhắm hai mắt lại sẽ chịu n h i ế p minh cư xử khi đó n h i ế p minh hỏi cái gì k h ổ n g phương cũng sẽ như thực chất nói ra đúng lúc này k h ổ n g phương tử phủ chung vô tận tinh thần rồi đột nhiên sáng lời m á n h liệt tinh quang mang k h ổ n g phương toàn bộ tử phủ soi sáng một mảnh thông minh tản ra cường liệt tia sáng vô tận tinh thần thoạt nhìn thập phần trói mắt k h ổ n g phương tử phủ chung thần hồn nhất thời chấn động k h ổ n g phương sắp nhắm lại hai mắt cũng một chút mở ra、Phốc. ở khẩn phương đẫu nhiên mở hai mắt ra thì nhất minh trong mắt vòng xoáy trạng m â đen như bị nhất cái bàn tay điên cùng rào động một phen một chút tứ tán thông suốt mà nhất minh bản thân đã bị phản vệ, vừa lên tiếng. phun ra một ngụm hiện lên màu đen tiên huyết nhất minh tinh thần một chút thay đổi thập phần để bài thân thể cũng không do run dày lắc lư người làm sao vậy nhiếp hỏa thân hình loại lên rất nhanh đi tới nhiếp minh trước mặt một tay lấy sắp k é ngã nhiếp minh vịt k h ổ n g p h ư ơ n g mới từ vừa cái loại này quỷ dị trong trạng thái đi ra ngoài ý thức còn có chút hối loạn nhưng khi thấy nhiếp hỏa và nhiếp minh đến đồng n h ấ t bên k h ổ n g p h ư ơ n g bất chấp lại hồi tưởng vừa cụ thể chuyện gì xảy ra hai mắt hơi sáng lời cơ hội tốt khẩn vương trong lòng quắt to một tiếng khẩn lặng lẽ mang một tay lưng ở tại phía sau chín loại kỳ dị lực lượng nhất thời toàn bộ xuất hiện ở trong b chín loại kỳ dị lực lượng mới vừa xuất hiện ngay lập tức hướng giữa bàn tay hội tụ tới chuẩn bị dung hợp cùng một chỗ chín loại kỳ dị lực lượng cùng pháp lực có rất đại khác nhau lực lượng rất nội liễm cho nên cũng không có bao nhiêu ba động nhưng nhiếp hỏa lúc này cách k h ổ n g phương thực sự quá gần khoảng cách của hai người còn chưa đủ để một t r ư ợ n gần g như vậy tự ly nhiếp hỏa vừa một vị hóa linh cảnh đỉnh phong cường đại tu sĩ hắn rất bén nhạy phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g phía sau xuất hiện lực lượng ba động nhiếp hỏa bỗng nhiên quay đầu thấy n h i ế hỏa đột nhiên q a y đầu nhìn qua khẩn phương chỉ biết khớ ổn khẩn phương thân hình l o i lên lập tức hướng một bên tránh ra chỉ cần tranh thủ một chút thời gian k h ổ n g phương là có thể mang chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp cùng một chỗ hô đất bằng thẳng đột nhiên quát nổi lên một trận đáng sợ gió mạnh k h ổ n g phương mới vừa di động lưỡng xích n h i ế p h ỏ a cũng đã đi tới k h ổ n g phương trước người một tay bỗng nhiên bắt được k h ổ n g phương cổ của mang k h ổ n g phương trực tiếp nói lên tay kia là ở k h ổ n g phương ngực vỗ mạnh một trường ô k h ổ n g phương thân thể so vậy hóa linh cảnh tu sĩ đều cường đại hơn nhưng ở một trường này hạ k h ổ n g phương nội phủ một trận kịch liệt rung động cổ họng nhất điểm một tiên huyết cùng dâng lên chi thức cái cổ bị nhất họa khác cái này cổ tiên huyết không có thể nổ ra lần nữa bị khẩn vứt xuống đột nhiên bị thương nặng k h ổ n g phương tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hoàng hốt đang ở dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng một chút vừa tiêu tán thông suốt sau đó tất cả đều dung nhập vào k h ổ n g phương trong cơ thể bây giờ còn không thành thật dám ám trung sử thủ đoạn ta xem ngươi đây là đang muốn chết n h i ễ họa trong ánh mắt tản ra dày đặc sắc ý nói vừa đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra vì sao nhiếp minh lại đột nhiên bị thương cổ bị bóc chứ k h ổ n g phương một câu nói đều nói không nên lời chỉ là lạnh lùng nhìn n h i ễ họa trong mắt tràn đầy trầm trọc n h i ễ họa bàn tay rồi đột nhiên ép xuống một chút mang khẩn phương quắn ở trên mặt đất ẩm Khổng phương trên mặt hiện mặt r A h nhếp g ồ n thương g t h nhất thời thay đổi rất nặng. Khổng thời thay rất đổi h h n n g ế phong p t kinh, kinh hô một tiếng trực tiếp bị hắc ám long quyển quần quận nổi lên sau đó cấp ném bay đến cực xa ở hầm một tiếng nhếp phong nặng nề đập lạc ở trên mặt đất nhếp phong y phục đã bị hư hao vải mà trên người hắn càng hiện đầy vết thương rất nhiều địa phương huyết đục ngoại trở mình tiên huyết không ngừng ra bên ngoài lưu nhất phong gian nan bay qua thần đến trên người hiện lên một đạo hắc cám pháp lực mang sở hữu vết thương đều phong đóng lại khổng phương ta có lỗi với ngươi nhất phong hư nhược đạo hàm răng cắn chặt ngôi hai mắt là vô thần nhìn thiên không nước mắt ở trong mắt đỏ quanh nhất phong trong lòng vạn phần tự trách nếu như không phải là bởi vì quan hệ của hắn tựu sẽ không xuất hiện loại chuyện này khổng phương cũng sẽ không gặp nạn hướng tình huống hiện tại đến xem mặc kệ nhất hỏa và nhất minh hai người có hay không có thể từ khổng phương trong miệm nhận được bọn họ mong muốn đáp án k h ổ n g phương cũng không thể có cơ hội sống sót nếu k h ổ n g phương là người từ ngoài đến nhất phong cũng sẽ không như thế hổ thẹn tổn thất một luồng thần hồn sẽ gặp chịu đại vết thương nhưng sinh mệnh dù sao vâng u có thể k h ổ n g phương là nguyên trụ dân một khi tử vậy coi như thật đã chết rồi vì sao vì sao ta trước đây tại sao muốn đáp ứng bọn họ ta b ả n chỉ biết người từ ngoài đến và nguyên trụ dân rất khó ở chúng có thể ta còn là đáp ứng rồi bọn họ ta tại sao muốn làm như vậy à nhất phong trong lòng thống khổ gáo ghét trước tiên nhất mạc mạc tràng cảnh ở nhất phong trong lòng n h ĩ a lên trước đây vừa xong thanh thạch tổ địa khẩn phương vì hắn đối kháng diêm gia tu sĩ ở thanh thạch tổ địa đứng vững gót chân sau khẩn phương càng thường xuyên chỉ điểm hắn nếu như không có khẩn phương tiến bộ của hắn tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy lọt vào k h u ế c phi hoa chết y đám người truy sát thì khẩn phương càng vì hắn ngăn cản cường địch đồng thời tặng hắn bảo mệnh vận khiến hắn cấp tốc thoát đi mạc mạc, nhất m ặ c m ạ c nhất l â y động sự tình ở nhất phong trong đầu hiện lên mỗi hiện lên một việc nhất phong trong lòng có rút đau đớn t i ể u tăng cường một phần khẩn phương tự thủy trí trung chưa từng yêu cầu hắn cái gì trái lại giúp hắn không b t có thể hắn làm cái gì hắn dĩ nhiên mang theo nhất họa và nhất minh tới giết khẩn phương các ngươi tại sao muốn làm như vậy n h ế p phong vô lực khẽ n g ầ m trong mắt nước mắt do trong suốt biến thành hắc sắc sau đó càng mơ hồ mang đi vài phần đỏ như máu k h ổ n g phương sủi lơ ở trong hố nhưng trong ánh mắt nhưng không có nửa điểm vẻ sợ hãi thổ hành phân thân là k h ổ n g phương cường đại nhất phân thân nhưng k h ổ n g phương không sẽ vì thổ hành phân thân sống sót liền hướng n h ế p h ỏ a bọn họ cầu xin tha thứ nếu như thổ hành phân thân tử vậy hãy để cho thần tàng nơi là thổ hành phân thân trôn cùng n h a giới tâm là dung nhập k h ổ n g phương trong cơ thể khẩn phương muốn hủy diệt giới tâm rất dễ một khi giới tâm bị hủy thần tàng chìa khóa cũng mang tùy theo hủy diệt thứ này về sau ai cũng đừng nghĩ tái tiến nh tử sát lôi l o nhếp g k n hỏa ư ơ n cách gần như vậy ở khổng phương mới vừa xuất ra đạo phù một sát na kia cũng sẽ bị nhếp hỏa cướp đi khổng phương căn bản không có thời gian thôi động đạo phù lực lượng nếu không phản kháng được cũng trốn không thoát vậy hãy để cho thần tàng chìa khóa trôn cùng tức lắm tuy rằng nghĩ như vậy nhưng khổng phương trong lòng vẫn như cũ vạn phần không muốn thổ hành phân thân dù sao thổ hành phân thân nắm giữ lực lượng mạnh nhất chỉ là lúc này hết thạy đều không khỏi khổng phương làm chủ tìm được cái này phân thân khổng phương còn tổn thất khởi khổng phương khái ra một mụn mang theo cục máu dày máu cười nhạt nhìn nhấp họa chỉ bằng các ngươi nhấp da cũng muốn nhúng tràm thần tàng chìa khóa hành, hành khổng phương lạnh lùng cười các ngươi nằm mơ các ngươi nhấp da vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến nhập thần tàng nơi n h ấ p hỏa trong mắt ánh sáng lạnh lẽ lên vung tay lên một đạo hát sắc kiếm ảnh sẽ qua k h ổ n g phương mang theo n h ẫ n chữ vật ngón tay của nhất thời tận gốc g ã y lịa thông suốt k h ổ n g phương đau hừ một tiếng mà n h ấ p hỏa là mặt không thay đổi mang k h ổ n g phương nhẫn chữ vật h ú t tới n h ấ p hỏa mang nhẫn chữ vật đặt ở giữa bàn tay một đ o à n ngọn lửa màu đen ở n h ấ p hỏa trong tay bước lên trực tiếp bao bọc n h ẫ n chữ vật k h ổ n g phương nhan thần hơi đổi n h ẫ n chữ vật bị hắn nhận chủ người khác không cách nào nhận được bên trong n h ữ n chữ vật gì đó trừ phi bản thân của hắn chủ động v ư n g tha nhận chủ hãy nhìn nhất hỏa hình dạng phản phất hắn có những biện đừng tưởng rằng nhận chủ người khác tự vô pháp mở ngươi nhẫn chữ vật chỉ cần thực lực vượt xa quá ngươi tái có một ít đặc thù thủ đoạn ngươi nhẫn chữ vật tựa như mở rộng ra đại môn như nhau tùy ý người khác tùy ý xuất nhập nhiếp h ỏ a lạnh lùng đạo trong lời nói tràn đầy đúng đối với khẩn phương chẳng đáng và hèn mọn khẩn phương biểu tình khôi phục bình thường nằm ở trong hồ lớn lạnh lùng nhìn nhiếp h ỏ a tại nơi đó biểu diễn một lát sau nhiếp h ỏ a trên mặt lộ ra vẻ đại ý chỉ thấy trong bàn tay hắn ngọn lửa màu đen cấp tốc tiêu thất lộ ra trong lòng bàn tay nhận chữ vật ta ngay từ đầu hà tất với ngươi lãng phí thời g ngươi nếu là nhận được nhất định sẽ tùy thân mang theo ta chỉ phải lấy được ngươi nhẫn chữ vật tra nhìn một chút là được khổng phương lạnh lùng nhìn nhiếp hỏa không có nói một câu bất quá khổng phương nhưng trong lòng thì nợ nụ cười ta tự không tin ngươi không có đến thần tàng chìa khóa bất quá bây giờ đây hết thể đều phải thuộc về ta nhiếp hỏa trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia nụ cười đắc ý tùy theo thần hồn lực liền tham vào nhẫn chữ vật nhưng đột nhiên đây nhiếp hỏa trên mặt tin ụ cười đắc ý trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt trong mắt ánh mắt tràn đầy khó có thể tin không chống không n h i ế hỏa đem vật cầm trong tay nhẫn chữ vật bỗng nhiên đập xuống đ vẻ mặt hung h á c nhìn về phía nằm ở trong hố k h ổ n g vương hắc ha ha ha k h ổ n g vương bị thương rất nặng tiếng cười đứt quảng nhưng lúc này k h ổ n g vương nhưng trong lòng vui sướng cực kỳ chết tiệt nhiếp hỏa sắc mặt hết sức khó coi lắc mình tiến nhập trong hố mang k h ổ n g vương trực tiếp bắt lại đi ra ngoài pháp lực cấm c ô ở k h ổ n g vương thân thể nhiếp hỏa băng hàn chứa gương mặt mang theo mánh liệt s á t ý lạnh lùng hỏi n g ư ơ i nhẫn chữ vật thế nào lại là chống không n g ư ơ i mang bên trong nhẫn chữ vật gì đó đều giấu ở đâu ha ha dấu ở người vĩnh viễn tìm không được địa phương khẩn vương khẽ cười nói gương mặt vui sướng và khiêu khích hảo t u t nhiếp hỏa nặng vậy ngươi phải đi chết đi giang g i ắ c đột nhiên bầu trời trong xanh một ít thay đổi tối xuống từ vô phong sơn đỉnh núi phương hướng đột nhiên xông tới một cái t ử sắc lôi long t ử sắc lôi long nhảy vọt đều biết một trăm n h triệu to càng có mười mấy t r ư ợ n g to lớn bốn đủ đạp ở trên hư không t r u n g phát sinh kinh khủng âm hưởng phản phất hư không bị t ử sắc lôi long bốn đủ cấp đạp mặc giống nhau nhiếp hỏa đang luôn chém giết khẩu phương đột nhiên kinh biến khiến nhiếp hỏa động tác n ừ n g lại ngầm đầu kinh ngạc nhìn về phía vô phong sơn đỉnh núi cách đó không xa cảnh ly đạc bố khuê ân ba người cũng đều kinh ngạc nhìn trên bầu trời to lớn từ sắc lôi long ngay sau đó ba sắc m dĩ nhiên là từ sắc lôi đình hình thành cự long tại sao có thể như vậy cảnh ly trong thanh â m mang theo vẻ run r à y nếu con này từ sắc lôi long rơi xuống tại chỗ mang không có người nào có thể sống sót ở đây làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này đặc bố và khuê ân sắc mặt cũng đều có chút t r ắ n g bệnh ba người bọn họ bị nhiếp hỏa đánh thành trọng thương lúc này lại bị nhiếp hỏa phong ấn tu vi căn bản trốn không thoát nếu từ sắc lôi long đ ắ p xuống vậy bọn họ đã bị phản vệ nhất minh chậm rãi dơ lên vô lực ý thức khi thấy trên bầu trời từ sắc cự long nhất minh sắc mặt tái nhận không khỏi thay đổi càng trắng hơn lúc này người ở chỗ này ở giữa chỉ có k h ổ n g phương và nhất lưỡng ngoài trăm trượng nhiếp phong vẻ mặt bình tĩnh bất kể là tử sắc lôi long còn là n h ấ t hỏa k h ổ n g phương đều không có năng lực phản kháng ngược lại cũng là một lần chết k h ổ n g phương tự nhiên thập phần bình tĩnh nhiếp phong trong lòng b ở i vì quá mức hổ thẹn lúc này ngược lại hy vọng cái này tử sắc lôi long hủy diệt rơi nơi này tất cả tất cả mọi người tử k h ổ n g phương thủ coi như là báo một bộ phận mà hắn đã chết cũng liền mất đi đoạn này ký ức cũng sẽ không dùng tái chịu nội tâm dày vỏ và hành hạ trên bầu trời to lớn t ử sắc lôi long phảng phất nghe được nhất phong tâm thanh con tia to lớn đầu đột nhiên t h ấ p xuống lóe ra t ử sắc lôi quang hai t r ò n g mắt nhìn về phía trên mặt đất mọi người cái này t ử sắc lôi long không giống như là do t ử sắc lôi đình hình thành ngược lại giống như là chân tránh sinh mệnh như nhau có cực mạnh linh tính ngao t ử sắc lôi long đ ố n g nhiên há mồm nổi giận gầm lên một tiếng từng vòng sóng gợn hướng long trùy làm trung tâm hướng bốn phía rất nhanh phúc tản ra đến thế như vậy một màn cảnh ly đá người biểu tình càng thêm kinh khủng từ sắc cự long giống quá một tiếng sau đó nhất túi đầu bỗng nhiên chạy như bay xuống tới cự móng hoa động trong không gian tạo nên từng vòng sóng gợ kỳ uy thế mạnh liền không gian đều đang vô pháp chịu được ở bất hảo nhiếp hỏa sắc mặt k ỳ biến tái cũng không kịp chém giết khẩu phương xoay người rất nhanh xông về bởi vì đã bị phản vệ lúc này chính sủi lơ trên mặt đất nhất minh mang ta đi môn cầu ngươi mang ta đi môn chỉ cần ngươi mang đi chúng ta ta có thể dành cho ngươi rất nhiều chỗ tốt h o à n g sợ cảnh ly cả tiếng cầu khẩn nhiếp hỏa hướng con này tử s ắ c lôi long uy thế một khi nó rơi trên mặt đất uy lực khủng bố tuyệt đối sẽ đem tất cả mọi người giết chết sạch sẽ không ai có thể ngăn ở con này kinh khủng lôi đình cự thú n h i hỏa lúc này đều đã úc còn không mang nổi mình úc đâu còn có thời gian quản cảnh ly những tù binh này chết sống. nước hỏa rất nhanh chạy như bay trước đây một bản h ặ t lên sủi lơ trên mặt đất nhất minh sau đó triển khai tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy về phần nhất phong nhất hỏa đã bất kể ngao tử s ắ c lôi long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ cánh đột nhiên thay đổi cực đoan đáng sợ chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một đạo tử sắc quang ảnh con tia đáng sợ tử sắc lôi long cũng đã từ trên bầu trời tiêu thất đảng tử sắc lôi long lúc xuất hiện lần nữa khẩu phương nhất phong cảnh ly khuê lân đặt bố nhất thời đều gương mặt ngoài ý mới tử sắc lôi long dĩ nhiên không phải trực tiếp nhằm phía khẩm phương bọn họ ở đây mà là đến đang ở rất nhanh trốn chạy nh tại sao có thể như vậy vì sao con này t ử s ắ c lôi long nhìn ta chằm chằm môn không để cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vẫn luôn hướng lạnh lùng kỳ nhân n h i ế p hỏa lúc này lại là gương mặt kinh hoàng hắn không nghĩ ra đây chỉ là một chỉ do lôi đình biến thành lôi long hắn không có ý thức làm sao sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm không để t ử s ắ c lôi long tốc độ nhanh đáng sợ thực sự do như lôi điện giống nhau trước mắt i ự u từ cực cao trên cao đến trên mặt đất n h i ế p hỏa mang theo nhiếp minh tả hữu liên tục chạy như bay muốn né、e、tránh con này từ xác lôi long từ xác lôi long to lớn trong ánh mắt tràn đầy băng lấy vẻ phảng phất là một con chân chính sinh linh giống nhau chỉ thấy trong hư không hiện lên một đạo tử quang tử s ắ c lôi long một con cự móng đột nhiên trộm tới chính rất nhanh trốn chạy nhiếp hỏa và n h ế p minh không nhiếp hỏa điên cuồng hét lớn một tiếng trên người phòng ngự đạo pháp sáng lên mánh liệt qua n mang trực tiếp hóa thành một màu đen vòng xoáy tử s ắ c lôi long to lớn móng nuốt vung lên m à qua nhiếp hỏa phòng ngự đạo pháp không có đưa đến nửa điểm tác dụng bị tử s ắ c lôi long nhất móng dễ dàng bốc nát kèm theo phòng ngự đạo pháp cùng nhau vỡ vụn còn có nhiếp hỏa và nhất minh thân thể hai vị này hóa linh cảnh hậu kỳ và hóa linh cảnh đình phong cường đại tu sĩ ở tử s ắ c lôi long móng vuốt hạ thật cùng một con con kiến hôi không có có khác nhau chút nào dễ dàng đã bị rết liền cặn bã cũng không còn lại trực tiếp hóa thành hư vô ngao t ử s ắ c lôi long ngựa mặt lên trời phát sinh một tiếng cao vút tiếng ê ơ cái này đây là có chuyện gì thấy tử s ắ c lôi long đuổi theo giết nhiếp hỏa và nhất minh trái lại không nhúc ních h bọn họ những người này cảnh ly trong lòng thoáng đuổi thở dài một hơi trên mặt nhất thời tràn đầy hiếu kỳ và nghi hoặc khổng phương cũng kinh ngạc nhìn t ử s ắ c lôi long cái này từ xác lôi long hành vi đích sát thập phần của cái hai người kia tử chúng ta bây giờ được cứu khuê ân đột nhiên không xác định nói một tiếng tất cả mọi người không khỏi n g ậ n r a nhiếp hỏa và nhiếp minh tử bọn họ có thể không phải là được thứ mướn chỉ là ai có thể nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên là bị một con do t ử sắc lôi đỉnh biến thành lôi long cứ u vớt không đ ặ c bố đột nhiên hoảng sợ thảm kêu lên nó tới rồi a xong vừa mọc lên hy vọng trong nháy mắt đã bị rất nhanh bay tới t ử sắc lôi long cấp sông phá thành mảnh nhỏ t ử sắc cự long rất nhanh bay tới cự móng huy khởi trực tiếp nhắm ngay cảnh ly ba người tại sao là chúng ta lẽ nào sát nhân cũng phải có trình tự sao khuê ân kêu thảm một tiếng cách cảnh ly ba người không xa khẩu phương trên chắn cũng không khỏi toát ra mồ hôi cái này tử s ắ c lôi long hành vi không phải vậy của quái dĩ nhiên h i ể u được trước hết giết thực lực mạnh nhất sau đó sẽ giải quyết thực lực n h ư ợ c tiểu chính là vậy kế tiếp tử s ắ c lôi long muốn giết chính là hắn nha k h ổ n g phương vội vã t ừ giới tâm trung lấy ra một cây kim linh vũ chuẩn bị thôi động kim linh vũ nhanh lên chạy khỏi nơi này tử s ắ c lôi long đột nhiên quay đầu trong mắt bắn ra lưỡng đạo tử s ắ c lôi quang trực tiếp bắn vào k h ổ n g phương trong tay kim linh vũ thượng vô thanh vô tước kim linh vũ trực tiếp biến thành cho bụi khẩn toàn thân một chút cứng ngắc ở cái này tử xác lôi long thậm chí ngay cả hắn sử dụng bảo vật đều biết đây quả thực là mới ra ổ sói v cái này t ử sắc lôi long càng cường đại hơn càng không có chạy chối chết cơ hội t r ư ký 3 tham tài Tử lôi long. Tử sắc lôi long trong lỗ mũi phun ra hai cổ t ử sắc lôi điện trứng mắt khổng phương có chừng năm sáu giây ở khổng phương triệt để thành thật sau khi xuống tới t ử sắc lôi long lúc này mới mang ý thức vòng vo trở lại cự móng lần nữa nhắm ngay cảnh ly ba người nhìn rất nhanh đ ẹ xuống kinh khủng tự móng cảnh ly khuê â n đ ặ c bố ba nhân sắc mặt tái nhuận gương mặt kinh khủng nhất là cảnh ly hắn vẫn là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này dĩ vãng đều là hắn chủ tệ vận mệnh của người khác lần này nhưng biến thành của hắn số phận bị người chủ tệ không bị long chủ tệ ở thanh thiên thần vực nội tổn thất mặc dù chỉ là một luồng thần hồn nhưng đối mặt sợ hãi tử vong nhưng không có đánh nửa phần chiết khấu không nên môn ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi tinh thần đều có chút hỏng mất cảnh ly dĩ nhiên hướng từ sắc lôi long cầu xin tha thứ đứng lên càng buồn cười là hắn dĩ nhiên cấp từ sắc lôi long đồng ý chỗ tốt từ sắc lôi long hoàn toàn là do lôi điện biến thành thoạt nhìn mặc dù có một chút linh tính nhưng không có khả năng cùng chân chính sinh mệnh so sánh với chỉ là làm tại chỗ mọi người mở rộng tầm mắt là t cảnh ly trong cự mắt ta, ta tràn đầy kinh khủng khẩn trương nhìn chằm chằm từ xác lôi long thật lớn vào nước khuê ân và đạc bố cũng đều thấy được nhất chút hy vọng đều gương mặt khẩn trương cái này lũ thần hồn bị diệt bọn họ không chỉ có hội mất đi đúng đối với thanh thiên thần vực ký ức hơn nữa thần hồn và thực lực cũng sẽ có cực đại tổn thương không phải vạn bất đắc dĩ không ai muốn chết mặc dù nơi này là thanh thiên thần vực nếu như ở thanh thiên thần vực nội chiếm được một ít c h ỗ t ố t đồng thời ở tổ địa trung hoặc là cái khác thần bí nơi tìm hiểu đến một ít kỳ diệu đạo pháp hoặc là bí pháp vậy thì càng không muốn tử đây đối với sau này thực lực nhưng là sẽ có ảnh hưởng cực lớn từ xác lôi long nghiêng đầu suy nghĩ chỉ chốc lát sau đó ở cảnh ly ba người ánh mắt mong chờ nhìn soi mói thu hồi cự móng cự móng chụp ở một bên trên mặt đất đại điệu đung đưa kịch liệt vài cái ngay sau đó từng đạo kinh khủng cái khe liền ở cự long dưới vớt lan tràn thông suốt một màn này nhìn cảnh l y ba người ra mặt càng một trận run run ngao t ử s ắ c lôi long phục thấp ý thức hướng về phía cảnh l y ba người gầm nhẹ một tiếng t ử s ắ c lôi long đã cố ý thất vọng cũng không có dùng lực lượng nhưng chính là cái này phổ thông vừa hô cũng mang cảnh l y ba người chấn động lăn ra ngoài ba người vốn là bản thân bị trọng thương lại bị đã chết đi nhiếp h ỏ a phong ấn tu vi căn bản không phản kháng được hụ ở tay múa chân trên mặt đất cút ra ngoài nhiều trượng cự ly thật vất vả dừng lại ba người vừa bò lên t i ể u đối mặt t ử s ắ c lôi long cặp kia to lớn lôi quang hai mắt cái này hai mắt có bao nhiêu kinh khủng cảnh cách bọn họ vừa thế nhưng kiến thức tùy ý thoáng nhìn khẩn vương trong tay kim linh vũ tiểu hóa thành cho b ụ i bởi vậy ba người đúng đối với cái này s o n g mắt thật to cũng là phi thường kiên kỵ t ử s ắ c cự long nhìn chằm chằm cảnh ly cảnh ly đã bị hoàn toàn sợ choáng váng l ă n g l ă n g hồi nhìn t ử s ắ c lôi long một người một con rồng nhìn nhau mấy t ử s ắ c cự long đột nhiên có chút phiền táo dùng chân chiếc hoa động nổi lên mặt đất mặt đất ở từ xác cự long dưới vớt cùng đậu hũ không có có khác nhau chút nào, đơn giản bị họa xuất từng đạo khe những thứ này khe danh thậm chí đều là màu đen nó đây là muốn giết chúng ta sao h o à n g sợ cảnh ly nói đều có chút không lanh lẹ khuê ân và đạc bố hai người cũng đều chăm chú đứng ở cảnh ly hai bên đối mặt đầu này kinh khủng t ử sắc lôi long ba trong lòng người chỉ có sợ hãi căn bản nghĩ không ra những thứ đồ khác không có chính đối mặt với t ử sắc lôi long khổng phương coi như dễ dàng trong lòng mơ hồ có một rất không đáng tin cậy lệnh nhân có chút khó có thể tin suy đoán tuy rằng nghĩ cái suy đoán này rất bất khả thương h ị nhưng khổng phương vẫn là nói các ngươi vừa đáp ứng tặng nó bà bối nhanh lên lấy ra nữa a nga nga đúng đúng đúng cảnh ly lúc này mới như ở trong ngậu mới tỉnh đưa tay một viên lớn t r ừ n g trái nhãn có tám mươi mốt cái mặt loại da ngũ sắc quang mang kỳ dị đông tây tựu xuất hiện ở cảnh ly trong tay k h ổ n g phương nhãn thần nhất ngưng món bảo vật này k h ổ n g phương hết sức quen thuộc bởi vì k h ổ n g phương cũng có một việc đồng dạng bảo vật bảo vật này không phải cái khác đúng là dung hợp ở k h ổ n g phương trong cơ thể dưới tâm so nhẫn chữ vật cao cấp hơn tổn chữ vật phẩm bà bối người này xem ra giống như ta trọng yếu bảo vật đều đặt ở dưới tâm trung mang không trọng yếu bảo vật đều đặt ở nhẫn chữ vật lý cảnh á i kia ly lần này không có khiến t ử sắc lôi long r ụ n g rất tự giác giải trừ nhận chủ sau đó rất cung kính mang giới tâm thổi phồng ở trong tay muốn đưa cho t ử sắc lôi long chỉ là trong lòng thực đang sợ lợi hại chỉ có thể khẩn trương đứng tại chỗ nhìn t ử sắc lôi long t ử sắc lôi long con kia to lớn ý thức hơi hoảng động liễu nhất hạ một đạo từ sắc lôi quang tử kỳ trong mắt phi bán ra Thế vậy, t ử s ắ c lôi quan c u ố n đi cảnh ly trong tay dưới tâm cũng không có đúng đối với cảnh ly thế nào điều này làm cho cảnh ly khuê ân đại bố ba người cũng không do thở dài một hơi chỉ là ở một bên nhìn đây hết thẻ k h ổ n g phương nhưng cả kinh mở to hai mắt như vậy thực sự có thể k h ổ n g phương giật mình nhìn to lớn t ử s ắ c lôi long cái này t ử s ắ c lôi long là do lôi điện biến thành thoạt nhìn linh tính cũng không cao hình dạng có thể nó dĩ nhiên h i ể u được đòi bảo vật cái này t ử s ắ c lôi long cũng q u á kỳ ba một điểm nha k h ổ n g phương vừa giật mình vừa quái dị nhìn trước mắt con vật khổng lồ này t ử s á c lôi long đứng trên mặt đất thượng từ khổng phương cái góc độ này t r ô n g không thua gì trước mắt vắt ngang chứ một ngọn núi lương t ử s á c lôi quan g mang giới tâm c u ố n qua đi sau đó hám i ệ n g trực tiếp nuốt vào trong bụng một lát sau t ử s á c lôi long lúc này mới như sinh linh giống nhau hài lòng khẽ gật đầu ngay cảnh ly ba người thở dài một hơi thì kỳ ba t ử s á c lôi long dĩ nhiên đưa mắt lần nữa nhắm ngay cảnh ly ba người lần này không chỉ có cảnh ly ba trong lòng người kinh hoàng nhất định khổng phương cũng khẩn trương lên nếu như t ử sắc lôi long thu hồi bảo vật h ã y bỏ qua cảnh cách bọn họ k h ổ n g phương tổn thất một ít bảo vật đ ổ i thổ hành phân thân an toàn cũng là rất đáng giá có thể nếu t ử sắc lôi long chỉ là cầm cái này đem chuyện lý thu chơi vậy bọn họ đã có thể thực sự chết rất bí q u y t cảnh ly kinh hoàng nhìn t ử sắc lôi long nói lắp bắp ta đã đem toàn bộ bảo vật đều cho ngươi ngươi đáp ứng tha cho ta k h ổ n g phương che cái chán tuy rằng đối mặt với phải chết tình cảnh nguy hiểm nhưng k h ổ n g phương vẫn như cũng bị lôi không nhẹ từ sắc lôi long tối đa chỉ giống lên một tiếng lúc nào đáp ứng bỏ qua cho ngươi v ậ phần thanh giống cũng càng như là uy hiếp nha càng kỳ ba đây là cảnh ly người anh em này lúc nào liền như thế thiên môn thú ngữ đều hiểu dĩ nhiên cho rằng đó là t ử sắc lôi long đáp ứng rồi yêu cầu của hắn t ử sắc lôi long mắt phải chung bắn ra một đạo t ử sắc lôi long quang mang lóe lên đã đến cảnh ly trước mặt cảnh ly con người bông nhiên đều trở nên lớn một chút gương mặt kinh hãi gần chết ta giao ra bảo vật cảnh ly một câu nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong đã bị t ử sắc lôi quan g cấp đánh trúng nhưng khiến mọi người kinh ngạc là cảnh ly không có việc gì mà là bị t ử sắc lôi quan g cấp chuyển rời đến một bên ho toàn chương một mảnh tức lời chỉ có thể ý kiến cảnh ly khẩn trương tráng kiện tiếng thờ dốc、Ngao. Tử s ắ cảnh lôi long không ở trong ở c ly mà nhằm gầm một là vào và này là ân người nhẹ tiếng. hiện nhiên khiến hai người cũng chứ khuê hai hai đạc Điều bố dần ù n mệnh. người các người ngu đứng để làm chi, nhanh đem bọn người trên người bảo vật giao cho nó、à. Cảnh g giao bảo bảo cho vật vật mua làm Hai chi, các để đem ly d dần, dần yên lòng thấy hai người bị t ử sắc lôi long kinh sợ không biết làm gì lo lắng liền rục lên k h ổ n g phương trong lòng hơi thở dài một hơi hiện tại xem ra cầm bảo vật thực sự có thể đổi m ệ n h hy vọng cái này t ử sắc lôi long nói giữ lời không cần cầm nữa bảo vật sau đó lại đem chúng ta thuận lợi toàn bộ giải quyết rồi khẩn phương trong lòng âm thầm nghĩ ý kiến cảnh ly thanh lâm của quê ân và đạc bố hai người, biểu hai người trước sở dĩ như vậy sợ cũng là sợ vị này thiếu chủ bị giết thấy thiếu chủ không có việc gì lưỡng người ta buông lỏng đồng thời cũng đều thấy được xanh hy vọng lập tức đem dấu ở trên người nhẫn chữ vật lấy ra ngoài rất cung kính giao cho tử sắc lôi long tử sắc lôi long trực tiếp mang hai người nhẫn chữ vật nuốt vào trong bụng sau đó tử sắc lôi long lần nữa bán meo lại hai mắt ngắn ngủi một lát sau tử s ắ c lôi long đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía ánh mắt hai người t r u n g tràn đầy bất thiện ngao một tiếng tức giận giống giận mang khuê ân và đạc bố lần nữa chấn động bay ra ngoài lúc này đây giống giận cùng ngay từ đầu cái loại này kinh sợ tính giống giận hoàn toàn bất đồng tiếng giống giận này c h u n g đã mang đi một tia lực lượng khuê ân và đạc bố hai người chỉ cảm thấy một ngọn núi đánh vào trên người toàn thân đầu k h ớ p xương một trận đ ù n g rung động mà huyết nhục càng trực tiếp băng liệt thông suốt chuyện gì xảy ra cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cảnh ly hoảng sợ hô to lên Khuê ân và đặc bố đều giao ra sở hữu bảo vật hãy nhìn t ử sắc lôi long tư thế là muốn mang hai người giết chết cảnh ly thập phần khẩn trương đặc bố và khuê ân có thể là của hắn người bảo vệ một khi hai người này tử hướng thực lực của hắn ở thanh thiên thần vực nội mang nửa bước khó đi sau cùng nữa cũng tuyệt đối không sửa đổi được bị giết kết cục hai người bọn họ chắc là dâng lên bảo vật không có thể khiến lôi long thỏa mãn nhấp phong lúc này đã đi tới vẻ mặt cười khổ nói rằng ở tử sắc lôi long trước mặt nhấp phong biết hắn căn bản trốn không thoát cho nên cũng liền chủ động tới rồi ngay vậy khổng phương hơi kinh hãi muốn nói đến bảo vật nhất phong bảo vật trong tay khẳng định ít hơn vậy hắn chẳng phải là nhất phong nhanh ta cho ngươi một ít bảo vật trước đem mệnh bảo trụ k h ổ n g p h ư ơ n g t h ấ p giọng rất nhanh nói rằng nhất phong hai mắt sáng bắp nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi không trách ta sao nếu như không phải ta ngươi của gia tộc cũng sẽ không uy hiếp được cái an toàn của ngươi lúc này đừng nói những thứ này nhanh trước đem những bảo vật này mang ở trên người k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay xuất hiện nhất cái nhẫn chữ vật liền hướng nhiếp phong đệ đi nhất phong v à mắt có chút p h i m hỏng nhưng kiên định lắc đầu c h ư một trăm ba mươi b ố bị nuốt ta đã thật có lỗi ngươi há có thể lấy thêm ngươi bảo mệnh bảo vật ta chết tổn thất cũng chỉ là cái này một luồng thần hồn mà thôi có thể ngươi bất đồng ngươi là nguyên chủ dân một khi từ tất cả t i ể u đều xong nhất phong kiên định lắc đầu nói cái gì cũng không thu khổng phương đưa tới nhận chữ vật khuê ân và đạc bố hai người cũng bởi vì dân ra bảo vật không có thể khiến tử sắc lôi long thỏa mãn lúc này mới chọc giận con này kinh khủng lôi đình tự thú nhất phong không thể lại để cho khổng phương mạo hiểm hắn đã rất xin lỗi khổng phương không thể lại đem khổng phương bảo mệnh bảo vật phân đi một chút nếu trùng hợp bởi vì hắn phân đi những bảo vật này khiến tử sắc lôi long đúng đối với khổng phương bất mãn vậy hắn sau này sẽ vẫn chịu được nội tâm g i y vò và và giàn、vạn. k h ổ n g phương có chút nóng n ả y h á n bảo vật trong tay không tính là thiếu h ú n g chi hữu thần dấu chìa khoa ở vấn đề cũng không lớn cấp nhiếp phong một ít bảo mệnh bảo vật cũng không có gì hơn nữa cấp nhiếp phong những bảo vật này đại thể cũng chỉ là một ít thông thường bảo vật và ở thanh thiên mộ nội lấy được một ít không quá thường dùng bảo vật một ít tương đối đặc thù bảo vật k h ổ n g phương cũng không có lấy ra nữa k h ổ n g phương trước còn dự định xuất ra toàn bộ bảo vật nhưng phát hiện khuê ân và đạc bố cũng chưa chết sau liền quyết định mang tối bảo vật chân quý lưu lại nhanh nhận lấy không thể để cho lôi long phát hiện khẩn vẻ mặt háo sắc vừa khẩn g phương chỉ là lấy ra một cây kim linh vũ đã bị tử sắc lôi long phát hiện đồng thời mang kim linh vũ làm hỏng khẩn g phương hiện tại lo lắng nhất nhất định tử sắc lôi long lần nữa phát hiện động tác của hắn nếu như cái này cái nhẫn chữ vật bị hủy vậy coi như thực sự xong nhẫn chữ vật tuy rằng thập phần kiên cố nhưng đối với thượng con này đáng sợ tàn sát hóa linh cảnh định phong tu sĩ cũng cùng giết chết con kiến hôi giống nhau dễ dàng lôi đ ỉ n h cự thú vẫn như cũ có chút chưa đủ trông khẩn g phương ngươi có thể tha thứ ta, ta cũng đã rất thỏa mãn không thể tái thu những bảo vật này cho người mạo hiểm nhất phong khẽ mỉm cười một cái khẩn vương cảm ơn ngươi n h ế t phong trong mắt mãn là chân thành và cảm kích k h ổ n g phương trong lòng nhất thời xuất hiện một tia dự cảm bất hảo đông nhiên n h ế t phong trên người xuất hiện hát cám pháp lực hát cám pháp lực cấp tốc bắt đầu khởi động toàn bộ hướng n h ế t phong ý thức phóng đi k h ổ n g phương trong lòng căng thẳng n h ế t phong vì không ảnh hưởng đến hắn lại muốn tự động kết thúc k h ổ n g phương trong tay nhẫn chữ vật một chút rơi rơi xuống lo lắng k h ổ n g phương vội vã xuất thủ muốn ngăn cản n h ế t phong có thể n h ế t phong đã sớm có tử trí muốn tiêu diệt rơi hắn cái này một luồng thân hồn tự nhiên sẽ không cho khẩn phương ngăn cản cơ hội niết phong trong mắt mang theo mịp n ư ờ i khẩn phong cảm ơn ngươi ni chỉ có môi đang hơi khép mở chứ tuy rằng biết rõ hy vọng không lớn nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g vẫn như cũ rất nhanh xuất thủ chỉ điểm một chút hướng nhiếp phong mi tâm của vị trí k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực viễn siêu nhiếp phong chỉ cần có thể ở nhiếp phong trong cơ thể pháp lực hoàn toàn tiêu diệt hắn tối hậu một luồng sinh cơ trước ngăn cản ở nhiếp phong t i u còn có cứu lại cơ hội k h ổ n g p h ư ơ n g không thể để cho nhiếp phong tử một khi nhiếp phong cái này một luồng thần hồn tử vong vậy có qua quan thanh thiên thần vực ký ức nhiếp phong chỉ biết đánh rơi khi đó nhiếp h o n g chỉ biết nhớ kỹ lần trước trở về nhiếp ra thì ký ức vẫn như cũ sẽ cho rằng n h i ễ hỏa nhất minh thậm chí những n h ế p r a đó tiền bối đều là chính nhân có tử c a n nguyện là công hiệu lực có rất đại có thể sẽ lần nữa dẫm lên vết xe đổ k h ổ n g phương không thể để cho loại chuyện này phát sinh nữa một cá i nhân bị thương tổn một lần là đủ rồi k h ổ n g phương ở trên địa cầu bởi vì tương đối đặc biệt lập độc hành hơn nữa cái thế giới kia chung rất nhiều người đều rất hiện thực cho nên không có mấy người chân chính bạn tốt ngược lại thì đi tới nơi này chư thần thế giới sau mới có chân chính bạn tốt tôn hạo phương đầu ở linh thần tông giới sự thống trị hoàng phủ kỳ cũng coi như một những người này không khỏi là có thể trăm phần trăm tin tưởng nhân là có thể mang phía sau lưng giao phó nhân một cá i nhân suốt đời có thể có mấy người quá mệnh giao tình bằng hữu thực sự không đổi mỗi xuất hiện một k h ổ n g phương cũng sẽ gấp đôi quý trọng trước đây k h ổ n g phương còn không cảm thấy nhiếp phong thế nào chẳng qua là khi là một m bằng hữu bình thường đối lãi nhưng chuyện lần này khiến k h ổ n g phương thấy rõ người bạn này đáng giá tương giao đã như vậy nhiếp phong tịu i tuyệt đối không thể chết được t r ư ớ c cái loại này bị thân nhân phản bội cảm giác phẩm thường một lần đã đủ rồi hai người tương đối mà đứng ngắn ngủn cự ly lúc này lại phảng phất biến thành l ậ c trời xa đến khiến khẩn phương trong lòng cũng không khỏi sinh ra nhất chút tuyệt vọng hướng khẩn phương tốc độ bây giờ căn bản cứu không giới nhiếp h o n g không nên ai n h i ế phong k h ổ n g phương trong mắt tràn đầy bi thương và cấp thiết lạc giọng đại giống lên mà k h ổ n g phương ngón tay của đã ở rất nhanh điểm hướng nhiếp phong mi tâm của nhưng lúc này khoảng cách này tựa như phản phất thay đổi vô hạn xa xa đến căn bản vô pháp c h à n đến giống t ử s ắ c lôi long đột nhiên gầm lên giận dữ ngay cả thanh âm đều xuất hiện một tia biến hóa phản phất có t a giận không kèm được một đạo tử quang trước k h ổ n g phương một bước bắn tới nhiếp phong trên người phanh nhiếp h o n g bị tử quang trực tiếp tầm té trên mặt đất hướng xa xa đi vòng quanh trên mặt đất nhất thời xuất hiện nhất đường danh thật sâu khe nhiếp h o n g bị tử quang đánh ra đi hơn mười triệu cự ly cái này mới chậm rã nhất phong ngã vào mình chế tạo ra khe danh chung khí tức hơi yếu hô hấp đã bị thiệt hại nặng k h ổ n g phương lúc này không chỉ có không hận tử sắc lôi long ngược lại có chút cảm tạ con này lôi đ ỉ n h cư thú nhất phong chỉ là bị một ít thương một gốc cây chữa thương linh thảo là có thể trị hảo so sánh với mất tính mệnh đây không thể nghi ngờ là rất kết quả tốt k h ổ n g phương quay đầu lại nhìn thoáng qua t ử sắc lôi long phát hiện t ử sắc ánh mắt lần nữa về tới đạc bố và khuê ẩn trên người của không để ý tới nguy hiểm k h ổ n g phương l ắ c mình cấp tốc nhằm p h í a n h ấ t phong t ử sắc lôi long đ ố i với lần này hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ mà là mang to lớn đầu phục xuống tới n h ắ m ngay đạc bô và khuê ân trong lô mũi p h ụ t lên chứ t ử sắc lôi điện trong đôi mắt t ử sắc lôi quang cũng đang t h ỉ n h t h o ả n g h i ệ n l ê n cấp đạc bô và khuê ân tạo thành áp lực thực. lớn nhất định tạm thời đã an toàn cảnh l y lúc này cũng đều khẩn trương nhìn rất sợ t ử sắc lôi long mang khuê ân và đạc bô trực tiếp dễ đi từ sắc lôi long cự mong ở đ ạ trong thương khuê ân và đạc bô bên cạnh phủi đi chứ mặt đất dễ dàng bị tanza xuất hiện từng đạo đáng sợ hát sắc cái、khe. khiến cảnh lì khuê ân đ ặ c bố ba người thoáng thở dài một hơi đây là tử sắc lôi long thoạt nhìn rất táo bạo nhưng cũng không có tái hạ sát thủ nội chứng mắt liền bỏ lên đều không làm được hai người lướt mắt lúc này mới chuyển quá to lớn đầu nhắm ngay khổng phương và nhất phong muốn mệnh đem một miệng, thu gốc Khổng Phương Nhếp Phong long Khổng Phương liền vội vàng đem một gốc cây chữa thương linh thảo cả nhét Nhếp Phong trong miệng, cũng bận bàn Nhếp đi đổi lôi khi tới, vội khởi gặp pháp Ph chữa thảo trước và vật. vào bạo tử trợ Ở sắc cây cả lực k h ổ n g phương có thể hiểu được nhiếp phong tâm tình nhưng khiến hắn mắt mở trừng trừng nhìn nhiếp phong chết đi k h ổ n g phương là vô luận như thế nào đều không làm được dù sao chỉ cần nhiếp phong cái này lũ thần hồn chết ở thanh thiên thần vực nhiếp gia nhân vẫn như cũ hội lợi dụng nhiếp phong kết cục vẫn không có bất kỳ thay đổi nào cùng với khi đó lần nữa hối hận tự trách không như bây giờ chọn lựa sống sót khổng phương còn dùng dư quang nhìn thoáng qua cách đó không xa khuê ân và đạc bố hai người hai người kia tuy rằng bị rất nặng thương nhưng tính mệnh không lo điều này làm cho khổng phương yên lòng xem ra con này lôi đỉnh cự thú còn là nói giữ lời hắn và nhất phong đều có nhìn tránh được một kiếp ngay khổng phương dự định giao ra hai gửi rất nhiều bảo vật nhận chữ vật lừa dối quá q u a n thì từ s ắ c cự long đột nhiên trương khai to lớn miệng trực tiếp hướng khổng phương cả tới từ s ắ c lôi long miệng rộng mở khắp thiên không đều một chút tối xuống khổng phương nhất phong một ít đều ngây ngẩn cả người tình huống thế nào đột nhiên biến thành như vậy con này tử sắc lôi long không phải hẳn là thu trên người bọn họ bảo vật do đó khiến hai người bọn họ đổi được mạng sống cơ hội sao làm sao sẽ liền bảo vật cũng không đ ò i muốn liền trực tiếp há mồm thôn vệ bọn họ khẩn vương bối rối đang ở chữa thương nhiếp phong một chút cũng ngu nhìn đây hết thể phát sinh cảnh ly trên mặt cũng lộ ra một tia vui sướng t i ể u ý tiểu nhân vật i ể u là không thể và chúng ta so chúng ta giao ra bảo vật có thể bảo trụ một mạng mà các người lôi long căn bản liền giao ra bảo vật cơ hội cũng không cho các n g ư ờ i ha ha ha C Vừa, ở tử sắc lúc ô i kinh long h sợ ả này h không xin được cầu thấy a hai thứ, thủ t như chỉ có hắn hai người thủ hạ h nếu luôn luôn cao cao cao cao người khác vận mạng thiên tri tiêu tử. có những tử h xác lôi long tuyệt nhiên bất đồng đối đại phương thức cảnh ly chỉ cảm thấy trong lòng một ngụ mất khí một chút ra sạch sẽ, sẽ trong lòng miễn bản có bao nhiêu vui sướng cái này so với hắn trông rất nhiều trận chém giết cũng phải làm cho hắn hưng phấn cùng kích động dù sao hiện tại hắn đối mặt thế nhưng một con thực lực kinh khủng lôi long có thể để cho cái này cất ở đây muốn khác nhau đối đãi cảnh ly trong lòng có thể nói là vạn phần thỏa mãn t ử s ắ c lôi long tốc độ cực nhanh miệng rộng mở rất nhanh xuống phía dưới phương thôn đến căn bản không cấp k h ổ n g phương cơ hội chạy trốn s á t na sau t ử s ắ c lôi long ngụm lớn đóng chặt ý thức thật cao dâng lên cảnh ly sửng sốt một cái từ xác lôi long dĩ nhiên chỉ cắn nuốt khẩn phương cũng không có động đang ở chữa thương nhất phong đây là có chuyện gì cảnh ly trên mặt nụ cười đắc ý cứng lại rồi t cắn ướt phong. Phong ở, ở chúng ỉ c ta có bảo vật ngươi tại sao muốn làm như vậy bọn họ có thể sử dụng bảo vật đổi m ệ n h chúng ta vì sao lại không thể hướng ngươi tại sao muốn mang khẩn phương hắn mất trọn mau đem k h ổ n g phương phóng xuất n h t phong tê tiếng giống giận nhưng hắn bản thân bị trọng thương lúc này liền bỏ dậy khí lực cũng không có cho nên tiếng la cũng có vẻ hết sức yếu ớt và chỗ trống vì sao nhiếp phong tuyệt vọng chất vấn bị con này kinh khủng lôi đình cự thú nước vào khổng phương còn có thể sống sao nhiếp phong không dám nghĩ chương một trăm ba mươi lăm lệnh nhân đổ mồ hôi lạnh quái sự cảnh ly ở lúc ban đầu kinh ngạc q u a đi, t i ê u không chút kiên kỵ trực tiếp phá lên cười quả nhiên là ti tiện nguyên trụ dân a ngay cả lôi long đều không quen nhìn cái này chính mình ti tiện thân phận nhân thậm chí ngay cả hắn giao ra bảo vật đổi mệnh cơ hội đều cấp t ấ c đoạn n g ư ờ i nói cái gì bị trọng thương n h i p phong chỉ một cái chở mình xoay người lại hai mắt đỏ bừng như một con điên còn giống như dã thú hung tợn nhìn chằm chằm cảnh ly, cảnh ly nhưng lúc này đang không có hai vị cường đại hộ vệ dưới sự bảo vệ vị này vẫn sôi gió sôi nước thiếu chủ trong lòng đột nhiên có chút bỡ ngỡ đúng là không dám nói nữa cái gì bất quá loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu ở phản ứng kịp đối phương cùng mình thật lớn tu vi khoảng cách sau c ả n h ly nhất thời gương mặt hồn hển ta nói cái gì ta nói hắn là ti tiện nguyên trụ dân ngươi có thể cùng cái này nguyên trụ dân trở thành bạn tốt thậm chí không tiếc vi phạm gia tộc của chính mình nhân hay anh ngươi càng không phải là thứ tốt gì c ả n h ly lạnh lùng cười trong mắt tràn đầy chẳng đáng và hèn bọn vị này thiếu chủ lần nữa tìm được rồi hắn ưu việt chỗ ta muốn giết ngươi nhất phong nổi giận gầm lên một tiếng nhưng không ngờ khiên động vết thương trong miệng nhất thời phun ra nhất n g ụ m l ớ n máu mà tinh thần cũng biến thành có chút hệ b ạ i thấy vậy cảnh ly càng thêm đáp ý một là ti tiện nguyên trụ dân một là cái gì đều không làm được phế vật nếu như ta là ngươi ta đều sớm tự sát d ĩ tạ thiên hạ còn có mặt mũi nào sống trên đời cảnh ly cười lạnh một tiếng sau đó khuyên ngươi tự sát nhà ta sẽ ở một bên hào hào thưởng thức nhất phong hai tay nắm thật chặt dưới thân đại địa hai tay trung toàn đầy bùn đất tiên huyết chạy sôi ở bùn đất thượng khiến bùn đất dần dần, dần biến thành xích hồng bè nhất phong sắc mặt thay đổi thập phần dữ tợn p h ả nhấp p phong từng h điểm từng điểm hướng cảnh ly bên kia leo đi nhìn nhấp phong phía sau lưu lại một cái đường máu cảnh ly khỏe mắt cơ thể không khỏi hơi nhảy lên ánh mắt của hắn cũng dần dần có chút thay đổi mặc dù cảnh ly cảnh giới cao tới đâu nhưng lúc này trước khi thế thượng hắn đã bị nhiếp phong hoàn toàn áp chế cảnh ly vị này thiếu chủ chưa từng đã biết loại tràng diện này lúc này đều đã đã quên kế tục châm chọc chửi rủa không phương và nhất phong nhìn nhất phong không ngừng tiếp cận cảnh ly trong lòng dĩ nhiên có chút sợ hai đứng lên chợ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau cảnh ly nhìn t r u n g quanh phát hiện hắn hai gã thuộc h ạ khuê ân và đạc bố còn nằm ở phía xa sinh tử chẳng biết cảnh ly hai mắt hơi sáng lời liền dự định lập tức tiến lên cứu trợ hai gã thuộc h ạ chỉ cần khuê ân và đạc bố thương thế khôi phục một ít hắn không thể nghi ngờ cũng rất an toàn nhưng ngay khi cảnh ly vừa bước ra một bước t ì hắn bỗng nhiên vừa ngừng lại quay đầu lại kinh sợ nhìn về phía tử sắc lôi long. vừa nữa cũng là quá mức đắc ý lại có ta đã quên tại chỗ cũng không phải là hắn cảnh ly định đ o ạ n mà là con này kinh khủng lôi đỉnh cự thù a cảnh ly bước ra một bước sau t i ể u cứng ở chỗ ấy cũng không dám đi tới cũng không dám mang cái chân này đột nhiên thu hồi lại thanh hoàng thành khủng nhìn t ử sắc lôi long đem phát hiện t ử sắc lôi long ý thức vung lên nhìn trời xanh cũng không có quan tâm bọn họ những thứ này c o n kiến hôi sau cảnh ly trong lòng lúc này mới thở dài một hơi h ô n g tận nhìn thoáng qua ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng nhất phong hư l ệ n h một tiếng nói đợi mặc dù lôi long không giết người thủ hạ của ta cũng sẽ giải quyết hết người để người nhiều hơn nữa sống một hồi tốt lắm không có trải qua loại chiến trận này cảnh ly hoàn toàn đã quên hắn tuy rằng cũng bị thương nhưng hướng thực lực của hắn chém giết n h ế p phong như vậy tu sĩ hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay đây là một đường chém giết bắt đầu và một mực gia tộc phù hộ hạ lớn lên tu sĩ giữa khác nhau người trước sóng to gió lớn thấy cũng nhiều gặp chuyện giống nhau đều có thể bình tĩnh trở lại sau đó người thuần thúy là mật ca lý lớn lên gặp phải có thể hoàn toàn n ắ m trong tay cục diện còn tốt một chút nhưng nếu là gặp phải vô pháp n ắ m trong tay cục diện chỉ biết thất kinh cảnh ly nhất định ở phía sau người chung đều tuyệt đối thuộc về ngoại tộc cảnh ly không dám rất nhanh tiến lên lo lắng khiến cho tử sắc lôi long chú ý của cảnh ly nhìn thoáng qua nhiếp phong sau liền d ó n ra ròn rén từng bước một chậm rãi về phía trước hoạt động mà nhiếp phong là ở phía sau chậm rãi bỏ chỉ là trong mắt huyết sắc q u a n g mang làm cho người kinh hãi t ử s ắ c lôi long mang k h ổ n g phương một ngụm nuốt vào sau đó k h ổ n g phương cũng không khỏi ngây ngẩn cả người hắn nằm mơ đều không nghĩ tới t ử s ắ c lôi long căn bản không cùng hắn đòi muốn bảo vật mà là trực tiếp đưa hắn n u ố t k h ổ n g phương chỉ cảm thấy hắn tiến nhập nhất mảnh hư vô hát á m trong t r u n g quanh cái gì đều nhìn không thấy mà bản thân của hắn là phiêu đang ở giữa không chúng tựa như nằm ở vũ trụ trong tinh không giống nhau chỉ là ở đây có thể hô hấp Chức, mặc dù chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng đã không làm nên chuyện gì bị con này một cái h ắ t hơi đều có thể đánh chết hóa linh cảnh tu sĩ cường đại lôi long nuốt vào trong bụng khổng phương đã không ôm đảo sinh hy vọng khổng phương trong lòng tràn ngập không cam lòng và t i ế ệ t đối thủ hành phân thân nếu chết ở chỗ này vậy hắn lực lượng mạnh nhất sẽ tổn thất hết sau đó cũng chỉ có thể áp sát kim hành phân thân tìm được kim hành phân thân hiện tại cũng tu luyện kim tỏa thần luân cái này cường đại đạo pháp đúng đối với khổng phương thực lực hơi có chút bù đắp bất quá này bảo vật đạo phụ thần tàng chìa khóa đẳng các thứ tựu đều không thể để lại mà ở hóa vũ m u n lấy được chín loại kỳ dị lực lượng cũng sẽ triệt để tổn thất hết. nghĩ đến chín loại kỳ dị lực lượng k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên t ứ c t ỉ n h ta là có chín loại kỳ dị lực lượng à, không biết dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng có thể hay không giết chết con này kinh khủng lôi long k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng sinh ra vẻ mong đợi chỉ là ngay sau đó cái này t i chở mong tựu i hóa thành cười khổ ta bây giờ bị vây ở t ử sắc lôi long trong cơ thể kim linh vũ và thiên lý xúc địa phụ loại bảo vật này căn bản vô pháp mang ta sớm tống x u ấ t đi mà không có thể bị sớm đưa đi ta phải trực diện chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp sau bạo phát chín loại kỳ dị lực lượng bạo phát ta căn bản không chống đỡ nổi khẩn chi chuẩn bị trước dùng chín loại kỳ dị lực lượng đối phóiết hỏa và nhất minh sau cùng bị nhiếp hỏa ngăn trở chín loại kỳ dị lực lượng chưa hoàn thành d u n g hợp càng không có buộc phát ra tự nhiên cũng không có tiêu hao những lực lượng này toàn bộ một lần nữa dung nhập vào k h ổ n g phương trong cơ thể bất quá trong tay ta còn có một món bảo vật không biết món bảo vật này có thể hay không để cho ta đột phá từ sắc lôi long thân thể chạy khỏi nơi này k h ổ n g phương ánh mắt lộ ra suy tư v ẻ k h ổ n g phương suy nghĩ trong lòng món bảo vật này đúng là chính mình chui xuống đất năng lực đồng thời có thể ngay lập tức vạn lý độ địa phủ món bảo vật này không thể k i n h thường nhưng có thể hay không từ nơi này chỉ lôi long trong cơ thể chạy ra khẩn vẫn không có bán phần nằm chặt loại bảo vật này căn bản vô pháp nếm thử sẽ mạo hiểm thử một lần sẽ bị lôi long tiêu hóa hết ở phía sau k h ổ n g phương trong lòng cánh đột nhiên toát ra một rất quái dị ý niệm trong đầu không biết con này lôi long trong cơ thể có hay không hệ tiêu hóa k h ổ n g phương tự dêu nghĩ loại ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua k h ổ n g phương trong mắt q u a n g mang rất nhanh thì thay đổi kiên định cùng với bị t ử sắc lôi long giết chết ở đụng của nó nội hoặc là bị vẫn vây ở chỗ này ta còn không bằng mạo hiểm thử một lần chí ít như vậy ta còn có một ty mạng sống cơ hội nhưng nếu ở lại từ sắc lôi long trong bụng ta khẳng định khó thoát bị giết chết kết cục k h ổ n g phương không phải không quá quyết người một khi làm ra quyết định liền lập tức bắt đầu thủ thi hành tối sầm trong không gian ở trong đó chậm rãi trôi k h ổ n g phương trong tay trái đột nhiên xuất hiện độ địa phủ mà trong tay phải lúc này cũng xuất hiện chín loại kỳ dị lực lượng Sẽ sinh sẽ tử nếu như có thể rồi con này t ử sắc lôi long đệm l ư n g dường như cũng không thầm một tiền k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt dung hợp chín loại kỳ dị lực lượng nhất thời hướng cùng nhau hội tụ tới mà đúng lúc này chung quanh hoàn toàn là tối sầm không gian đột nhiên sáng lên một cái một đạo từ sắc lôi qua một chút tựu xuất hiện ở khẩn phương bên cạnh nhưng này đạo tử s ắ c lôi quang không phải công kích k h ổ n g phương tử s ắ c lôi quang mục tiêu công kích dĩ nhiên là sắp hội tụ vào một chỗ hoàn thành d u n g hợp chín loại kỳ dị lực lượng k h ổ n g phương con người bỗng nhiên co giục lại tử s ắ c lôi long liền trong cơ thể đều có thể dễ dàng khống chế sao k h ổ n g phương trong lòng cũng không khỏi sinh ra nhất chút tuyệt vọng con này tử s ắ c lôi long thật sự là mạnh có chút vô cùng biến thái khiến hắn căn bản vô pháp sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào tử s ắ c lôi quang ở k h ổ n phương trong tay một trận tà sung hữu đột vừa muốn rung hợp chín loại kỳ dị lực lượng bị trực tiếp đảoạn thông suốt vô pháp tái hoàn thành rung hợp khẩn không chị t u a nghĩ phải đột nhiên nay đạo tử sắc lôi quang một chút chui vào k h ổ n g phương trong cơ thể a k h ổ n g phương phát sinh một tiếng quái dị kêu tham thiết tái cũng không cách nào không chế chín loại kỳ dị lực lượng dung hợp ngươi đến tột cùng muốn làm gì k h ổ n g phương hướng về phía chung quanh hắc cám liên tục giết ạ o ta có bảo vật ta nguyện ý dùng bảo vật đổi lấy ta và bằng hưu ta tính mệnh trước ngươi nếu có thể đáp ứng người khác dùng bảo vật đổi mệnh vì sao đến ta chỗ này lại đột nhiên không được vì sao một mảnh hắc á m trong khẩn phương tiếng giống to đang không ngừng quanh quẩn điều này làm cho khẩn mới hiểu cái này phiến bị hắc á m bao phủ không gian hẳn là cũng không lớn đột nhiên chung quanh sáng lên từng đạo tử sắc đầu tiên là phía trên tử s ắ c quang mang từng điểm từng điểm sáng lên ngay sau đó đó là b ộ t phía sau đó ngay cả phía dưới đều sáng lên tử s ắ c quang mang mảnh không gian này nhất thời bị tử quang soi sáng một mảnh thông minh k h ổ n g phương phiêu lơ lửng trên không trung ngạc nhiên nhìn chung quanh đây hết thảy mảnh không gian này đích sắc không lớn chỉ có hai ba mươi trượng lớn nhỏ hình dạng nhưng khiến k h ổ n g phương giật mình là lúc này trước mặt hắn xúc tua có thể đụng địa phương dĩ nhiên lơ lửng ba hình thức hơn nữa cái này ba hình thức khẩn phương trước còn gặp một lần huyền phù ở khẩn phương trước mặt không phải những vật khác đúng là trước bị tử xác lôi long thôn vệ giới tâm và hai quả khác nhận chữ vật khởi ân đặt bố ba người dùng để đổi mệnh bảo vật dĩ nhiên toàn bộ đều ở đây lý trước khi chết t h ì t yến s a o khẩn h ư ơ n g tự dễ cười khiến ta thấy bảo vật nhưng mất mạng hưởng thụ ngươi không hổ là một con tham tiền hận kỳ ba lôi long khẩn h ư ơ n g cũng là bất cứ giá nào t h u ậ n miệng nói lung tung chứ ngược lại sinh tử của mình đều ở đây đối phương điều khiển chung vậy cũng chỉ có thể chọn khiến trong lòng mình thoải mái một chút lúc này một đạo t ử s ắ c quan g mang chiếu xạ trở về khẩn h ư ơ n g khỏe miệng lộ ra một tia cờ nhạt quả nhiên a vậy thì tới đi khẩn vương gương mặt t h ẳ n nhiên từ xác quan mang không có công kích khẩn vương trái lại chiếu bắn vào ba món bảo vật tượng sau đó khiến khổng phương càng thêm vô pháp h i ể u sự tình xảy ra giới tâm và hai cái nhẫn chữ vật lại bị tử s ắ c quang mang đổ lên trước mặt hắn tử s ắ c quang mang mang cái này ba món bảo vật đưa đến khổng phương trước mặt sau t i ể u t i ể u tán chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc và không giải thích được khổng phương khổng phương không có đụng vào cái này ba món bảo vật ai biết con này kỳ ba tử s ắ c lôi long muốn làm gì tổng không đến mức tại khác trước khi chết còn muốn đùa d ợ n hắn nha ân loại chuyện này thoạt nhìn dường như không phải là không có khả năng a này ngươi đến tột cùng có ý tứ a khổng p ư ơ n g hướng về phía bốn phía hô to ta nói ngươi muốn giết muốn quắt có thể hay không thống khái ta là vội vã đi đầu thai đây nói không chừng còn có thể lần nữa trở lại địa cầu nô、no. tính h như vậy đến tử vong làm i ễ n phí vé xe nha đã đem sinh tử không để ý sau khổng phương mà bắt đầu đẩy đầu trốn xe lửa tử s ắ c lôi long không nói gì mà là lần nữa chiếu xuống một đạo quan g mang lần này tử s ắ c quan g mang mang ba món bảo vật trực tiếp đưa đến khổng phương trong tay trưởng vị trí không phải đâu ngươi đây là khiến ta giám định những bảo vật này giá trị còn là trực tiếp đem tặng cho ta a khổng phương nhìn một phía sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu xem ra ngươi là nhất người cầm ẩm chung q u n h tử xác quan mang bỗng nhiên trào động dường như muốn mang k h ổ n g phương trực tiếp hủy diệt giống nhau uy thế cực kỳ kinh khủng sớm làm như vậy không lâu sau được ta sẽ không rút lui muốn khiến ta xem qua những bảo vật này sau đó lại để cho ta không cam lòng chết đi người con này kỳ ba long thật đúng là là chuyện gì cũng có thể làm đi ra à. k h ổ n g phương bình tĩnh huyền p h ù ở giữa k h ô n g trung căn bản không trông phi ê u p h ù ở bàn tay bên cạnh ba món bảo vật bị mặc danh kỳ diệu cho tới tử sắc lôi long trong bụng hiện tại vừa không giải thích được nhưng ba món chữ a vật bảo vật trở về khẩn phương cũng không dự định tái theo con này lôi long tiết tấu đi xuống muốn hắn khẩn phương từ rất đơn giản phóng tới một đạo từ sắc lôi quang là đủ rồi k h ổ n phương cũng có thể thản nhiên đối mặt nhưng khiến hắn k h ổ n phương b ồ i con này kỳ ba lòng chơi trò chơi gì chớ h ò n g mơ tưởng hơn nữa một hội chết người còn có thể cố tình tình chơi trò chơi sao nếu không phải thực lực không đến đủ k h ổ n phương đều muốn xé xác con này kỳ ba lôi lòng trực tiếp sống đi ra t r u n g quanh tử s ắ c lôi quang bắt đầu khởi động đ ỗ n g nhiên trên dưới trái phải trước sau sáu cái phương hướng đ ỗ n g nhiên phóng tới sáu đạo tử s ắ c lôi quang k h ổ n phương bình tĩnh nhìn thoáng qua sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại sáu đạo t ử sắc lôi quang toàn bộ bắn vào k h ổ n g phương trên người của nhưng k h ổ n g phương nhưng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn vô cùng kinh ngạc dưới k h ổ n g phương không khỏi mở hai mắt ra người ta không chủ động sẽ c ư ờ ngày n g a k h ổ n g phương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng hiện tại hắn là thịt cá cũng chỉ có thể mặc cho t ử sắc lôi l o n g rằng co sáu đạo t ử sắc lôi quang chiếu xạ ở k h ổ n g phương trên người mang k h ổ n g phương cấp hoàn toàn bao vây lại cái này bao vây cùng phòng ngự đạo pháp rất tương tự hoàn toàn là kề sát thân thể toàn bộ phương vị bao vây t ử s á c quang mang đống nhiên loại lên k h ổ n phương cảm giác hắn không khống chế được thân thể bàn tay của hắn giơ lên mà huyền lơ lửng trên không t r u n g giới tâm và nhẫn chữ vật thì bị k h ổ n phương trực tiếp nâng ở tại trong bàn tay k h ổ n phương thân thể đã hoàn toàn không do hắn khống chế k h ổ n phương chỉ có thể giống như cái quần chúng giống nhau bất đắc dĩ nhìn t ử s á c lôi quang đột nhiên ở k h ổ n trúng giống nhau bất đắc dĩ n h ì từ xác lôi quang đột nhiên ở khẩn r o n g lòng bàn tay họa suất một vết thương tiên huyết chạy ra nhộn dần giới tâm và hai cái nhận chủ có lầm hay không giới tâm nhận chủ sau rất dễ dàng tự dung nhập vào khẩn trong cơ thể mà hai cái nhẫn chữ vật là phiêu đã chuyện kế tiếp càng làm cho k h ổ n g phương bội chịu kích động tử s á c lôi quang dĩ nhiên điều khiển k h ổ n g phương thân thể mang còn giữ lại lưỡng cái nhẫn chữ vật toàn bộ đeo ở k h ổ n g phương trong tay trái đây quả thực đều có chút cẩn thận này lôi long chúng ta quen biết sao k h ổ n g phương có chút trung khí không đủ t r ư ớ c mang lôi long cởi nhạo lại mắng to vừa thông suốt mà lôi long nhưng làm ra như vậy chuyện quỳ dị điều này làm cho k h ổ n g phương rất hoài nghi bọn họ có phải hay không trước đây nhận thức lôi long căn bản không trả lời k h ổ n g phương nói mà đúng lúc này tử s á c lôi quang trung đột nhiên xuất hiện càng làm cho khẩn phương giật mình đông tây mà tử xác lôi quang trung lần này xuất hiện đúng là một hành pháp lực Cường đại sinh cơ sinh dung nhập đại không ổ khổng n phương trong cơ thể, khổng phương nội phủ gặp bị thương ở hướng đáng g gặp phủ khép thể, h cơ tốc cực kỳ k độ khép lại. bị ở sợ phải vậy một hành pháp lực vậy một hành pháp lực tuy rằng cũng có cường đại sinh cơ nhưng không có khả năng cường đến nước này cái này càng giống như là lục ngân liên dịch k h ổ n g phương trong lòng thất kinh chỉ là k h ổ n g phương r ũ phát không hiểu t ử s ắ c lôi long tại sao muốn làm như vậy không chỉ có tặng hắn bảo vật trả lại cho hắn chữa thương thân nhân cũng không ngoài như vậy nha ngươi không cần nói cho ta ta kiếp chức và ngươi nhận thức khẩn phương rất nhớ tìm rõ ràng trần tướng không khỏi thử g i xét lên nhưng t ử xác lôi long thực sự t ự như nhắc người cầm cái gì cũng không nói này ngang hàng người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây k h ổ n g phương lo lắng hô to lên nhưng chung quanh tử sắc quang mang không có nửa điểm phản ứng vẫn như cũ ở rất nhanh tiêu thất không bao lâu khẩn phương cũng nặng thân bị hắc cám bao phủ k h ổ n g phương yên tính lại không hề hô to họ tham khẩn phương trong lòng minh bạch con này tử sắc lôi long không có khả năng nói cho hắn biết bất cứ chuyện gì bất quá k h ổ n g phương cũng không có buông tha k h ổ n g phương ở rất nhanh suy xét muốn tìm đến có thể cùng con này từ sắc lôi long có liên quan liên chuyện tình đến tột cùng là vì sao không chỉ có không hướng ta đòi bảo vật trái lại tặng cùng ta một ít bảo vật nhưng lại cho ta chữa thương cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra khổng phương nhìn bốn phía hát cám muốn tìm được một điểm có thể nhắc nhở hắn đầu mối nhưng chung quanh ngoại trừ nồng nặc đến làm cho cái gì đều nhìn không thấu hát cám ở ngoài không có gì cả ngoại giới nhất phong vẫn như c ũ đang nỗ lực đi phía trước bỏ nhưng tốc độ nhưng nhanh một ít hiển nhiên khổng phương nhét vào trong miệng hắn bội cây kia chữa thương linh thảo đưa đến không ít tác dụng nếu nhất phong dụ n g tâm chữa thương hội này khẳng định đều đã có thể đứng lên hai anh đảng khuê ân và đạc bố thương thế khôi phục một ít người nhất định phải chết cảnh ly quay đầu lại nhìn thoáng qua xa xa đang ở vãng lai ba nhất phong không khỏi cười lạnh một tiếng đạc bố và khuê ân hai người thụ thương rất nặng lúc này ngay cả lời đều nói không nên lời mà hai người thần hồn cũng lúc trước bị một ít bị thương lúc này căn bản không có cách nào khác thần hồn truyền âm hai người không chỉ có thương thế nhất trí lúc này ngay cả nhãn thần đều mượi phần tương tự hai người nằm thẳng ở một lõm trong hố đồng thời không nói gì lại bất đắc dĩ nhìn cách dùng lực cho bọn hắn chữa thương cảnh ly trên người bọn họ bảo vật tất cả đều giao cho tử sắc lôi long dùng để mua mệnh hiện tại c h ữ a thương cũng chỉ có thể áp sát pháp lực lệnh khuê ân và đạc bố im lặng không phải cách dùng lực c h ữ a thương mà là bọn hắn vị này thiếu chủ thế nhưng hóa linh cảnh trung kỳ tu vi chống lại cái khác hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ bọn họ vị này thiếu chủ mất đi sở hữu bảo vật chưa chắc là đối thủ nhưng chỉ là đúng phó một gã thăng linh cảnh định phong tu sĩ cái này có chắc chờ sao hai người rất nhớ nói ngươi có thể trực tiếp giết chết hắn nhưng nhìn không ngừng nói ngoan thoại nhưng chính là không dám đến gần nhất phong cái này huyết nhân thiếu chủ lưỡng trong mắt người ngoại trừ không nói gì cũng chỉ có bất đắc、dĩ. các người hai tên khốn kiếp này bị thương thành như vậy còn khiến ta đây cái thiếu chủ cho các người c h ữ a thương các người nhất định như thế bảo hộ ta sao cảnh ly một bên cấp khuê ân và đạc bố c h ữ a thương còn vừa không quên mắng tò khuê ân hai người ta hiện tại gặp nguy hiểm hai người các ngươi cái bộ dáng này muốn thế nào bảo hộ ta cảnh ly tức giận nhìn hai người khuê ân và đạc bố rất muốn nhắm hai mắt lại cũng rất muốn chặn kịp cái lỗ thai không nghe những lời này vị này thiếu chủ xem ra không phải vậy thiếu khuyết lịch lãm đơn giản là rất thiếu bỗng nhiên cảnh ly sửng sốt lẩm bẩm nói ta xong rồi sao sợ hắn hắn chỉ là một gã thăng linh cảnh tu sĩ hiện tại càng trọng thương chỉ có thể ở trên mặt đất bò ta dĩ nhiên cầm biết sợ hắn cảnh ly buồn bực nói rằng đ ặ c bố nghe nói như thế con ngươi trợn co r ụ c lại khuê ân đầu h ó c không tốt lắm x ử một thời vẫn không có thể phản ứng kịp nhìn không hề là hai người bọn họ chữa thương mà là đứng lên cảnh ly đ ặ c bố trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ muốn nhắc nhở cảnh ly cái gì nhưng liền miệng đều miệng đều không tăng ra hắn căn bản làm ộ t câu nói đều nói không nên lời không nên thiên vạn không nên giết hắn đây chính là có dự ngữ a thiếu chủ đặt bố trong lòng teo to trước đặt bố còn tưởng rằng chỉ là vị này thiếu chủ rất thiếu quyết luyện bị huyết tinh khí nhất sông thay đổi nhát gan n u nhược lúc này ý kiến cảnh ly tự nói thanh đ ặ c bố nhất thời phát hiện sự tình có cái gì không đúng hắn và khuê ân đều bị rất nặng thương thậm chí ngay cả thần hồn đều bị bị thương vô pháp thần hồn truyền âm chuyện này nhỏ nhớ tới thật sự là lộ ra một tia quỷ dị vị đạo tái vừa nghĩ tới bọn họ thiếu chủ dĩ nhiên sẽ bị một gã thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ làm cho một t ấ t vương đại l o ạ n càng chạy đến tìm bọn họ hai cái này bất tử không sống nhân cầu cứu cái này càng quái gì hơn bọn họ thiếu chủ thì là t á i kém cũng không có khả năng sợ một gã thăng linh cảnh đỉnh phong tu sĩ a đáng sợ hơn là hắn và khuê ân hai người trước dĩ nhiên đối với chuyện này cũng không có bất kỳ ý tưởng gì chẳng qua là cảm thấy tên này thiếu chủ rất không cãi cọ hoàn toàn không nghĩ tới địa phương khác đi k h ổ n g phương bị cắn ướt nhưng vì cái gì và k h ổ n g phương nán lại ở chung với nhau tên này thăng linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ nhưng giữ lại lúc này tỉ mỉ một hồi nghĩ đ ạ t bố toàn thân không khỏi tăng tăng ra bên ngoài thẳng đổ mồ hôi lạnh đây hết hệ đều rất trùng hợp ta dĩ nhiên biết sợ hắn chết tiệt ta dĩ nhiên biết sợ một gã thăng linh cảnh định phong tu sĩ nhìn từng điểm từng điểm ba tới nhấp phong cảnh ly sắc mặt của dần dần thay đổi giữ tật lên nhãn thần cũng càng ngày càng ấm trầm không nên a Dừng lại, m chương l một trăm ba mươi sáu hắn đến tột cùng là ai trong lòng biết không đúng đặc bố trong lòng lo lắng và p h ậ n có thể hắn căn bản nói cái gì đều nói không nên lời thậm chí tận lực chế tạo điểm thanh em đều làm không được chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh ly hướng nhiếp phong đi đến đặc bố bất an trong lòng thay đổi càng ngày càng mãnh liệt trực giác của hắn nói cho hắn biết sự tình biến thành hiện ở cái dạng này khẳng định có vấn đề nhưng vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào đặc bố một thời nhưng không cách nào xác định ngựa mặt lên trời nằm dưới đất đặc bố đột nhiên thấy được con kia to lớn từ sắc lôi long mà từ sắc lôi long thật cao nâng lên đầu lúc này dĩ nhiên r ũ xuống hai mắt chính lạnh lùng nhìn đại địa thượng bọn họ là lôi long sao đ ặ c bố trong lòng run rẩy nếu như là lôi long có ý định tạo thành đây hết thảy vậy có thể thuyết phục hướng lôi long thực lực sâu không lường được muốn ảnh hưởng đến cảnh ly phán đoán đích sắc có rất đại khả có thể thành công có thể đ ặ c bố trong lòng không nghĩ ra lôi long tại sao muốn làm như vậy đột nhiên đ ặ c bố có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình hắn dĩ nhiên thấy tử sắc lôi long nợ đủ cười cái này do lôi điện tạo thành cự long dĩ nhiên lộ ra dáng tươi cười cái này đ ặ c bố trong lòng càng run rẩy hết thảy đều là lôi long cổ ý chúng ta đều bị lôi long đổ bỡn nó căn bản không có muốn vung tha ý của chúng ta đòi muốn bảo vật hoàn toàn là nhất định một lời nói dối nói không thông, còn là nói không thông lôi long muốn giết ta môn dễ dàng tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy tạo nên loại cục diện này đặc bố ngơ ngác nhìn trong mắt tràn đầy lạnh lùng v ẻ tử sắc lôi long hán đoán không ra tử sắc lôi long trong lòng là nghĩ như thế nào đây hết thệ đều rất quái dị quái dị đến khiến đặc bố trong lòng kinh hãi rồ người cái này ti tiện tiểu nhân cho ta đi tìm chết cảnh ly tiếng giống giận dữ mang đặc bố một chút từ suy xét chung lôi đi ra đặc bố nhìn không thấy tình huống cụ thể chỉ có thể vệnh a i tỉ mỉ lắng nghe nếu như không phải hiện tại bản thân bị trọng thương liền không thể động đậy được đ ặ c bố nhất định sẽ trước sông lên mang nhiếp phong giết có hậu quả gì không hắn gánh chịu là được rồi vị này thiếu chủ là trăm triệu không xảy ra chuyện gì đó là cái gì đ ặ c bố đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt hắn thấy t ử sắc lôi long dĩ nhiên háo miệng ra mà t ử sắc lôi long trong miệng càn g xuất hiện một bóng người hắn là khẩn g vương không điều đó không có khả năng hắn bị lôi long nuốt vào trong bụng thế nào còn có thể có thể còn sống đ ặ c bố trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khẩn g vương và tên kia thăng linh cảnh đình phong tu sĩ là bạn tốt mà thiếu chủ hiện tại bất hảo thiếu chủ gặp nguy hiểm đ ặ c bố sắp mặt một chút thay đổi cực kỳ tái nhuận thân thể càng không ngừng run dày lên chúng ta trước tại sao muốn t r e o c h ọ c hắn à hiện tại xong không giết ở lôi long trong tay chứ muốn chết tại đây khổng phương trong tay chung đ ặ c bố trong lòng có chút hối hận nếu như bọn họ trước không nhận tội c h ọ c khổng phương cũng sẽ không có bây giờ sự tỉnh nhưng bây giờ nói những thứ này đã quá muộn n a m ở đ ặ c bố một bên khuê ân mắt lẽ nghi ngờ nhìn hắn một chút không biết đ ặ c bố đột nhiên làm sao vậy đem phát hiện đ ặ c bố chính nhìn chằm chằm không chung một cái phương hương thì khuê ân con ngươi chuyển động cũng không khỏi tò mò nhìn trước đây khổng phương khuê ân hai m mà hắn hầu t r u n g càng phát ra mơ hồ thanh âm ý kiến q u ê ân thanh âm của đạc bố không khỏi sửng sốt ngay sau đó cũng lập tức l i ề u mạng phát ra âm thanh thiếu thiếu đạc bố thanh âm của phảng phất là kim trúc ở ma sát cực kỳ khó nghe hơn nữa theo như lời nói cũng thập phần không rõ hai người các ngươi quỷ gào gì đang muốn đúng đối với nhiếp phong hạ sát thủ cảnh ly quay đầu lại nộ quát một tiếng thiếu thiếu chủ không không thể không thể đạc bố l i ề u mạng gào thét nhưng thanh âm của hắn thực sự rất mơ hồ không thể giết hắn là nha cảnh ly cười lạnh hỏi đ ạ n bố trong lòng có loại hỉ cực nhi khớp cảm giác hắn nói chuyện như vậy vị này thiếu chủ dĩ nhiên nghe hiểu như vậy tốt quá đúng đối với không có thể như kim trúc ma sát thanh âm khiến cảnh ly nhữ mày một cái hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta hắn hôm nay chết chắc rồi ai tới cũng đừng nghĩ cứu hắn đ ặ c bố và khuê ân cấp giống to hơn khẩn phương thực lực mạnh bao nhiêu hai người có thể nói là hết sức rõ ràng đây chính là liền đ ặ c bố vị này hóa linh cảnh hậu kỳ cường đại tu sĩ đều có thể cắt đứt nhất cái cánh tay tồn tại lúc này được bất chủ thủ khẩn phương thủ mới hận cụ không muốn cùng bọn họ cùng nhau thanh toán bọn họ trước cám chung nhằm vào khẩn phương hiện tại rồi hướng phó khẩn phương hào hữu cái này đây quả thực là đang tìm tự a nếu như hai người bọn họ không có thụ thương mà bọn họ thiếu chủ bảo vật vừa toàn bộ ở trên người ngược không cần sợ khẩn phương có thể bảo vật đều đưa cho tử sắc lôi long mà bọn họ thiếu chủ vừa không có bao nhiêu chém giết kinh nghiệm một khi chống lại khẩn phương kết quả kia khuê ân và đạc bố đều có chút không dám nghĩ tới khuê ân lúc này cũng có chút hối hận trước tại sao muốn t r e o c h ọ c khẩn phương chỉ là đó là cảnh ly vị này thiếu chủ mệnh lệnh hai người bọn họ căn bản phản bác không được a khuê ân và đạc bố ánh mắt của hai người chừng tập đại vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái tia tay cầm trường kiếm vẻ mặt băng lánh sắt ý từ trên trời dáng xuống thân ảnh của xong cái này toàn bộ xong trong lòng hai người kêu rên đứng lên ẩm một tiếng vang thật lớn đại đ ị a cũng hơi đầu giật mình khuê lân đ ặ c bố hai người ra mặt tăng lên công kích này lực so với bọn hắn vị kia thiếu chủ có thể mạnh hơn không ít đông nhiên hai người nhất tề sửng sốt khẩn h ư ơ n g trong tay tại sao có thể có vũ khí lôi long đưa bọn họ bảo vật đều thu hồi đi mà khẩn h ư ơ n g bị lôi long c ắ n ướt có thể khẩn h ư ơ n g không chỉ hoàn hảo không hao tổn đi ra hơn nữa vũ khí và hộ giáp dĩ nhiên cũng đều mang ở trên người hai người đột nhiên lần nữa sửng s t hoàn hảo vô thương hai người trong mắt đồng thời quận t a tà nhìn về phía đối phương hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh khủng và khiếp sợ k h ổ n g phương trước còn bị thương có thể bị lôi long cắn n u ố t hết đẳng lần nữa đi ra thì thương thế dĩ nhiên đã hoàn toàn khỏi rồi hắn đến tột cùng là ai vì sao lôi long hội như vậy quan tâm hắn không chỉ có không nên mạng của hắn càng liền bảo vật của hắn cũng không có tịch thu k h ổ n g phương một kiếm chém không cấp tốc lạc ở trên mặt đất ngươi thế nào k h ổ n g phương liền đem quỳ dạp trên mặt đất đã trở thành một huyết nhân nhiếp h o n g đ ợ lên nhất phong muốn nói điều gì khẩn phương lập tức ngăn trở ngươi đừng nói trước nói an tâm chưa thương trong p h có có lòng nghĩ như vậy cảnh ly biểu hiện trên mặt rất nhanh biến đổi một chút sau đó cờ nhặt nói mang người chữa thương linh thảo cho ta đổi lưỡng bội cây làm sao ta có thể dùng viễn siêu linh thảo giá trị bảo vật và người trao đổi cảnh ly bảo vật trong tay đã toàn bộ hiến tặng cho tử sắc lôi lòng trong tay hắn căn bản không có những bảo vật khác lúc này nói như vậy hoàn toàn là nghĩ lửa gạt chữa thương linh thảo ở trong mắt cảnh ly chỉ cần hắn hai gã thủ hạ khôi phục một ít thương thế k h ổ n g phương và nhếp phong tịu i hẳn phải chết không thể nghi ngờ và người chết hắn tự nhiên không sợ mất mặt ta không nên bảo vật k h ổ n g phương đ ã mặc đạo nghe nói như thế cảnh ly trong lòng không khỏi vui vẻ nếu sau đó có cơ hội ta nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi k h ổ n phương bắt đầu đổi linh thảo có thể nhưng ta chỉ m u ố n mạng của ngươi k h ổ n phương rồi đột nhiên xoay người từ cái k i a truyền quanh co đường máu thượng đào qua sau đó chuyển hướng về phía cảnh ly kỳ thực các ngươi căn bản không cần chữa thương linh thảo bởi vì hôm nay các ngươi chết chắc rồi k h ổ n phương bình tĩnh nói trong thanh â m không có chút nào ba động nhưng đúng là phần này bình tĩnh nghe trái lại càng hộ nhân cảnh ly trong mắt lóe lên một tia k i n h sợ mất đi toàn bộ bảo vật hắn tựa như mất đi hàm răng lá hổ mà khẩn phương thực lực trước hắn tự kiến thức qua đó là thật cường đại bỗng nhiên cảnh ly ánh mắt rồi đột nhiên nhất ngưng gắt gao nhìn chằm chằm khẩm khẩm trong tay khuê ân và đ ạ c bố nhẫn chữ vật tại sao sẽ ở trên tay ngươi cảnh ly chấn thất kinh hỏi sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không t r ú n g tử sắc lôi long cảnh ly khiếp sợ phát hiện hắn ở tử sắc lôi long trong mắt dĩ nhiên thấy được một tia t r e o tức cảnh ly bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía khẩn phương bọn họ n h ẫ n chữ vật ở trên tay ngươi ta đây giới tâm cũng nhất định ở trong tay ngươi đưa ta giới tâm ngươi cái này kẻ trộm ý kiến cảnh ly theo như lời nói đ ạ c bố kinh ngạc nhìn về phía đã bay đến giữa không chúng tử sắc lôi long đây hết thể dĩ nhiên cũng là vì khẩn phương hắn và lôi long đến tột cùng là quan hệ như thế nào ạ tại chỗ lưu lại một huyết ảnh k h ổ n g phương rồi đột nhiên bắn nhanh hướng cảnh ly tới hảo cảnh ly trong mắt lóe lên một đạo hạ quang ngươi nếu coi trọng như vậy người bạn thân này chờ ngươi người bạn thân này rơi vào trên tay ta ta xem ngươi giao không giao ra giới tâm chỉ cần giới tâm có thể trở về đến trong tay ta mặc dù không có khuê ân và đạc bố ta cũng mang thu được thắng lợi cuối cùng cảnh ly thần h ồ n lực phúc t ả n ra đến khóa được k h ổ n g phương thân ảnh của chỉ là lưu tại nhiếp phong t r ư ớ c người cái kia huyết ảnh khiến cảnh ly trong lòng cả kinh hai cái khẩn phương cảnh ly trước tuy rằng thấy qua khẩn phương huyết ảnh nhưng đây là hắn lần đầu tiên dụng thần hồn lực điều tra lúc này mới phát hiện những thứ này huyễn ảnh đáng sợ dĩ nhiên khó phân biệt chân giả c h ắ c không được đạc bố hội có hại nguyên lai、like、còn có như vậy hảo diệu bất quá lúc này trường hợp này hạ cầm một huyễn ảnh muốn hổ lộng ta có hơi quá coi thường ta cảnh ly hướng tốc độ cực nhanh phóng lên cao khẩn phương trên mặt đất lần nữa lưu lại một huyễn ảnh sau đó cũng tận trời đuổi theo ở phương diện tốc độ khẩn phương cùng cảnh ly cái này chân chính hóa linh cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn còn có chút c h lệnh khoảng cách của hai người càng rồi càng xa thấy vậy cảnh ly k h ỏ miệng lộ ra nhất tia cười lạnh mắt thấy mang khẩn phương dẫn đến đủ xa, cảnh ly r ấ ha ha ha, tốc n n h a độ đích í xác rất nhanh dẫn đầu k h ổ n g phương rất nhiều cự ly đã đến mặt đất sau đó vẻ mặt nghe răng cười xông về nhất phong nhất phong diện vô biểu tình vẫn như cũ ở toàn thân tâm chưa thương có khẩn g phước ở nhất phong tịu một trăm linh yên tâm phía sau rồi đột nhiên buộc phát ra một trận đáng sợ pháp lực ba động cảm thụ được cái này cổ pháp lực ba động đặt bố trong lòng cả kinh ám đạo một tiếng không ổn cảnh ly nghi ngờ quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy khổng phương còn ở phía xa lạnh lùng cười liền muốn quay đầu đi đối phó nhất phong ông một đáng sợ băng hàn ý một chút bao phủ ở cảnh ly ngay sau đó phớt một tiếng một thanh kiếm từ cảnh ly trước ngực xuyên t h ủ n g phía sau lưng cảnh ly kinh ngạc quay đầu lại ngươi ngươi t r ư ừ n g nào thì lúc nào cảnh ly gương mặt khiếp sợ và không giải thích được mà thân thể hắn đã bắt đầu rất nhanh tiêu tán chương một trăm ba mươi bảy cấm địa mở ra To tử lớn đối với người từ ngoài đến mà nói cổ thân thể này là thanh thiên thần vực ban cho tại khắc môn sau khi cổ thân thể này tự nhiên cũng sẽ hóa thành năng lượng bay về thanh thiên thần vực cảnh ly vạn phần không cam lòng lại lòng tràn đầy không hiệu tử đến chết hắn chưa từng suy nghĩ cẩn thận trong sát na đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn vốn có cùng k h ổ n g phương kéo ra không ít cự ly có thể k h ổ n g phương thế nào đột nhiên đã đến trước mặt hắn tại k h ắ c căn bản phản ứng không kịp nữa trước lúc một kiếm phá rơi hắn phòng ngự đạo pháp sau cũng đâm xuyên qua thân thể hắn khiến hắn sinh cơ diệt hết cảnh ly thân thể rất nhanh tiêu tán rất nhanh thì triệt để tiêu thất ở tại trong thiên địa k h ổ n g phương giương tay một cái trong tay r ộ n g kiếm bị khẩn g phu ở trên trời từ sắc lôi long đúng đối với cái này từ sắc lôi long khẩn phu trong lòng thập phần không giải thích được từ sắc lôi long ngay từ đầu hủy diệt rồi khẩn dùng để chạy chối chết kim linh n ũ điều này làm cho khẩn phương chỉ có thể bất đắc dĩ đợi t ử sắc lôi long xử trí có thể tối hậu chuyện phát triển dần dần thay đổi quái dị t ử sắc lôi long mang nhiếp phong đánh thành trọng thương sau đó lại đem cảnh ly ba người bảo vật toàn bộ thu hồi nhưng hết lần này tới lần khác không có thu khẩn phương bảo vật mà sau đó càng chuyện kỳ quái vừa liên tiếp xảy ra t ử sắc lôi long tịch thu khẩn phương bảo vật nhưng mang khẩn phương nuốt vào trong bụng ngay liền khẩn phương bản thân đều nghĩ hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì từ sắc lôi long cách làm lần nữa lật đổ khẩn phương tưởng tượng từ sắc lôi long không chỉ có mang chức từ cảnh ly ba người trong tay đoạt tới bảo vật đưa hết cho khẩn càng tự mình làm kh đây hết thảy khiến khổng phương bách tư bất đắc kỳ giải khổng phương cũng không nhận ra hắn nhận thức t ử sắc lôi long kinh khủng như vậy tồn tại song phương căn bản không từng có quá cùng xuất hiện có thể t ử sắc lôi long làm chuyện tình nhưng coi như là cố ý giống nhau đây hết thảy đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra vì sao t ử sắc lôi long hết lần này tới lần khác đối với ta như thế đặc thù khổng phương cũng chỉ có thể dùng đặc thù để hình dung loại chuyện này không thể đơn thuần dùng h ả o mà nói nếu như nói t ử sắc lôi long là chuyên đến bang khổng p ư ơ n g thì không nên hủy diệt khổng p ư ơ n g dùng để chạy chối chết kim linh n ũ càng không nên mang n h ế p phong đánh thành trọng thương Kỳ quái h ơ nhưng đây là tử sắc lôi long tử sắc cũng k chính ly đ á là bọn họ mang bảo vật kỳ giá trị khẳng định cũng không nhỏ không nói cái khác chỉ là giới tâm liền có thể khiến rất nhiều người đánh vỡ đầu tranh đoạt nếu từ sắc lôi long đúng đối với khổng phương có ý chí vừa ra sẽ làm ra loại sự tình này mê hoặc không giải thích được khổng phương không nghĩ ra tử sắc lôi long tại sao muốn làm như vậy nó mục đích vừa đến tột cùng là cái gì ngầm đầu nhìn huyền phù ở trên trời tử sắc lôi long khổng phương cười khổ lắc đầu chế trụ hỏi con này câm n i ế c lôi long ý niệm trong đầu thu hồi ánh mắt khổng phương nhìn về phía xa xa chính đang l i ề u mạng thôi động pháp lực chữa thương khuê ân và đạc bố ở khổng phương chém giết cảnh ly sau đó hai người này mà bắt đầu liệu mạng chữa bệnh muốn mang thương thế mau chóng khôi phục mỹ cảnh ly tử khuê ân và đạc bố chịu tội đã khó thoát nhưng nếu như hai người bọn họ có thể đem k h ổ n g phương giết cấp cảnh ly báo thù đảng sau khi trở về nghiêm phạt nói không chừng có thể nhẹ một ít còn có hai cái phải giải quyết k h ổ n g phương từng bước một hướng hai người đi tới ý kiến k h ổ n g phương tiếng bước chân của đ ặ c bố và khuê ân sắc mặt thay đổi trong né mắt hai người trong mắt cuộn mắt liếc nhìn đối phương hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia cấp thiết từ s ắ c lôi long xoay quanh ở trên trời có nhiều h a n g hái nhìn đây hết thảy k h ổ n g phương đi tới hai người trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động đang ở chữa thương hai người khẩn khẩn phương trái qua mới vừa chữa thương lưỡng người đã có thể miễn cưỡng nói ra bảo chỉ là thanh â m vẫn như cũ có chút mơ hồ không rõ khổng phương mỉm cười ta vốn không muốn trêu chọc người môn là các người đi bước một mang ta dồn đến bước này đang khi nói chuyện khổng phương chậm rãi nâng lên cánh tay đặc bố và khuê ân hai người lúc này có thể vận dụng pháp lực thập p h ầ n hữu hạn căn bản thi triển không r a phòng ngự đạo pháp hướng thân thể của hai người cường độ khổng phương bắn ra một đạo pháp lực có thể đơn giản muốn bọn họ mệnh liền vũ khí đều không cần chúng ta khó thoát khỏi cái chết vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi và lôi long đến tột cùng là quan hệ như thế nào nó tại sao phải như vậy giút ngươi đặt bố thanh em mơ hồ không rõ rõ hỏi sau đó hai người ánh mắt sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m k h ổ n g p h ư ơ n g nếu nhất định bị giết hai người liền muốn phải biết bọn họ đến tột cùng là bại bởi người nào ta cũng rất muốn biết k h ổ n g p h ư ơ n g ngẩng đầu nhìn liếc mắt tử sắc lôi long túi đầu khẽ cười một tiếng chúng ta sau khi căn bản sẽ không có nữa thanh thiên thần b ự c nội ký ức ngươi ngay cả chúng ta tối hậu nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn sao đặt bố gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m k h ổ n vương hai mắt khẩn vương trên mặt cười nhạt dần dần biến thành cười nhạt không nói ta không biết thì là ta thực sự biết có tất muốn nói cho các ngươi biết sao các ngươi có thể truy tùy chủ tử của các ngươi đi k h ổ n g phương vươn hai ngón tay điểm hướng hai người lưỡng đạo thổ hành pháp lực bắn trúng lưỡng đầu của người ta lưỡng đầu người thượng nhất thời xuất hiện hai cái lô máu không cam lòng hai người theo bọn họ thiếu chủ đi ngao t ử s ắ c lôi long đột nhiên phát sinh một tiếng sáng sủa tiếng tê ớ, trong thanh âm mang theo một tia vui thích k h ổ n g phương vô cùng kinh ngạc ngầm đầu không hiểu nhìn t ử s ắ c lôi long t ử s ắ c lôi long thấp to lớn đầu đồng dạng nhìn k h ổ n g phương một người một con rồng cứ như vậy nhìn nhau hơn mười giây chung từ xác lôi long đông nhiên ngẩng đầu một cái nhất thời phóng lên cao từ xác quan mang nói lên từ xác lôi long đã đến cực cao xa thiên không chỗ ấy cũng đã tiếp cận vô phong sơn đình chót t ử s ắ c lôi long quanh quẩn trên không t r u n g bài vòng tối hậu nhảy vào vô phong sơn t r u n g biến mất vừa t ử s ắ c lôi long trong mắt giống như có cái gì đặc thù hàm nghĩa k h ổ n g p h ư ơ n g ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời suy nghĩ xuất thần mới vừa rồi cùng t ử s ắ c lôi long đối diện thì k h ổ n g p h ư ơ n g dĩ nhiên từ t ử s ắ c lôi long trong mắt thấy được một ít vật kỳ lạ chỉ là t ử s ắ c lôi long trong ánh mắt cụ thể bao hàm hàm nghĩa là cái gì k h ổ n g p h ư ơ n g thì không bao giờ suy đoán đang nghe t ử s ắ c lôi long tối hậu giống to một tiếng thì nhiếp phong cũng mở hai mắt ra thương thế đã khôi phục không ít hắn từ dưới đất đứng lên ánh mắt phức tạp nhìn tiêu thất ở vô phong nhất phong thu hồi ánh mắt tràn đầy h ã y náy nhìn một bên vẻ mặt cười nhạt k h ổ n g vương k h ổ n g vương lần này k h ổ n g vương khép cười phất phất tay chuyện lần này đã qua cũng không cần nhắc lại nhất phong biểu tình cũng không có thay đổi thật nhiều thiếu trong mắt vẫn như cũ tràn đầy h ã y náy người có tính toán gì không k h ổ n g vương dễ dàng hỏi sau đó lại bổ sung một câu nếu là không có chuyện gì vậy thì cùng ta cùng nhau tìm một chỗ tu lợi nha không được ta nghĩ đi chung quanh một chút hôm nay thanh thiên thần vực thay đổi thập phấn hỗn loạn tổ đ i ệ đã không thể đi ta vừa vặn có thời gian đi địa phương khác nhìn nhất phong hai mắt nhìn về phía v i t vương ánh mắt có chút xa xưa không dự định trở về sao nhất họa và nhất minh đột nhiên chết ở thanh thiên thần vực tuy rằng gia tộc ngươi chung những người đó vô pháp biết được tình huống cụ thể nhưng nếu ngươi thời gian dài chưa có trở về đi có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi không phước khuyên nhất phong nợ nụ cười chỉ là nụ cười của hắn có chút khổ sắp và quái dị trở lại trở lại tái để cho bọn họ bức bách ta dẫn người tới tìm n g ư ờ i sao ta chẳng biết phản bội gia tộc cũng không muốn thương t ổ n ngươi cho nên vẫn là không trở về nhất phong thật dài phun ra một hơi thở đạo về phần hắn môn nghĩ như thế nào t i ệ tùy bọn hắn nha ngược lại bọn họ không biết tình h u ố n cụ thể đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý ta mà nói k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu nhếp phong không bay về đến lúc đó nhất định sẽ có đ ạ i phiền phức bất quá thấy nhếp phong tâm ý đã quyết k h ổ n g p h ư ơ n g cũng liền không quên nữa k h ổ n g p h ư ơ n g hy vọng ngươi một ngày kia có thể ly khai thanh thiên thần vực khi đó ở chư thần thế giới ta là có thể nhìn thấy ngươi nhếp phong bay đầu lại chân thành nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g gật đầu cười khẳng định có ngày nào đó ta đi trước nhếp phong kéo thương thế cấp tốc bay nhếp phong bất kể lúc nào ngươi đều là của ta bạn tốt khẩn vương biểu tình thay đổi hết sức nghiêm túc và trị trọng nhếp phong thân thể không khỏi r u lên người vĩnh viễn đều là của ta b ạ n tốt nhất phong thanh â m có chút nghẹn ngào nói xong liền lập tức hóa thành hát sắc lưu quang bay về phía viết vương k h ổ n g phương đưa mắt nhìn nhất phong cấp tốc đi xa không khỏi thở dài một tiếng k h ổ n g phương trong lòng minh bạch nhất phong không muốn lưu ở bên cạnh hắn hay là bởi vì tự trách và hổ thẹn khiến hắn đi chung quanh một chút có lẽ là c h u y ệ n tốt đạp mắt chết tử đi đi phế tích một mảnh hoang cổ thôn chung lần nữa chỉ còn lại có k h ổ n g phương một người nhìn cái này mảnh phế tích khẩn vương đột nhiên hồi tưởng lại thiết long đầu lĩnh trước đây nói một ít lời thiết long đầu lĩnh đã từng nói, mỗi khi hoang cổ thôn đối mặt bị hủy diệt nguy hiểm thì sẽ có lực lượng thần bí xuất hiện cứu vớt hoang cổ thôn t ử s ắ c lôi long chẳng lẽ nhất định thiết long đầu lĩnh nói cái loại này lực lượng suy tư một lát sau khổng phương chậm rãi gật đầu thấy tận mắt t ử s ắ c lôi long xuất hiện và tiêu thất khổng phương đúng đối với loại khả năng này đã thập phần tin tưởng chỉ là ta cũng không phải hoang cổ thôn trung t h ô n dân t ử s ắ c lôi long thì làm u ố n cứu vớt cũng không phải cứu vớt ta a hối hồ loại lực lượng này nếu tồn tại vì sao hoang cổ thôn còn bị hủy thành nhất mạnh p h tích khổng phương phát hiện nói không thông địa phương nhưng cũng càng ngày càng nhiều sau một lúc lâu, khổng phương không khỏi v ô vô ý thức mang những thứ này nghi hoặc toàn bộ dàn xuống đáy lòng ngay khổng phương dự định tạm thời ly khai hoang cổ thôn tìm một chỗ t r ư ớ c tu luyện một đoạn thời gian thì đông nhiên lòng có cảm giác khổng phương nhìn về phía vô phong sơn thượng cái sơn động kia ở cửa sơn động mấy người thôn dân chính thận trọng chung quanh quan sát đến đem những thôn dân kia thấy khổng phương thì đám nhất thời thay đổi cực kỳ kích động trước mặt nhất một thôn dân quay đầu hướng bên trong động nhân phân p h ó một ít gì sau đó liền mang theo những người khác hào hứng hướng khổng phương bên này chạy tới xem ra cấm địa mở ra có chút nghi hoặc xem ra có thể tìm tới đáp án khổng phương gật đầu cười cận tuân tiền bối phát chỉ bảy tám thôn dân vội vội vàng vàng vào tới chờ đến k h ổ n g p h ư ơ n g trước mặt những thôn dân này trong mắt tuy rằng tràn đầy hưng phấn nhưng đều quy quy củ củ đứng ngay ngắn dẫn đầu một gã thôn dân càng liền c ù n g tính t h a m hỏi đứng lên k h ổ n g p h ư ơ n g mỉm cười gật đầu trước đây ở mở ra cấm địa cái k i a trong sơn cốc lúc tu luyện và những thôn dân này coi như là có rất lớn cùng xuất hiện tiền bối có thể tính đã trở về chúng ta cũng đều ngóng t r o n g ngày này đây dẫn đầu thôn dân hai mắt sáng lên hưng phấn nói những thôn dân khác cũng đều không được gật đầu được rồi thiết long đầu lính đây khẩn vương không h ỏ i hỏi xem ta trí nhớ này dẫn đầu thôn dân v u a v u a đầu của mình ngượng n g u n g n ở nụ cười vừa một kích động đã q u ê n nói thiết long đầu l ĩ n h toại trấn ở trong sân cốc ta vừa đã làm cho mang tiền bối trở về tin tức mang cho thiết long đầu l ĩ n h khẩn phương khẽ gật đầu các ngươi là đi ra săn b á n nhà các ngươi mang đi thôi ta đi gặp một chút thiết long đầu l ĩ n h cần tuân tiền bối phát chỉ dẫn đầu thôn dân vẻ mặt trịnh trọng hồi đáp những thôn dân khác sắc mặt cũng trong nháy mắt đều thay đổi hết sức nghiêm túc khẩn phương bị một màn này khiến cho có chút dợ khóc dợ cười lời của ta lúc nào thành phát chỉ đây là thiết long đầu lính chính môn phân phó chỉ cần là tiền bối nói chúng ta nhất định phải vô điều kiện chấp hành đầu linh thôn dân biểu tình hết sức nghiêm túc đúng đúng đúng những thôn dân khác cũng đều liên tục gật đầu phụ họa k h ổ n g p h ư ơ n g cười lắc đầu tốt lắm các ngươi mang đi thôi phất tay một cái k h ổ n g p h ư ơ n g xoay người hướng vô phong sơn thượng cái sơn động kia bay đi thiết long tọa c h ấ n cái kia sơn cốc nguyên nhân k h ổ n g p h ư ơ n g cũng coi như rõ ràng toàn bộ hoang cổ thôn trung chỉ có thiết long phụ tử có năng lực mở ra cấm địa nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mở ra cấm địa bảo vật dưới loại tình huống này thiết long thực lực mặc dù cực mạnh cũng không có thể đơn giản đi ra mạo hiểm nếu là gặp phải một ít tìm kiếm khắp nơi thần tảng chìa khóa tu sĩ mang thiết long đám người cấp bắt đi hoặc là cấm địa thứ không có người. Khổng phương thích c long chết. h k n gương h mặt kinh hỉ tiền bối ngươi có thể rốt cục đã trở về lời của ta lúc nào thành phát chỉ khẩn phương trêu kẻo nói thích long lão mặt bọ lên ngượng ngùng nói trước đây tiền bối khuyên ta mang tộc nhân toàn bộ chuyển rời đến cấm địa trung ngay từ đầu ta sợ ảnh hưởng đến cấm địa nội an ninh sẽ không dựa theo tiền bối nói làm sau lại làng chung quanh bình thường xuất hiện tu sĩ mà tu sĩ xuất hiện khiến một ít trong rừng cường đại manh thu kinh sợ sợ không dám tai trốn ở xào h u y ệ t trung đáng cũng đều chạy ra làng nhất thời bị uy hiếp cực lớn tử thương không ít người nhớ tới tiền bối nói trong lòng ấ y nay không được quyết định sau đó nói cái gì đều nghe tiền bối sở dĩ khổng phương bất đắc dĩ nhìn thiết long không khỏi hỏi trong thôn đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm sao sẽ bị hủy thành hiện tại cái bộ dáng này nhắc tới việc này thiết long trong mắt lóe lên nhất chút tảm đạm tâm tình nhất thời có chút thắt xuống hoang cổ thôn là thiết long bọn họ thời đại sinh sôi nảy nở sinh lợi địa phương đến thiết long thế hệ này đột nhiên bị hủy đi thiết long trong lòng thập phần khó chịu trong lòng thế không có ta môn u những người bình thường này nơi an tân a thiết long thở dài nói thanh thiên thần vực càng ngày càng loạn bất kể là cường đại tu sĩ còn là cường đại manh thú đều liên tiếp xuất hiện làng bị hủy chính là bởi vì gặp một gã cường đại tu sĩ hắn ở trong thôn nghe rất nhiều tin tức tối hậu không hài lòng chúng ta trả lời thuyết phục đã đem làng bị hủy khẩm phương trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lại có phát rổ đến nước này tu sĩ nếu như một người tu sĩ muốn hủy diệt hoang cổ thôn sẽ không có nhân có thể còn sống trốn tới mới đúng thấy khổng phương trong mắt n g h i hoặc thiết long cũng đoán được khổng phương suy nghĩ trong lòng khổ sáp giải thích tên tu sĩ kia cho chúng ta một ít thời gian khiến chúng ta chạy trốn tại k h ắ c trong vòng thời gian quy định không có trốn tới cũng chỉ có thể và l à n g cùng nhau bị hắn hủy diệt thiết long thân thể mơ hồ run dậy hai mắt cũng có chút đỏ lên đều là ta vô năng nếu như ta thực lực đủ cường đại là có thể bảo vệ được những thôn dân kia khổng phương trong lòng cũng không khỏi sinh ra sát ý loại tu sĩ này đơn giản là cầm phộ thông nhân đem trò chơi tên đám chết tên tu sĩ kia có cái gì đ ặ thù hắn có n h ấ c đầu tóc bạc được rồi hắn nói hắn gọi lệ man khiến chúng ta nhớ k ỹ tên của hắn thiết long hận hận nói côn g vọng k h ổ n g p h ư ơ n g h ừ lệnh một tiếng lệ man mang tên của hắn lưu lại hiển nhiên là muốn nhục nhã thiết long bọn họ những thôn dân này theo lệ man hắn mang làng hủy diệt mang nhân giết tối hậu thậm chí ngay cả tên đều để lại nhưng những thôn dân này cũng cầm hắn không thể tránh được không ai có thể hướng hắn báo thủ được rồi ta mới vừa không lâu sau thấy được ngươi đã từng cấp ta nói thủ hộ lực lượng lẽ nào làng hủy diệt thì thủ hộ lực lượng không có xuất hiện sao khẩn vương đột nhiên hỏi thích long hai mắt một chút trừng tròn xoe thủ hộ lực lượng thật tồn tại thiết long giật mình nhìn khổng phương thiết long thanh âm của đang run dậy trong ánh mắt là tràn đầy trờ mong nếu không phải trông ở nhận thức thời gian không ngắn làng vừa xảy ra cái này đ ạ i biến khổng phương tuyệt đối sẽ n h ì n không được giáo hấn thiết long cho ăn thiết long trước đây phi thường chắc chắc cấp khổng phương nói có cường đại thủ hộ lực lượng bảo vệ làng hãy nhìn hắn bộ dáng bây giờ hiển nhiên ngay cả chính hắn đúng đối với thủ hộ lực lượng đều không phải là rất rõ ràng thiết long cũng nhìn thấu khổng phương trong mắt một tia bị trêu chọc lựa giận vội vã giải thích thủ hộ lực lượng ta cũng vậy ngay trước kia đầu linh nói đã có gần hai trăm năm cũng không có xuất hiện sở dĩ ta cũng không biết chân v ề phần vì sao làng bị hủy thì thủ hộ lực lượng không có xuất hiện ta nghĩ khả năng có những nguyên nhân khác k h ổ n g vương nhìn thiết long chờ hắn nói tiếp lịch đại đầu lĩnh miệng miệng tương truyền nói là đem làng đối mặt bị hủy diệt nguy hiểm thì thủ hộ lực lượng mới phải xuất hiện trong này nói làng đại biểu hẳn không phải là khối kia làng chiếm đoạt lĩnh khối kia khu vực mà chắc là trong thôn nhân lệ man trước đây hủy diệt làng thì trong thôn đã không có bao nhiêu người cho nên mới không có dẫn phát thủ hộ lực lượng nhà khẩn vương khẽ gật đầu làng dù sao cũng là chết theo thời gian trôi qua vị trí nói không chừng sẽ phát sinh biến hóa nếu chỉ là bảo vệ làng ý nghĩa xác thực không lớn chỉ cần người sống là có thể tái tạo dựng lên một mới làng t i ê n bối ngươi nhìn thấy thủ hộ lực lượng đến tột cùng là cái gì thiết long hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy mong đợi hỏi thiết long sống đến bây giờ chỉ là nghe nói qua thủ hộ lực lượng nhưng chưa từng có kiến qua đương nhiên nếu là có thể thiết long tình nguyện vĩnh viễn đều không muốn phải nhìn thủ hộ lực lượng bởi vì một khắc k i a đúng đ ố i với trong thôn mọi người đến bảo là muốn chịu đựng ngập đầu thai hương một con kỳ ba tử sắc lôi long thực lực rất kinh khủng tàn sát hóa linh cảnh điên ngọn núi tu sĩ và giết chết một con con kiến hôi không có khác nhau khẩm phương liền từ hắn trở lại hoang cổ thôn và hoa chết ý đám người chém giết cùng với phía sau xuất hiện các loại sự tình đều nói cho thiết long ý kiến khổng phương tưởng hoa chết ý bọn họ bị hủy làng và hoa chết ý bọn họ l i ề u mạng chém giết cũng mang sở hữu đối thủ đều chém giết thì thiết long len lén lau một cái nước mắt trong lòng hết sức cảm động đem nghe nói hóa linh cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ xuất hiện đồng thời bức bách khổng phương giao ra thần tàng chìa khóa thì tuy rằng khổng phương sống sờ sờ đứng ở trước mắt nhưng thiết long trong lòng còn chưa phải do có chút khẩn trương đem thủ hộ lực lượng tử sắc lôi long xuất hiện thì thiết long trong mắt nhất thời lập lõe khởi kỳ dị q u a n hải như phản lão hoàn đồng giống nhau khi tất cả người cũng không quá vậy. sau khi nghe xong thiết long thật d à i phun ra một hơi thở gương mặt ước ao và thỏa mãn tổ tiên không co vứt bỏ chúng ta thủ hộ lực lượng quả nhiên còn là tồn tại thiết long kích động đạo khổng phương nói nhiều như vậy có thể không phải là vì khoe khoang mà là vì phải biết con tiêu kỳ ba tử sắc lôi long tại sao phải đối với hắn như thế đặc t h ủ đúng đối với thủ hộ lực lượng có hiểu biết thiết long nói không chừng chỉ biết một ít gì trở về chỗ tử sắc lôi long đại sát tứ phương liền hóa linh cảnh định phong cường đại tu sĩ đều có thể tùy ý giết chết chẳng cảnh thiết long hạnh phúc nhanh mất đi thôi đẫu nhiên thiết long phát hiện trước mắt thêm một đôi mắt ông thiết long trong đầu minh vang lên một chút đ ỗ n g nhiên phục hồi tinh thần lại thấy khổng phương chính nhìn hắn thiết long lung túng cười cười sau đó lắc đầu nói rằng tiền bối vấn đề ta đã từng đắp không được thủ hộ lực lượng là ở làng đối mặt hủy diện thì mới phải xuất hiện có thể tiền bối không phải ta hoang cổ thôn thôn dân cái này đích sắc rất kỳ quái về phần tử sắc lôi long mặt sau quái dị cử động ta thì càng nhìn không thấu khổng phương trong mắt lóe lên vẻ thất v ọ n g vẻ vốn tưởng rằng có thể từ thiết long ở đây nghe được một ít tin tức ai biết cái gì cũng không đánh ý kiến bất quá ta có một suy đoán thiết long trên mặt xuất hiện vẻ do dự không biết có nên hay không nói nói một chút khổng phương tới một tia hứng thú tiền bối trước đây vẫn bang trợ chúng ta thậm chí truyền thụ chúng ta phương pháp tu luyện và đạo pháp nói không chừng tiền bối cử động cảm động ta hoang cổ thôn tiên tổ anh linh sở dĩ phía trước bối gặp phải nguy hiểm thì thủ hộ lực lượng liễn xuất hiện khổng phương còn tưởng rằng thiết long sẽ nói ra cái gì tốt suy đoán ai biết dĩ nhiên là như thế không đáng tin cậy nói nếu như hoang cổ thôn vị kia tiên tổ anh linh bất diệt nói hẳn là bảo hộ mỗi một cái thôn dân mới đúng làm sao có thể m ắ t mở trừng trừng nhìn những thôn dân kia bị giết bất quá thuyết pháp này tuy rằng rất không đáng tin cậy nhưng vẫn là thoáng có một chút đạo lý quên đi tạm thời cũng chỉ có thể cho là như vậy các ngươi sau đó cẩn thận một chút thanh thiên thần vực càng ngày càng không an toàn đơn giản không nên từ cấm địa đi ra k h ổ n g p h ư ơ n g dặn dò ý kiến k h ổ n g p h ư ơ n g nói thiết long sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi tiền bối ngươi còn phải ly khai ngươi không cùng chúng ta nán lại ở một c h ỗ sao không được phương pháp tu luyện và đạo pháp ta đã truyền thụ cho các ngươi các ngươi khỏe hảo tu luyện nhất định thực lực nhất định sẽ để thăng bắt đầu hôm nay thanh thiên thần vực thập p h ầ n hỗn loạn ta không thể một mặt t r á n h né ta lúc cần khắc lại lý giải tình huống của ngoài giới khẩn vỗ vỗ thiết long vai ngươi yên tâm cách mỗi một đoạn thời gian ta đều sẽ trở lại gặp nhìn ta tiền bối thiết long cũng không k u ê n nữa chương n g p h một trăm ba mươi chín ngoại long trấn ngoại long núi non mặt đông có một khung lớn không nhỏ thành trấn tên là ngoại long trấn ngoại long trấn coi như là trong vòng phương viên chăm dặm một tương đối mạnh thế lực bởi vì ở ngoại long trong trấn là có tồn tại tu sĩ đương nhiên ở đây cũng không có gì quá mức cường đại tu sĩ bất quá ở thanh thiên thần vực nội chỉ cần có tu sĩ t ò a c h ấ n mặc kệ mạnh yếu khu vực này trung nhân đều sẽ cảm thấy s o địa phương khác nhân địa vị cao hơn một bậc nhất thanh nhất từ hai cái mặt trời treo ở thiên thượng nhưng nhiệt độ cũng không cao trong không khí mang theo nhẹ nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát một gác m ặ c thổ hoàng sắt trường b à o trên lưng lưng một bọc hành lý người đi tới n g ọ a long ngoài c h ấ n người niên kỷ kỷ thuật nhìn cũng không lớn tướng mạo cũng coi như trung thượng người như thế vẫn có thể cho người khác lưu lại một ta dễ h i ể u ấn tượng không biết là cái loại này ném ở nhân đôi chung cũng không tìm ra được vai nhưng hết lần này tới lần khác từ khi người này bên người đi qua nhân cũng chỉ là tùy ý nhìn thoang cũng sẽ không đối với người này quá nhiều quan tâm tựa như người này hết sức bình thường phổ thông đến làm cho liền nhiều liếc mắt nhìn ý tứ cũng không có tên này đột nhiên xuất hiện ở n g ọ a long c h ấ n nhân không là người khác đúng là chung quanh du đãng k h ổ n g phương k h ổ n g phương ở vô phong sơn t ư ợ n g cái k i a cái động khẩu bố trí bí mật trận pháp cũng giáo hội thiết long làm sao ra vào trận pháp sau rồi rời đi k h ổ n g phương còn hiểu hơn thanh thiên thần vực nội đích tình huống cho nên cũng không có và thiết long bọn họ cùng nhau tiến nhập cấm địa một khi tiến nhập cấm địa có thể sẽ rất khó tái tiếp xúc được ngoại giới cái này ngoại long trấn là k h ổ n g phương lựa chọn một tương đối thích hợp điểm dừng chân nơi này có tu sĩ tồn tại coi như là một không lớn không nhỏ thế lực nếu thanh thiên thần vực nội xuất hiện một ít đại sự người nơi này cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể có cơ hội hiểu được một ít k h ổ n g phương trong tay có một quả thần tàng chìa khóa cũng không lo lắng thế lực khác nhân bỏ qua hắn dành t r ư ớ c tiến nhập thần tàng nơi cho nên k h ổ n g phương rất yên tâm đi tới nơi này cũng chỉ là hy vọng thỉnh thoảng có thể nghe được một ít tin tức trông đều có cái nào thế lực nhân đang tìm thần tàng chìa khóa đến bây giờ thì thôi khẩn phương cũng chỉ phát hiện quy lưu tổ địa nhân về phần thế lực khác nhân nhưng thật ra một cũng không có phát hiện ngọa long t r ấ n chung quanh một ít làng thôn dân bình thường hội mang đánh tới con mồi và nhà mình loại các loại dưa và trái cây rau dưa cầm tới nơi này buôn bán điều này làm cho ngọa long t r ấ n có vẻ có chút phun hoa cao đại trên tường thành nhiều đội binh sĩ đang không ngừng qua lại dò xét mà cửa thành tất cả đều là ra ra vào vào người đi đường có vài người còn vội vàng thú xa xe trong xe lôi kéo các loại các dạng đông tây ngựa xe như nước k h ổ n g phương đứng ở đại đạo trung ương có vẻ có chút đột n ộ t nhưng bất kể là ra vào hành người hay là trên tường thành đích sĩ binh cũng chỉ là liếp mắt nhìn khẩm phương chỉ biết thu hồi ánh mắt k h ổ n g phương trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười mang trên lưng bọc hành lý hơi đi lên lôi một chút liền mại khai bộ từ hướng bên trong thành đi đến tiến nhập bên trong thành k h ổ n g phương dọc theo thạch lộ đi phía trước chậm rãi đi tới đem đi tới một ngã tư đường thì k h ổ n g phương không khỏi ngừng lại tiền phương trong đường phố tụ tập rất nhiều người những người này ở đây hai bên đường phố các loại trong cửa hàng tiến tiến xuất xuất rất nhiều người trên mặt đều lộ vẻ khoái trá dáng t ư ơ i cười k h ổ n g phương mỉm cười đây là cuộc sống của người bình thường tuy rằng bận rộn nhưng cũng có khác một phen thú vị từ bước vào tu hành giới sau ta cũng rất ít có cơ hội tái thể nghiệm cuộc sống của người bình thường lần này nhưng thật ra một cái cơ hội khổng phương khẽ cười thì thầm một câu ngay khổng phương thưởng thức cái này vừa xa lạ vừa quen thuộc người p h à m sinh hoạt thì một vị ăn mặc dùng nâu vải thô may trường sam thoạt nhìn có vài phần cơ chí vị thành niên đột nhiên vẻ mặt tươi cười tiến lên đón công tử ta có cái gì có thể giúp thượng ngươi sao thanh niên rất là tự lai thuộc cười hỏi bất q u á ánh mắt trong suốt làm cho rất dễ là có thể sản sinh h à o cảm khổng phương cười nhìn hắn một cái hỏi ta chính là nhất cùng khổ nhân đâu thoạt nhìn giống như có thân phận công tử thấy khổng phương cũng không có đuổi hắn đi thanh niên dáng tươi cười nhất thời càng nhiều công tử thật biết nói đùa trong người không thể chỉ nhìn ăn mặc những thứ này ngoại tại gì đó càng hẳn là trong nội tại đầu tiên mắt công tử tự làm cho rất là bất phàm cảm giác nhất định là đại hội nhân ra đi ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g lắc đầu cười cũng không hỏi tới nữa đối phương đâu trông ra bản thân bất phàm k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng rõ ràng đây chỉ là đối phương lời khen tặng mà thôi ta có chút đông tây muốn b á n đi không biết hẳn là đi nơi nào k h ổ n g p h ư ơ n g tùy ý hỏi được rồi người tên gì hồi công tử nói ta là diệp hồng thanh niên c ư ờ i hỏi không biết công tử muốn bắn đi là vật gì cho đến lúc này diệp hồng lúc này mới nhìn lướt qua khẩn vương sau lưng bọc hành lý chỉ là một ít d ư ợ c thảo và mấy khối không lớn g i a thú đi tới phổ thông nhân thế giới khẩn phương dự định dựa theo phổ thông nhân quy củ đến làm việc mà muốn làm một bình thường phổ thông nhân tiền tài nhất định phải được có khẩn phương làm như vậy coi như là ôn lại một chút cuộc sống của người bình thường khẩn phương bọc hành lý trung kiểu d ư ợ c thảo là khẩn phương đang đổi lộ thì tiện tay hái về phần g i a thú còn lại là này trở thành khẩn phương thức ăn manh thú cống hiến đương nhiên giới hạn trong bọc hành lý lớn nhỏ khẩn phương không có mang tất cả ra thú đều mang đi chỉ là tuyển một ít tỷ lệ tốt nhất ra thú n g h e xong k h ổ n g phương nói diệp hồng trong mắt hơi l ó e lên vẻ thất vọng vẻ trong miệng hắn luôn miệng nói k h ổ n g phương đến từ đại hội nhân d â ra đích xác chỉ là khai tạo ngoại long trấn phụ cận còn không có người nào đại hội nhân gia đệ tử hội lưng cái bọc hành lý xuất môn cái này còn chưa đủ mất mặt đây đương nhiên đây hết thể đều là k h ổ n g phương cố ý gây nên nhất định không muốn để cho nhân nhìn ra hắn bất phạm n h ỏ n h ư vậy một bọc hành lý chung có thể trang vài cọn dự thảo càng chưa nói ra thú lần này xem ra vừa chỉ có thể b ậ mang diệp hồng trong lòng thở dài một tiếng nhưng nụ cười trên mặt cũng bất biến liên thân thủ tương tỉnh công tử xin mời đi theo ta Ta mang công tử đi tốt nhất dược thảo tuyệt mang ra cửa hàng, tuyệt đối sẽ không khiến công hàng hàng, dược đi đối và sẽ k h ô n g công Khổng khiến hại. có tử phương gật đầu ý bảo diệp hồng dẫn đường k h ổ n g phương và diệp hồng đi qua ngã tư đường hướng đường phố ở chỗ sâu trong đi đến n h ấ t người đi đường vắng lai đích sắc có vài phần phồn hoa phố xá sâm v ấ t cảm giác đương nhiên như vậy thành nhỏ c h ấ n và trên địa cầu mua sắm nhai là căn bản không cách nào sánh được k h ổ n g phương coi như là thưởng thức nước khác phong tình có nhiều thú vị chung quanh nhìn thấy k h ổ n g phương cái bộ dáng này diệp hồng trong lòng rũ phát thất vào không khổng phương lúc này tựa như đến từ địa phương nhỏ chưa thấy qua quen mặt nhân như nhau người như vậy có thể xuất ra thứ tốt gì diệp hồng đã không trông cậy vào trong lòng thất vọng nhưng diệp hồng biểu tình nhưng không có biểu hiện ra mảy may vẫn như cũ cung kính mặt tươi cười là k h ổ n g phương dẫn đường hơn nữa một bên mang theo k h ổ n g phương đi về phía trước diệp hồng còn thỉnh thoảng cấp k h ổ n g phương giới thiệu hai bên đường phố cửa hàng thỉnh thoảng còn có thể nói lên một ít phát sinh ở những cửa hàng này trung chuyện lý thú dẫn tới k h ổ n g phương thỉnh thoảng phát sinh sang sáng tiếng cười to cái này diệp hồng nhân d u y ê n rất tốt một đường xuống tới rất nhiều cửa hàng tiểu nhị và một ít người đi đường thấy diệp hồng cũng sẽ hướng hắn chào hỏi mà diệp hồng cũng đều gật đầu cười thăm hỏi chỉ là ngày vui ngắn chẳng tời Hai người một đạo tiếng k h cười đột nhiên chuyển tới chỉ là trong tiếng cười mang theo một ít chế ngạo diệp hồng thân thể run lên không khỏi ngừng lại lúc này sáu ga đại hán đã đi tới diệp hồng và khẩn người phương trước mặt ngoại trừ đứng đầu một gã m ặ c thanh sắc tơ lụa đại hán ngoại mặt khác năm người rất nhuẩn nhuyễn điệu t à n ra mang khổng phương và diệp hồng hai người bao vây vào giữa khổng phương nhũ mày diệp hồng phát hiện sau liền hướng khổng phương xin lỗi xin lỗi mang công tử ngươi c u ố n b ả o bất quá ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không khiến công tử ngươi có chuyện diệp hồng hết sức trịnh trọng bảo đảm nói diệp hồng ngươi tự thân khó bảo toàn còn có không quản người khác dẫn đầu đại hán tấm tắc hai tiếng trong thanh âm tràn đầy trạng đáng và trầm biếm còn gọi hắn công tử ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết cái này tên nhà quê là nhà ai công tử ta tự mình tới cửa bãi phòng một chút. diệp hồng sắc mặt xấu xí ta thích gọi cái gì đó là của ta sự tình tân cựu chuyện của chúng ta sau đó sau lại nói chờ ta trước đem vị công tử này đưa đến địa phương hắn muốn đi hh ắ c ắ c nếu như hắn thực sự là nhất vị công tử ta tự nhiên sẽ không ngăn cản đồng thời sẽ đích thân đưa qua bất quá ta nhìn hắn sao cấp các gia công tử đem cậu đều không ai mớn tân cựu khinh thường nhìn lướt qua khẩu phương sau đó hung tận nhìn về phía diệp hồng lạnh lùng nói ngươi còn là không nên u ổ n g phí khí lực trái lại mang tiền giao ra đây ta đây thứ tạm tha quá ngươi bằng không hậu quả gì hành hành ta nghĩ ngươi rất rõ ràng t ầ ngay xong tần cửu nói diệp hồng sắc mặt khó coi vi vi t h ắ n g nhuận nhưng vẫn như cũ ở cư để y cố gắng ta tháng trước cũng đã trả sạch nợ tiền của ngươi căn bản không nợ ngươi số sách không nợ ta số sách tần cửu mập như lợn vậy mặt đống nhiên bưu lại ngươi còn phải chỉ là nợ ta tiền vốn lợi tức còn không có còn đây ngươi cho là đại gia là làm việc thiện sao không công cho ngươi mượn tiền không nên một điểm lợi tức có thể ngươi trước đây cũng không phải như vậy nói ngươi nói không cần còn lợi tức diệp hồng nóng n ả y nếu như dựa theo tần cựu thuyết pháp tính sổ bạn đứng hắn cũng tuyệt đối còn không thanh mặt khác năm người lúc này cũng không do nợ nụ cười cười diệp hồng ngu ngốc dĩ nhiên cho là bọn họ là đại thiện nhân vay tiền có thể không để cho lợi tức tần cựu bắt lại diệp hồng tóc mang diệp hồng xé trước đây gây yếu diệp hồng khí lực há có thể hơn được cao lớn và vỡ đầy người hoành nục tần cựu một chút bị tần cựu xé trước đây ngay tần cựu muốn ra tay với diệp hồng trừng trị một phen thì đột nhiên tần cựu phát sinh một tiếng, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt cả người một chút hướng trên mặt đất diệp hồng lăng lăng nhìn t h ế trên mặt đất liên tiếp phát sinh g ạ o thảm tần cựu không biết chuyện gì xảy ra không phải ta làm ta cái gì chưa từng làm diệp hồng cuốn quýt giải thích một tiếng liền vội vàng kéo k h ổ n g phương vượt qua tần cựu đi phía trước phương p h o n g đi bắt bọn hắn lại không thể để cho bọn họ trốn thoát vàng không lao đại không thà cho các ngươi một gã đại hắn nổi giận gầm lên một tiếng cái khác đại hắn lập tức truy hướng về phía k h ổ n g phương và diệp hồng Trước 140, quý khách. quý Hồng Diệp lôi chỉ là diệp hồng trong lòng có chút n g h i hoặc tần c ử u mới vừa rồi còn thật tốt thế nào đột nhiên tự thảm kêu lên giống như bị không thuộc mình dằn vặt giống nhau cái này thực sự rất kỳ quái bất quá diệp hồng cũng không có mang chuyện này và khẩn phương liên hệ tới dù sao khẩn phương hôm nay thoạt nhìn đích sắc hết sức bình thường bị diệp hồng lôi kéo y phục quần q u ầ n khẩn phương khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên cảm giác loại sự tình này rất có ý tứ đứng lại bốn gã đại hán ở phía sau rất nhanh đ ổ i kịp trong miệng càng liên tục giống giận con đường này chung người đến người đi có vẻ có chút chen trúc khẩn và diệp hồng góc người đều hơi gầy một ít, nhất là diệp hồng. đều có t bốn i người, người ở khí lực thượng vải ra diệp hồng mấy con phố nhưng muốn nói linh hoạt diệp hồng nén bốn người mấy con phố bốn người sự linh hoạt chưa đủ một đường đầu đá lung tung huyên áo người ngã ngựa đổ phàm là bọn hắn đi ngang qua địa phương đều thay đổi một mảnh hỗn loạn chết tiệt diệp hồng còn có tên nhà quê hai người các ngươi hay nhất lập tức đứng lại hiện tại dừng lại chúng ta còn có thể lão đại trước mặt cho các ngươi cầu một chút tình nhưng nếu bị chúng ta trào trở lại hai người các ngươi cũng đừng nghĩ sống thêm thoải mái người phía sau một bên đổi kịp một bên không ngừng nguy hiếp ta nếu như dừng lại mới ngu các ngươi nói tựa như thổi lắm ta sao lại tái tin tưởng các ngươi nói diệp hồng gào thét lớn đáp lại một tiếng diệp hồng ta xem ngươi là không muốn sống bị châm chọc một phen phía sau đổi kịp bốn gã đại hán nhất thời một trận nổi trận lôi đ ỉ n h chúng ta chạy mau diệp hồng quay đầu hướng khẩm phương thắp giọng nói rằng khẩm khẽ gật đầu đằng diệp hồng quan tâm trước mặt tình hôn thì khẩm khỏe miệ kiều rời g i á n g tươi cười lại thêm vài phần hai người ở trong đám người tả toàn bên phải xông vào tốc độ thật đúng là không chậm không bao lâu hai người cũng đã đi ra ngoài mấy trăm trượng bên này diệp hồng đột nhiên chuyển hướng đi phía trái b ê n một gian cửa hàng phóng đi khổng phương không nói hai lời chăm chú theo ở phía sau trần bá cho ngươi mượn hậu môn dùng một lát diệp hồng rất nhanh nhảy vào trong cửa hàng cước bộ không ngừng hướng trong điếm phóng đi còn không quên hướng một gã lao giả hô to chào hỏi lao giả kinh ngạc nhìn diệp hồng và khổng p ư ơ n g như gió nhảy vào cửa hàng sau đó nếu như, như gió từ cửa hàng hậu môn liền xông ra ngoài không khỏi cười lắc đầu lao ra cửa hàng hậu môn xuất hiện ở trước mặt hai người đây là răng khắp nơi cái hẻm nhỏ diệp hồng không hổ là người địa phương tại đây ta như mê cung vậy cái hẻm nhỏ chung nhiễu lai nhiễu khứ rất nhanh thì mang k h ổ n g phương dẫn tới một gian khác cửa hàng hậu môn quay đầu lại l i ế c nhìn phía sau thấy không ai đuổi theo diệp hồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm n h ấ t tay vịn bức tường ngụm lớn thở dốc đứng lên cuối cùng cũng cầm những ăn đó nhân đầu khớp xương giá hỏa bỏ qua rồi diệp hồng hận hận mắng một tiếng đột nhiên diệp hồng ngẩn ra không khỏi quay đầu kinh dị nhìn về phía khẩm lúc này mới phát hiện biểu hiện của mình có chút dị thường hướng hắn cường đại thân thể đừng nói chạy như thế điểm lộ là không có khả năng lui nhưng thân phận của hắn bây giờ còn là một người bình thường à. k h ổ n g phương lắc đầu cười ở trong núi rừng trốn thói quen nếu sự chịu đựng và tốc độ chưa đủ đều sớm bị mạnh thu trộm tới ăn chỉ chạy như thế điểm lộ không phiền lụy công tử thật lợi hại diệp hồng mắt hơi chiếu sáng nhìn k h ổ n g phương còn gọi công tử à. k h ổ n g phương hài hước nhìn diệp hồng diệp hồng sửng sốt rất nhanh liền hiệu khẩn phương ý tứ nào có bình thường ở trong núi rừng chạy tới chạy lui còn muốn đối mặt mạnh thu công tử điều này hiển nhiên là ở ta là khẩn phương người t i ể u gọi ta như vậy tốt lắm không cần kêu nữa công tử khẩn phương cười nói được rồi khẩn khẩn phương chúng ta đi vào đây là người muốn tìm cửa hàng diệp hồng gật đầu cười cũng liền theo khẩn phương nói sửa lại xưng hô trực tiếp kêu tên tương đối công tử thân cận hơn diệp hồng nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa một lát sau bên trong cánh cửa chuyển đến hỏi thanh â m của ai ở bên ngoài là ta diệp hồng diệp hồng lập tức trở về đạo khẩn phương phát hiện diệp hồng lúc nói chuyện trong thanh â m mang theo một tia dị dạng không khỏi liếc mắt nhìn hắn ý kiến diệp hồng thanh em của muốn lập tức tự bị mở ra một nữ tử thỏ đầu ra nữ tử này lớn lên coi như không tệ trên đầu cắm một chi thanh kim sắc cái thoa lưỡng lạp không ngừng lay động mình trâu cho nàng tăng thêm vài phần nghịch ngầm ý diệp đại ca nữ tử ngượng ngùng nhìn diệp hồng nhưng trong thanh â m nhưng tràn đầy vui mừng hai người này xem ra có chuyện a k h ổ n g p h ư ơ n g mỉm cười nhưng lập tức sầm nét mặt đúng đối với diệp hồng đạo ta muốn đi chỗ tốt nhất ngươi đây là cầm ta đưa người quen trong điếm tới a diệp hồng trong mắt lóe lên vẻ lúng túng t â n cự những thủ hạ kia đang đuổi rét chúng ta hiện tại chúng ta đi không được này địa phương tốt nhất kỳ thực phương thúc ở đây kỳ thực cũng tốt là tối trọng yếu là giá cả vừa phải Bán một ít giá trị không vật lớn,、ở、phương ở đây nếu、so、với đi chỗ đó ta lớn nhất tốt nhất cửa hàng tốt hơn rất nhiều, những hàng một ít trị vật thúc ta tốt tốt rất với đi kia chỗ ở ở ngươi cửa cửa đây đó so diệp đại ca tần cựu phái người truy sát ngươi ngươi không có bị thương chứ nữ tử nhất thời vẻ m ặ t sốt u ruột và vẻ lo âu nhanh mau vào diệp h ồ n g chỉ là xông vào phương tử ngọc lắc đầu quay đầu lại ấ y n ấ y nhìn k h ô n g phương đạo nếu như k h ô n g phương ngươi nghĩ đi chỗ đó ta tốt nhất cửa hàng ta có thể dẫn ngươi đi lần này không nên đem ngươi quân vào tất cả bạn chính là ta sai lầm hiện tại lại để cho ngươi tới phương thúc cửa hàng đích thật là ta sai k h ổ n g phương trái lại khẽ nợ nụ cười ta tin từng ngươi đi vào đi thôi nếu không đi vào ta xem vị cô nương này đều phải và ta liều mạng k h ổ n g phương nháy mắt ra hiệu cho phương tử ngọc bị k h ổ n g phương nói như thế phương tử ngọc sắc mặt một chút thay đổi đến đỏ bừng trộm trộm nhìn thoáng qua diệp hồng diệp hồng lúng túng gãi đầu một cái ngây ngốc nợ nụ cười k h ổ n g phương lắc đầu tự mình đi vào diệp hồng cái này mới phản ứng được vội vã cũng tiến nhập cửa hà nội phương tử ngọc quan sát một chút tình huống bên ngoài không có thấy có người đuổi theo liền vội vàng đem môn đóng lại ba người từ sau môn đi tới tiền tính căn này cửa hàng mặt tiền cửa hàng cũng không phải rất lớn bất quá bên trong trưng bày dược thảo cũng không thiếu tả hữu hai cái thật dài thật cao ngăn tủ bên trong đầy dược thảo một tinh thần thoạt nhìn tốt thân thể hơi có chút mập ra trung niên nhân nằm ở xích đu trùng nhắm mắt dưỡng thần ý kiến từ cửa hàng phía sau truyền đến tiếng bước chân của trung niên nhân không khỏi mở hai mắt ra mắt tuy rằng không lớn nhưng làm cho một loại sáng sủa cảm giác phương tử ngọc đi ở phía trước khổng phương và diệp hồng là theo ở phía sau phương thúc thấy trung niên nhân diệp hồng vội vã cung kính têu một tiếng trung niên nhân từ trên ghế xích đu đứng lên thấy diệp hồng không khỏi khẽ nợ nụ cười nguyên lai、like、là diệp hồng A. trung n i ê n nhân chú ý tới một bên k h ổ n g phương không khỏi kinh ngạc hỏi vị này chính là diệp hồng liền vội vàng giới thiệu vị này chính là k h ổ n g phương hắn n g h ị yếu xuất thụ d ư ợ c thảo nga trung n i ê n nhân hướng k h ổ n g phương hữu hảo gật đầu cười cười sau đó thân thủ mời k h ổ n g phương đến bên tường ghế trên ngồi xuống chẳng biết quý khách yếu xuất thụ thuốc gì cây cỏ phương tử ngọc thỉnh thoảng trộm liếc mắt nhìn diệp hồng căn bản không để ý sinh ý mà diệp hồng là lúng túng nhìn k h ổ n g phương trên lưng cái kia bọc hành lý khẩn phương tại khác nói một phen nói sau đó đột nhiên không đi này tốt nhất cửa hàng cái này không thể nghi ngờ cho thấy khẩn phương trong tay không có hảo hóa chỉ mong Khổng phương hái dược thảo không nên quá kém. bằng không sẽ ở phương thúc trước mặt mất thể diện diệp hồng trong lòng âm thầm cầu nguyện khổng phương mang trên lưng bọc hành lý lấy xuống tới tùy ý đặt ở trên bàn bọc hành lý mở lộ ra phía trên nhất dược thảo dược thảo chỉ có rất ít bảy bộ i cây dược thảo phía dưới ra thú bị khổng phương điệp thật trình tề loa cùng một chỗ ở khổng phương mang bọc hành lý mở trong nháy mắt trung nhiên nhân và vẻ mặt lúng túng diệp hồng đột nhiên đều ngơ ngẩn hai người lăng, lăng nhìn bị khổng túng diệp hồng đột nhiên không có làm bất luận cái gì bảo hộ các biện pháp vài cọn dược thảo hai người vừa gương mặt bất khả t ư n g h ị vừa khuôn mặt đông tích từ ngọc đó phụ thân của phương tử ngọc phương sơn đột nhiên rất nhanh hô một tiếng phương tử ngọc vẫn luôn không có nhìn chú khổng phương mang tới dự thảo mà là len lén đánh giá d i ệ m hồng đột nhiên ý kiến phụ thân tiếng la phương tử ngọc như bị h o à n g sợ tỏ không khỏi kinh hô một tiếng phương sơn đ ố n g nhiên bay đầu lại têu la cái gì nhanh đi đóng cửa phương tử ngọc cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ thân cái bộ dáng này phụ thân đối với nàng luôn luôn đều vô cùng tốt chưa bao giờ nghiêm túc như vậy quá phương tử ngọc một bên rất nhanh hướng cửa hàng cửa chạy đi một bên rất nhanh nhìn lướt qua khổng phương lấy ra hàng hóa khi thấy bảy bội cây khoán canh tắc trưng bày ở ra thu thượng dưới chân mất tự do một cái thiếu chút nữa kệ ngã xuống đất may mà phương tử ngọc phản ứng đúng lúc vội vã đỡ một bên một hàng cái sau đó không dám đình lại cấp tốc chạy tới mang cửa hàng môn đóng lại k h ổ n g phương không biết cho nên mang ba người quét mắt một vòng hắn vì đổi lấy một ít tiền tài h à o có thể dung nhập cuộc sống của người bình thường nán lại tại đây ngoại lòng c h ấ n thế nhưng sát phí một phen khổ tâm tìm kiếm khắp nơi dự thảo linh thảo k h ổ n g phương nhưng thật ra kiến thức không ít nhưng phải tìm được dự thảo ở rừng sâu núi thảm trung thật đúng là không thấy nhiều hơn nữa tài năng ở rừng sâu núi thảm trung vẫn còn sống sót dự thảo tối hậu cũng đều sẽ trở thành linh th cái này càng gia tăng k h ổ n g phương tìm kiếm dược thảo đ ộ khó nếu như cách nhân loại hơi gần trong núi rừng tìm kiếm dược thảo nhưng thật ra dễ tìm được nhưng phẩm chất khẳng định không được tốt lắm dù sao những chỗ này lại có nhân vào xem sao có thể nhiều năm hạn đ á n g kể dược thảo lưu lại chỉ là một ít dược thảo mà thôi vậy phần giật mình như thế sao k h ổ n g phương buồn bực nhìn thoáng qua ba người k h ổ n g phương nói lời này hoàn toàn là b a o hán tử chẳng biết đói hán tử cơ hắn là cường đại tu sĩ tiến nhập rừng sâu núi t h ẳ n không cần lo lắng manh thú có thể người phạm vừa có mấy người có thể đạt cái loại địa phương đó về phần tu sĩ người tu sĩ nào hội giống như khẩn như thế buồn chán. khắp núi khắp nơi tìm kiếm không phải linh thảo mà là đúng đối với tu sĩ không có gì đại dụng dược thảo đây 141, thông minh thương nhân. Khổng Phương ý nghĩ trong lòng sắc có Gọi khẩn phương trước gật t Khổng đây ngắt lấy những dược thảo này chính là vì đổi lấy phổ thông nhân tiền tài tìm được cái này ngoạ long trong c h â n ở một thời gian ngắn phương sơn hô hấp nhất thời thay đổi có chút thô trọng mang không tôi h ánh mắt từ dược thảo thượng rời đi chuyển hướng về phía khẩn phương ta muốn hỏi một chút ngươi cần dùng gấp tiền sao khẩn phương nghi hoặc nhìn phương sơn có chút không hiểu nổi phương sơn đột nhiên hỏi cái này nói là có ý gì như vậy tìm hiểu người khác nội tình cũng không phải là chuyện gì tốt phương thúc diệp hồng đột nhiên hô một tiếng sắc mặt thay đổi có chút nghiêm trọng phương sơn cũng biết hắn hỏi nói có chút không thích hợp trên mặt hiện ra vẻ lúng túng ta biết hỏi như vậy rất đường đột nhưng nếu khổng phương ngươi không cần dùng gấp tiền ta có cái yêu cầu quá đáng cha ý kiến phương sơn nói phương tử ngọc sắc mặt cũng hơi đổi hiển nhiên phương tử ngọc và diệp hồng hai người đều đã đoán được phương sơn muốn nói gì cứ nói đừng ngại khổng phương cười báo cho biết một chút chân quý linh thảo khổng phương đều kiến thức rất nhiều、Hướng、trước mắt những thứ này chỉ là một ít dự thảo liền linh thảo cũng không tính nếu không phải là vì đổi lấy một ít người phàm có thể sử dụng tiền tài k h ổ n phương trước cũng sẽ không lãng phí thời gian khắp núi khắp nơi tìm nắm trường phẩm chất tốt d ư ợ c thảo ở k h ổ n phương trong mắt d ư ợ c thảo xác thực không đáng giá một đồng tiền nhưng đặt ở phương sơn cái này phổ thông nhân trong mắt cái này hoàn toàn bất đồng phương sơn mạnh mẽ áp chế kích động tâm tình tận lực khiến thanh âm của hắn bình tĩnh trở lại nếu như ngươi không cần dùng gấp tiền ta nghĩ mời mang cái này b ả y bội cây linh thảo đổi ở chỗ này của ta bán đến lúc đó lấy được tiền tài ta một phần không lấy toàn bộ cho ngươi ngươi xem như vậy được chưa nói xong phương sơn tự khẩn trương khẩn khẩn rất sợ khổng phương nhất nói từ chối khổng phương s ừ n g sốt một chút mà diệp hồng và phương tử ngọc cũng đồng thời ngây m ẩ n cả người diệp hồng và phương tử ngọc vốn tưởng rằng phương sơn muốn nói yêu cầu khác ai biết tối hậu dĩ nhiên là như vậy một cái yêu cầu không lấy một xu còn giúp khổng phương bán đông tây bọn họ đây không phải là bị thua thì sao hai người đều kinh ngạc nhìn phương sơn khổng phương cũng là người bất quá không phải là bởi vì yêu cầu này mà là đối phương sơn quyết định này có chút kinh ngạc thấy khổng phương không nói lời nào phương sơn nhất thời có chút nóng này nếu như ngươi lo lắng ta có thể trước trả cho ngươi ba bội cây dự thảo Ta trả thảo cho cây dược ngươi bốn giá. bội phương sơn vung tay lên nộ chứng mắt một cái diệp hồng mang diệp hồng mang lợi vừa tới miệng vừa bước cho trở lại chân quý như vậy dược thảo xuất hiện ở trước mặt của ta nếu như không thể lưu lại khiến ta tự mình bán ra sau đó ta khả năng sẽ thấy cũng không có cơ hội thấy được như vậy dược thảo làm cả đời dược thảo sinh ý ta không muốn bỏ qua cơ hội này hảo ta đồng ý mang bảy bội cây dược thảo đều đặt ở ngươi ở đây bán ra k h ổ n g phương h ả o phóng gật đầu trực tiếp đáp ứng rồi phương sơn yêu cầu đối với phương sơn mục đích k h ổ n g phương kỳ thực đã đoán được một ít lời này vừa ra phương sơn diêm hồng phương tử ngọc ba người đều giật mình nhìn về phía k h ổ n g phương k h ổ n g phương dĩ nhiên không chút do dự gật đầu đáp ứng yêu cầu này lẽ nào hắn không sợ phương sơn bản thân mang cái này bảy bội cây chân quý dược thảo quyển r ố sao trong h h ì là p lòng h mang dược tuy h rằng kinh nghi nhưng phương sơn không hổ là làm rất cây lâu năm ý nhân rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại liên tục nói cảm tạng đa tạ tín nhiệm ta lập tức đi cho ngươi lấy bốn bội cây dược thảo tiền nếu như ngươi lo lắng cái khác dược thảo Có khổng phương cười lắc đầu phương sơn vừa lửa nóng một lòng nhất thời vừa trầm xuống khổng phương chẳng lẽ là muốn lật l ọ n g sao nếu như ta đoán không lầm cho ta bốn b ộ i cây dược thảo tiền sau đó tiệm này sẽ không có dư thừa tiền đúng không khổng phương cười nhìn phương sơn phương sơn một thời ngại lời h ã n tiệm này tuy rằng kinh doanh rất nhiều năm tiền lợi cũng thật là không tệ nhưng cùng khổng ư ơ n g cầm tới cái này bảy bụi cây cực kỳ chân quý dược thảo so sánh với còn thật sự có ta chưa đủ trông nếu không phải nhiều năm tích góp từng tí một hắn liền bốn bội cây dược thảo tiền đều cầm không được mà hắn căn này cửa hàng giá trị tối đa cũng chỉ có thể đổi được lưỡng bội cây dược thảo mà thôi khổng phương mỉm cười bốn bội cây dược thảo tiền tiệu tạm thời không đ ể c ầ m nữa ngươi chỉ cần cho ta một gốc cây dược thảo tiền liền có thể còn lại tiền tiệu tạm thời trước đặt ở ngươi ở đây chờ ta cần thời gian tới nữa lấy nha phương sơn sắc mặt của một chút nghẹn đến bò bừng do dự luôn mãi cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên ngươi không sợ ta mang theo sở hữu tiền tài và dược thảo chạy trốn tới địa phương khác đi không lời như vậy phương sơn căn bản không h ẳ n là hỏi hắn phải rất cao hơn g trực tiếp đáp ứng yêu cầu này mới đúng dù sao loại điều kiện này đối với hắn là bách lợi mà vô nhất hại có thể nhìn khổng phương vẻ mặt cười nhạt hình dạng phương sơn thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ hỏi lên khổng phương dựa vào cái gì tin tưởng hắn như vậy cái này lần đầu tiên gặp mặt nhân hoặc là nói khổng phương dựa vào cái gì tự tin như vậy tốt lắm những thứ khác nói t i ự u không cần nói nhiều ta còn muốn đi bán đi tấm vé ra thú đây khổng phương cười chỉ chỉ dược thảo phía dưới ra thú phương sơn diệp hồng cùng với sau khi trở về đứng ở diệp hồng bên người phương tử ngọc ba người lúc này mới mang lực chú ý từ dược thảo thượng chuyển rời đến phía dư thấy dược thảo hạ c h â n c h u ộ t như đoạn mơ hồ mang theo một k i a kỳ dị sáng bóng ra thú diệp hồng và phương tử ngọc biểu tình coi như bình thường nhưng phương sơn nhãn thần lại đột nhiên biến đổi vốn có ngồi ở ghế trên và khẩn phương đại đàm dược thảo công việc hắn một chút từ trên ghế nhảy lên van bối có mắt như m ù mong rằng tiền bối thứ tội phương sơn không lưng cung kính hành lễ chỉ là trong thanh â m mang theo một k i a thấp p h ẩ m và sợ hãi thiên cửa hàng ở dược thảo hạ ra thú thế nhưng manh thú ra thú nếu như chỉ là vậy manh thú gia thú phương sơn cũng sẽ không giật mình như thế dù sao bọn họ bình thường cũng sẽ liệp s á t manh thú có thể gia thú thượng mơ hồ mang theo một tia quang mang lại làm cho phương sơn một chút hiệu rõ r a cái này căn bản không phải thông thường manh thú gia thú đây rõ ràng là tu luyện thành công manh thú gia t h ú à. cái này manh thú há là một người bình thường có thể s ă n giết đối phương nhất định là tu sĩ đối mặt tu sĩ phương sơn cái này phổ thông nhân sao dám không cung k í n h dẫn dắt khổng phương tới chỗ này diệp hồng và phương sơn nữ nhi phương tử ngọc hai người trực tiếp trợn t r ọ mắt hai người kiến thức hữu hạn cũng không có thể nhìn ra những thứ này gia thú có chỗ đặc thù gì nhưng trong phương sơn thập phần dáng vẻ khẩn trương hai người cũng dần dần đoán được thân phận của khẩn g phương ánh mắt nhất thời cũng, cũng thay đổi nhìn mang thắt lưng không cực thấp chính cung kính nhận phương sơn khẩn g phương lại nhìn một chút bọc hành lý trung gia thú một nụ cười khổ từ khẩn g phương trong mắt sẽ qua đây chính là ta giết thực lực yếu nhất manh thú ta chưa từng dám mang này thực lực cường đại manh thú ra thú lột ra đến một khối có thể cứ như vậy gia thú còn là đưa tới phiền t o á i không cần thiết khẩn g phương bất đắc d ì khẽ lắc đầu một cái khẩn này manh thú ra thú có thể bất phàm nhưng cũng không phải ta sẵn giết ta ở trong t ở núi sâu ì ý kiến khổng phương lời này phương sơn thần sắc hơi bưng lòng một ít chậm rãi thẳng nổi lên thắt lưng từ nơi này ta ra thú lớn nhỏ đến xem khổng phương theo như lời nói đích xác thập phần phù hợp tình huống nếu là một người gian nan săn giết những thu dữ này làm sao có thể không theo những thu dữ này trên người nhiều thu được một ít chỗ tốt chỉ lấy như thế điểm i a thú đây ngươi thật không phải là tu sĩ tuy rằng đã có ta tin tưởng k h ổ n g phương theo như lời nói nhưng phương sơn còn là hỏi lần nữa vấn đề này không xác định phương sơn trong lòng thực sự vô pháp an tâm không phải k h ổ n g phương không chút do dự nào lắc đầu nếu như ta là tu sĩ còn cần thiền thoái như vậy sao k h ổ n g phương trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ hắn muốn thanh thản ổn định làm một người bình thường không làm cho họa long trong c h ấ n tu sĩ chú ý nhâm thanh thiên thần vực nội không ngừng biến hóa hắn tự ẩn thân ở đây đảng thấy rõ mọi chuyện sau đó tái hiện thân không mượn nhưng ai biết thiếu chút nữa khiến một người bình thường khán phá thân phận của hắn điều này làm cho khẩn phương trong lòng cũng không khỏi một trận c ư i khổ không phương phía sau một câu nói so trước mặt trực tiếp phủ nhận càng làm cho phương sơn tin tưởng cũng là a tu sĩ ai n h ả m chán hội chạy tới làm loại sự tình này chỉ là trước mắt thì có như thế một n h ả m chán nhân phương sơn khẳng định cũng là trăm triệu không nghĩ tới phương sơn lần nữa ngồi xuống phiên liếu phiên phía dưới gia thú gia thú cùng sở hữu ba t r ư ờ n g cũng không lớn thật chỉnh tệ điệp đặt ở bọc hành lý chung phương sơn sau khi suy nghĩ một chút hỏi rõ ta có một bạn tốt nếu như có thể ta nghĩ khiến ta người bạn tốt kia nhận được những thứ này gia thú ngươi yên tâm ta sẽ nhường ta người bạn tốt kia không lấy một xu mang bán ra thú tiền toàn bộ giao cho trong tay ngươi ngươi xem có thể khổng phương gật đầu cười phương sơn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng quay đầu liền đối nữ nhi phương tử ngọc phân phó nói nhanh đi gọi ngươi trần bá khiến hắn nhanh lên một chút tới chỗ của ta phương tử ngọc xem không hiểu phụ thân ý kiến nhưng sẽ không vi phạm nàng lời của phụ thân lập tức sẽ mở rộng cửa đi tìm phương sơn trong miệng vị kia trần bá nhưng không ngờ phương sơn nói lần nữa đi cửa sau chuyện này hiện tại trước không thể để cho những người khác biết ngươi lặng lẽ mang ngươi trần bá mang đến là cha phương tử ngọc vội vã lên tiếng sau đó liền hướng hậu môn rất nhanh chạy đi Trước hồ diệp hồng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trong tay bưng ấm tràn một chút rơi trên mặt đất trong nháy mắt rơi từ phân mũ liệt ấm trà trung nước trà cũng văng từ phía mà diệp hồng đã như một đầu tức giận giống như da thú hai mắt xích hồng về phía sau môn rất nhanh phóng đi ngồi ở ghế trên bồi khổng phương nói chuyện phiếm phương sơn ý kiến nữ nhi thanh âm trong mắt cũng trong nháy mắt hiện ra kinh sắc hướng tốc độ cực nhanh từ trên ghế nhảy lên chạy đến hậu môn đi về phần những thứ này chân quý dược thảo và gia thú phương sơn đã không có thời gian x ế b ả o dược thảo chân quý nữa cũng không có nữ nhi an nguy trọng yếu khổng phương nhãn thần hơi nhất ngưng một tia sát khí từ đó hiện lên thật đúng là âm hồn không tiêu tan v ố n định tại đây nọa lòng trấn an an phân phân làm phổ thông nhân tính đ ẳ n g tranh đoạt thần tàng chìa khóa thế lực toàn bộ trồi lên mặt nước hiện tại xem ra nếu muốn an an phân phân đợi ở chỗ này những người này thật đúng là không vòng qua được đi a n h nếu không vòng qua được đi vậy dẫm lên tốt lắm khổng phương không phải sợ t r e o chọc đến ai mặc dù cái này ngoạ long trong chấn vị kia mạnh nhất tu sĩ đứng ra khổng phương cũng không lo lắng khổng phương chỉ là chẳng biết bại lộ thân phận của mình mà thôi bằng không hắn tội gì mang theo một ít dược thảo và g i a thú để đổi tiền khổng phương cũng đứng lên c h ặ t lấy người không có phát sinh nửa điểm âm hưởng khổng phương tựu đã đến nơi cửa sau vừa tới đến hậu môn khổng phương liền phát hiện bốn gã đuổi theo đại hán toàn bộ ở chỗ này phương tử ngọc bị một tên trong đó đại hán bắt được đứng ở mặt sau cùng mà mặt khác ba gã đại hán là nhìn diệp hồng và phương sơn gương mặt cửa nhạt h a n h lao tử chỉ biết cửa hàng vô duyên vô cớ đột nhi khẳng định không có chuyện tốt quả nhiên hai người các ngươi toàn bộ trốn ở chỗ này một gã đại hán nhìn lướt qua diệp hồng và khẩn g phương sau đó nhìn về phía phương sơn cười gần nói phương sơn ngươi dám chứa chấp chúng ta người mua tìm ta xem ngươi cửa hàng phải không muốn lái đi xuống nhà phương sơn sắc mặt hơi đổi một chút diệp hồng và khẩn g phương lúc nào t r e o chọc phải tần cựu nhân hắn còn thật không biết trước cầm nữ nhi của ta thả phương sơn lạnh lùng nói thả ngươi nữ nhi h a n h ngươi chứa chấp hai cái này tên đáng chết ta là không có tìm ngươi tính số đây ngươi nhưng thật ra rất có lá gân a trái lại trước sông vào chúng ta giống lên phương sơn ngươi đây là thật đang tìm t ử a m ạ u thả t ử ngọc diệp hồng cũng gấp liền đại uống cha diệp đại ca cứu ta phương tử ngọc bị một gã đại hán cầm lấy căn bản không thoát được chỉ có thể hướng diệp hồng và phương sơn cầu cứu các ngươi cũng khi người quá đáng ta khai căn này cửa hàng thế nhưng t r á i qua ngưu gia đồng ý các ngươi nếu muốn tìm sự ta nhất định sẽ đi tìm ngưu gia phương sơn ngoài mạnh trong yếu gầm nhẹ đừng cấm ngưu gia làm ta sợ môn ngươi nhận thức n g u gia chúng ta vẫn cùng dương gia có quan hệ đây hơn nữa n g u nhà nhân sẽ quản các ngươi loại chuyện nhỏ này thực sự là chê cười lao gia này n g ư ơ i có tin ta hay không môn tần lão đại một tiếng nói n g ư ơ i cái này d ư ợ c thảo cửa hàng cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa đứng ở trước mặt nhất một gã đại hán cười lạnh phản ngược uy hiếp trở về phương sơn một thời ngại lời hắn chỉ là một tiểu nhân vật cũng không nhận ra ngưu nhà đại nhân vật gì ngưu nhà xác thực không có khả năng quản hắn chút chuyện nhỏ này các ngươi không phải là muốn bắt đến ta sao d i ệ p hồng nặng nề nói rằng chỉ cần các ngươi thả tử ngọc ta lập tức đi với các ngươi d i ệ p đại ca phương tử ngọc trong mắt lóe ra nước mắt liệu mạng lắc đầu không thể theo chân bọn họ đi bọn họ ăn tươi nuốt sống ngươi sẽ không toàn mạng tiểu tiện nhân ngươi im miệm cho ta tên kia cầm lấy phương tử ngọc đại hán n a n h cười một tiếng một cái tát quất vào phương tử ngọc trên mặt của một rõ ràng hồng sắc trưởng ấn rất nhanh thì hiện ra xuất sinh phương sơn tức giận cả người r u n ta và các ngươi liều mạng diệp hồng bạo giống một tiếng sẽ tiến lên liều mạng đứng ở đối diện tên kia đại hán nhưng cười lạnh một tiếng ngươi nếu dám tiến lên trước một bước nàng đã có thể mất mạng nếu nàng tử nhưng chỉ có ngươi làm hại đến lúc đó cũng đừng trách ta môn trên đầu đại hán âm chắc chắc đạo vừa bước ra một bước diệp hồng n ạ n h sinh đích n g n g lại phản đồ người hắn mụ nếu là người đàn ông tự xông vào ta đến không nên cầm một nữ tử nói sự xông vào ngươi tới h ắ c hiện tại không chỉ có riêng chỉ là chuyện của cá nhân ngươi còn có lao da này được rồi còn có hắn p h a n đồ một ngón tay khởi phương sau đó đúng đối với diệp hồng cười lạnh một tiếng nói ngươi thiếu nợ không trả còn dám thương tần lao đại ngươi nhận thức vì chuyện này dễ dàng như vậy là có thể trước đây sao ta không có diệp hồng lập tức phản bác ta căn bản cũng không có đ n g hắn làm sao có thể thương hắn là hắn thân thể mình xảy ra vấn đề ta cái gì chưa từng làm người nhiều như vậy mắt mở t r ừ n g t r ừ n g thấy sự tình không cho ngươi nói xạo trước ngươi nợ ba chúng ta bách thanh kim hơn nữa ngươi đả thương tần lao đại ngươi ít nhất phải bồi hai không không không thanh kim mới được mà lao ra này m u ố n dám chưa chấp t r e o chọc người của chúng ta liền lấy ra năm trăm h thanh kim tốt lắm còn ngươi nữa cũng phải nỗ lực hai trăm h thanh kim mới có thể chuộc tội đại hán lường gạt một vòng tối hậu cũng không có mang khổng phương hạ xuống khổng phương mắt lại nhìn nghĩ xem trước một chút diệp hồng và phương sơn hội làm như thế nào ngươi t ố i lắm ta ngay từ đầu chỉ hướng các ngươi mượn một ư ơ i năm thanh kim ta đều đã trả sạch cho dù có lợi tức cũng không thể nào là tiền vốn hai mươi bộ nhà các ngươi cướp đặt đây diệp hồng khí sắc mặt của đều đỏ lên cùng lúc lo lắng phương tử ngọc can toàn cùng lúc lại bị những người này vô s ỉ dẫn đến hắc hắc hiện tại đối với ngươi cơ hội phản bác sẽ xuất ra hai phẩy không không thanh kim sẽ chờ cấp phương cô nàng n h ặ t s ắ c sai lấy tư sắc bán được chỗ đó đi nói không chừng có thể bán một giá tốt phàn đồ đột nhiên dâm nợ nụ cười mà cái khác ba gã đại hán cũng đều gương mặt dâm đãng dáng tươi cười xúc sinh ngươi nếu dám gây bất lợi cho tử ngọc ta nhất định sẽ giết cả nhà các ngươi diệp hồng hàm răng vành mắt muốn mất ra một khi phương tử ngọc bị bán được cái loại địa phương đó cả đời này có thể thì xong rồi chờ ngươi có khả năng kia sau lại nói chúng ta đi phan đồ cười lạnh một tiếng vung tay lên sẽ dẫn người ly khai nhớ kỹ chúng ta chỉ chờ hai ngày trong vòng hai ngày nếu không thể cho chúng ta đưa tới hai bảy trăm linh thanh kim sẽ chờ nàng bị bán đi n h a ha ha ha ngang hàng phương sơn vô lực hô cả người phảng phất trong nháy mắt đã lao vài tuổi trên người xuất hiện một tia dáng vẻ g i à n mua thả nữ nhi của ta ta cho các ngươi tiền phan đồ bốn người vừa nghe lời này tất cả đều cả kinh sau đó đám không khỏi liếm m ô i một cái phan đồ khỏe miệm lộ ra một tia cờ nhạt lão ra này đây chính là ba nghìn năm trăm l i thanh kim ngươi xác định mình có thể lấy ra nữa ngươi phương sơn thân thể lay động một cái ngươi vừa phân minh nói hai bảy trăm linh thanh kim tại sao lại đột nhiên biến thành ba năm phương sơn ngón tay run nộ chỉ vào phạm đổ bốn người ta nói nhiều ít t i ể u là bao nhiêu lão ra này ngươi sẽ trả thù lao sẽ chúng ta mang con gái ngươi bán t r o n g nàng cái này tiểu ra thì non nói vậy cũng có thể bán không ít tiền ha ha ha ha ha ha. ba người kia cũng đều c ư ờ i theo khổng phương biết được phương sơn và diệp hồng đã hoàn toàn không có cách nào hắn nếu không đứng ra phương sơn có thể sẽ không nhịn được c á trên mặt đất k h ổ n g phương đi bước một đi tới diệp h ồ n g phía trước đứng vững nhìn đối diện ba người cười n h ạ t nói ta muốn hỏi một chút các ngươi bốn người mệnh giá trị bao nhiêu tiền người muốn chết p h ạ m đồ một chút nổi giận cái này không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa cũng dám uy hiếp như vậy bọn họ nga xem ra mạng của các ngươi không đáng giá một đồng tiền a k h ổ n g phương vẫn như cũ khét lời căn bản không mang phàm đồ uy hiếp không coi vào đâu k h ổ n g phương chớ lỗ mãng phương sơn hư nhược hô một tiếng chuyện này còn là do ta đến xử lý n h a bọn họ chúng ta trêu chọc không nổi a phương sơn nặng nề thở dài một tiếng d i ệ p hồng n h ấ t tay vịn phương sơn tay kia nắm thật chặt móng tay đều đã lâm vào thịt t r ù n g nhưng loại đau này khổ không đáng kể chút nào làm hắn trong lòng giọt máu chính là hắn chỉ có thể nhìn người yêu bị người khác cầm lấy còn lấy ấy uy hiếp bọn họ có thể hắn cái gì đều không làm được d i ệ p hồng chiếu cố tốt hắn k h ổ n g phương bay đầu lại nói với d i ệ p hồng d i ệ p hồng kinh ngạc nhìn k h ổ n g phương sau đó trong mắt dần dần dần hiện ra q u a n thải k h ổ n g phương mời mau cứu tử ngọc chỉ cần ngươi có thể cứu tử ngọc ta ta làm cái gì được rồi chờ một hồi hay nói cái này không muộn khẩn bình tĩnh p h t p h t tay quay đầu lại khẩn nhìn thẳng phạm đồ bốn người Bị k h ổ n g p hay nga khẩn phương bình tĩnh gật đầu sau đó trực tiếp liền xông ra ngoài khẩn phương không có dùng pháp lực mà là chỉ bằng vào thân thể rất nhanh di động hướng khẩn g phương thân thể cường độ và manh thú đều có thể chém giết một hồi phàm đồ mấy người thực sự có yếu hoàn toàn bộ phát ra thân lực lượng trong cơ thể khẩn phương tốc độ tuy rằng xa xa không bằng thi triển ảnh độ nhanh nhưng cũng không phải p h ả m đồ những thứ này thân thể tráng một chút phàm phu tục tử có thể phản ứng kịp hô phong tiếng vang lên k h ổ n g p h ư ơ n g từ vẻ mặt khiếp sợ p h ả m đồ bên người rất nhanh vào tới mà k h ổ n g p h ư ơ n g trong tay trưởng là ở p h ả m đồ trên cổ của chém một cái ba người khắc cách hơi chút xa một ít thấy k h ổ n g p h ư ơ n g tốc độ dĩ nhiên mau đáng sợ ba sát mặt người một chút khẩn trương trong đó hai người xoay người bỏ chạy nhưng mặt sau này ngõ nhỏ thực sự không thế nào rộng hai người vóc người vừa quá mức khỏe mạnh đồng thời l i ề u mạng chạy trốn trái lại ảnh hưởng đến đối phương tốc độ căn bản không để được đến cầm lấy phương tử ngọc tên kia đại hán trong mắt lóe lên một tia tàn khốc ô n đồn hướng phương tử ngọc cổ của muốn dùng phương tử ngọc uy hiếp khẩn phương h u g một thanh đ o ạ n kiếm gào thét rất nhanh bay qua khẩn phương mặc dù không có vận dụng pháp lực nhưng chính xác lại không đã bị nhiều ảnh hưởng một chút mang tên hướng kia đại hán trong tay cấp đinh ở tại trên v á c tường khẩn phương rất nhanh đi tới nơi này danh đại hán trước mặt một quyền đánh vào đại hán trên người của lực lượng cường đại trực tiếp làm vỡ nát tên này đại hán nội tạng thân hình liên tục khẩn lần nữa hướng tối hậu hai gã đại hán đội theo hôm nay bốn người này ai cũng đừng nghĩ thoát đi phương tử ng vừa bọn họ còn bị p h ả m đồ bốn người bức bách đến t u y ệ t cảnh ai biết trong chớp mắt p h ả m đồ trong bốn người t i ệ u đã chết hai người hơn nữa nhìn k h ổ n g phương hình dạng hai người khác cũng tuyệt đối sống không được bao lâu chương một trăm bốn mươi ba phương sơn bàn tính đột nhiên phương sơn thân thể một trận run đ ỗ n g nhiên kinh tỉnh lại k h ổ n g phương mau dừng tay không thể tái g i ế t vừa cũng là quá mức phẫn nộ thấy k h ổ n g phương giết p h ả m đồ đám người phương sơn trong lòng còn cảm giác một trận vui sướng nhưng lúc này phản ứng kịp phương sơn nhất thời kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người nơi này chính là ngọ long trấn không phải ở nông thôn trấn nhỏ có thể tùy tiện sát nhân ở n g o ạ long trong c h ấ n là không thể tùy ý sát nhân ma tần cửu những thứ này thủ hạ càng không thể tùy ý tàn sát đây chính là hội trêu chọc đến đại p h i ề n thoái phương sơn kêu hơi chậm một chút k h ổ n g p h ư ơ n g liên tiếp xuất thủ đã đem tối hậu hai người cũng giải quyết bất quá thì là phương sơn sớm ngăn cản k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có khả năng bông tha mấy người này lại nói tiếp k h ổ n g p h ư ơ n g đối với người bình thường dễ dàng tha thứ độ so với thực lực cường đại tu sĩ trái lại muốn cao một chút đây là bởi vì k h ổ n g phương trước đây ở trên địa cầu vẫn luôn là một người bình thường đối mặt không có bao nhiêu lực lượng người phạm khẩn vương trong lòng có một loại đặc thù tình cảm bởi vậy bất kể là thiết long đầu lĩnh ngay từ đầu có ý định lừa gạt còn la tần cựu cố ý gây hấn k h ổ n g phương tối đa cũng chính là xuất thủ nghiêm phạt một chút cũng sẽ không bởi vì một điểm nhỏ tiểu sai lầm t i ể u ra tay với phổ thông nhân k h ổ n g phương trước vẫn không ra tay cũng có một chút nguyên nhân này phàm là đồ đám người thực sự hơi quả đáng bọn họ đã bước qua k h ổ n g phương điểm mấu chốt đúng đối với người như thế k h ổ n g phương sẽ không tái lưu thủ sẽ sẽ lưu loát chém giết bốn người k h ổ n vẹ mặt bình tĩnh đi trở về đi tới kinh ngạc nhìn hàn phương tử ngọc trước người khẩn phương khẽ cười nói ngươi đã an toàn trở lại n g ư diệp bên cạnh đại ca đi thôi nga phương tử ngọc ngơ ngác gật đầu có thể ngay sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại k h ổ n g p h ư ơ n g thế nhưng liền giết bốn người hung thủ a một tiếng c h ó i thai thét c h ó i thai từ phương tử ngọc trong miệng một chút bính phát ra rồi may mà diệp hồng lúc này đã chạy tới vội vã một tay bị phương tử ngọc miệng nếu khiến phương tử ngọc gọi như vậy xuống phía dưới còn không biết muốn đưa tới bao nhiêu người nhân tuy rằng đều là k h ổ n g phương g i ế t nhưng chuyện này dù sao cùng bọn họ cũng có quan hệ h ú n g chi k h ổ n g phương cũng là vì bọn họ mà giết người nếu mang những người khác đưa tới trông đến tình h u ố n nơi này bọn họ đến lúc đó cũng sẽ có cực lớn phiền p h ư c từ ngọc ngươi trước về tiệm đi phương sơn cũng cấp tốc chạy tới phương tử ngọc trong mắt hàm chứa nước mắt kinh ngạc nhìn cha của mình diệp hồng lặng lẽ vô vô phương tử ngọc sau lưng của khuyên nghe phương thúc nói mau trở về đi thôi phương tử ngọc cái này mới chậm rãi gật đầu sau đó cẩn thận mỗi bước đi hướng trong cửa hàng đi đến phản phất nàng vị này diệp đại ca lại đột nhiên tiêu thất giống nhau đây hết thể đều rơi vào phương sơn trong mắt nhưng phương sơn nhưng làm bộ không phát hiện mà là xoay người cấp tốc đi tới một gã đại hán trước người ngay cả chào hỏi diệp hồng đạo diệp hồng mau tới đây hỗ trợ chúng ta phải nhanh mang những thi thể này ấn nút một khi làm cho phát hiện tần cựu những thứ này thủ hạ chính là tử và chúng ta có liên quan chúng ta đây đã có thể thật xong diệp hồng không chăn c h ở lập tức chạy tới được rồi tần cựu đến tội cùng là ai khổng phương không khỏi hỏi phương sơn và diệp hồng đúng đối với tần cựu thoạt nhìn đều rất k i ê n kỵ điều này làm cho khổng phương đúng đối với vị kia thoạt nhìn giống như cái đầu đường c u ầ n c u ộ n vậy vai có chút ngạc nhiên người nọ đến tội cùng là bối cảnh gì dĩ nhiên có thể để cho ở ngoại lòng trong c h ấ n mở cửa hàng phương sơn như thế kiếm kỵ nhắc tới tần cựu phương sơn và mới vừa chạy tới diệp hồng cũng không do ngừng lại lưỡng trong mắt người đều tràn đầy vẻ lo âu khổng phương ta có thể hỏi trước ngươi một chuyện không diệp hồng có chút không dám nhìn thẳng khổng phương ánh mắt nghiêng đầu hỏi khổng phương vừa liền giết bốn người thân ảnh của cho diệp hồng rất lớn áp lực hỏi đi khổng phương gật đầu ngươi chính mình mạnh như vậy thực lực thật không phải là tu sĩ sao diệp hồng hỏi khổng phương trần c h ờ một chút nhưng tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ta cũng không phải tu sĩ chỉ là thân thể trời sinh tương đối cường đại mà thôi và diệp hồng bọn họ chỉ là lần đầu quen biết có thể giúp đến bước này đã đạt đến một trình độ nào đó khổng phương cũng không muốn cuộc sống của mình bị đánh loạn mặc danh kỳ diệu quấn vào có chút sự tình ở giữa đi n g h e xong khổng phương nói diệp hồng trong mắt lóe lên nhấp một cái thất vọng mà phương sơn cũng thở phào một cái khí đạo không phải tu sĩ cũng tốt nếu là tu sĩ trái lại nguy hiểm hơn phương sơn lắc đầu thở dài một tiếng tốt lắm trước không nói cái này chúng ta phải nhanh lên một chút mang những thi thể này cấp xử lý về phần thân phận của tần cựu chờ một hồi hay nói nha phương sơn rất nhanh nói rằng diệp hồng lúc này cùng phương sơn mang nhất cổ thi thể hướng trong cửa hàng rời đi mà khổng phương trong tay phải cầm lấy hai gã đại hán y phục mang lượng thi thể của người toàn bộ nói lên tay trái cũng không có nhằng rỗi cũng nói ra một người chỉ vận chuyển một chuyến đã đem bốn thi thể của người toàn bộ rời vào trong cửa hàng sau đó ba người lại từ trong cửa hàng nói ra một ít thủy đi ra mang trong ngõ hẻm vết máu h ả o h ả o rửa sạch một phen tra xét một lần không có, có bất kỳ vết máu nào sau ba người lúc này mới lần nữa về tới trong cửa hàng chuyện mới vừa rồi hiển nhiên mang phương tử ngọc hù dọa ở diệp hồng tiến nhập cửa hàng sau vẫn cầm lấy diệp hồng y phục không để đối với lần này phương sơn chỉ là n h i u n h i mày cũng không nói gì thêm phương thúc chuyện này làm sao bây giờ tân cựu biết những người này là theo đội ta và khẩm phương một khi phát hiện những người này mất tích nhất định sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta diệp hồng khuôn mặt lo lắng phương sơn nhìn thoáng qua diệp hồng cũng không trả lời lời của hắn sau đó vừa đưa ánh mắt về phía vẻ mặt bình tĩnh k h ổ n g vương chỉ mong ta nói ra tần cựu bối cảnh sau hắn còn có thể như vậy bình tĩnh nha phương sơn trong lòng thở dài một tiếng k h ổ n g vừa hỏi tần cựu bối cảnh ta hiện tại hay nói một chút nha phương sơn lắc đầu trong mắt tràn đầy vẻ buồn r ầ u tần cựu là dương gia nhân ra ra hắn là dương tứ gia quảng g i a đ ộ i chịu dương tứ gia coi trọng cảnh này khiến tần cựu thập phần kiêu ngạo nhưng là phía sau có dương tứ gia chỗ dựa có rất ít người dám và hắn đối kháng dương tứ gia khẩn nghi hoặc nhìn phương sơn n g ọ a long trong trấn có bốn thế lực lớn theo thứ tự là dương gia ngưu gia từ gia và long gia cái này bốn thế lực lớn chung long gia thực lực mạnh bị vây thống trị địa vị còn dư lại dương gia ngưu gia và từ gia thực lực không sai bật nhiều ba phương đây đó ngăn được ai cũng nghĩ còn hơn l ư ỡ ngoại n g hai nhà trở thành gần với long gia đệ nhị thế lực lớn dương tứ gia đúng là dương gia đương đại gia chủ đệ tứ tử long gia giống nhau mặc kệ sự nhưng là không thể tranh cãi đệ nhất mặc dù là ba nhà khác cũng phải nghe theo long gia điều khiển toàn bộ n g o ạ long trong trấn giống nhau đều là mặt khác ba cái gia tộc đang quản đ ể ý giống chúng ta cái này ở n g ọ a long chấn nội làm ăn nhân giống nhau cũng là muốn khiến ba đại gia tộc chung một nhà đồng ý mới được ta đây đây cửa hàng chính là thông qua n i u gia mới khai trương đương nhiên n i u gia đồng ý chúng ta những người này ở đây n g ọ a long chấn nội việc buôn bán chúng ta nhất năm qua cũng đều muốn đi gặp n i u gia nộp lên trên một ít tiền tài k h ổ n g phương nghe vậy khẽ gật đầu hắn mặc dù biết n g ọ a long chấn nội có tu sĩ nhưng đó là cảm ứng được về phần n g ọ a long chấn nội đều có cái nào thế lực khẩm phương tự không rõ lắm chỉ là chết bốn cái tiểu nhân vật không có chuyện gì khẩm phương đối phương sơn bọn họ chấn an nói nếu như cái kia tần c ử u không biết tốt xấu ta sẽ đưa hắn và hắn những thứ này hốn đản thủ hạ cùng đi đoàn tụ phương sơn cả kinh cái này trăm triệu không thể một khi tần c ử u tử hắn vị kia ra ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó ngươi tự nguy hiểm tài năng ở dương tứ ra bên người nhận được trọng dụng nhân cũng đều bước lên tu đạo đường k h ổ n g phương thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh nhưng dù sao không phải tu sĩ đó là chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một tần thứ còn là không nên mạo hiểm huống hồ hiện tại t ử không có đối chứng chỉ cần chúng ta không thừa nhận hắn tần cựu cũng không cách nào biết được chính là chúng ta giết mấy người kia dù sao phương sơn trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra một tia lanh ý dù sao lấy thực lực của chúng ta là không có khả năng giết chết mấy người kia d i ệ p hồng và phương tử ngọc nghe nói như thế cũng không do thở phào nhẹ nhõm k h ổ n g phương biểu tình tự thủy trí chung đều không có nửa điểm biến hóa k h ổ n g phương chỉ là đúng đối với tần cựu vì sao có thể như vậy tác uy tác phúc làm mưa làm gió có một chút hứng thú về phần hắn sau l ư n g bối cảnh k h ổ n g phương cũng không để vào mắt có thể thần bí kia long gia sẽ làm k h ổ n g phương có một chút điểm kiến kỵ nhưng dân già ngự g a từ g a cái này ba đại gia tộc liên hợp đều không phải là long gia đối thủ như vậy ba cái thế lực khẩn phương căn bản không quan tâm diệp hồng ngươi đi đi mang ngươi trần bá gọi tới phương sơn nhìn thoáng qua chặt lôi kéo diệp hồng ống tay háo nữ nhi biết chuyện mới vừa rồi hù được nàng cũng liền không có lại để cho nàng đi tìm trần bá diệp hồng gật đầu lên tiếng sau đó và phương tử ngọc nói k ỹ mấy câu gì phương tử ngọc buông tay ra diệp hồng liền cấp tốc ly khai không bao lâu diệp hồng liền dẫn một lao giả từ sau môn đã trở về thấy lao giả này k h ổ n g phương nao nao lao giả này trước hắn gặp qua một lần trước vì tránh né tần cựu thủ hạ chính là đội kịp mượn dùng quá vị lao giả này cửa hàng hậu môn khẩn phương không nghĩ tới nếu nói trần bá còn thật là vị này Diệp hồng đều nói với Hồng không có sao chứ. Trần xuân thứ nhất Trần Xuân đều có ta, sao sắc là một ặ t trọng thăm, mắt thoáng tĩnh ngưng hướng Phương Sơn hỏi thăm, sau đó vừa ánh nhìn bình ngồi hỏi sau m vừa qua đó kỳ dị nhìn thoáng qua bình tĩnh ngồi ở b ê người cầm p h ư ơ n Một n g dễ dàng giết tần cựu bốn gã thủ hạng thực lực này đích sắc không yếu phương sơn khẽ lắc đầu một cái tạm thời không có chuyện làm bất quá thời gian kéo được một lúc lâu t i ể u khó mà nói vậy ngươi có tính toán gì không trần xuân hỏi đừng nói trước cái này ngươi trước đến xem mấy thứ này phương sơn tránh được cái đề tài này mang bọc hành lý trung dược thảo cẩn thận lấy ra khiến trần xuân kiểm tra phía dưới ra thú trần xuân từ diệp hồng trong miệng đã đúng đối với những thứ này g i a thú có điều nghe nói nhưng lúc này tận mắt đến g i a thú trần xuân cả người vẫn như c ũ bị trấn trụ cái này đây cũng là lục túc văn tê thú g i a thú nha trần xuân khiếp sợ nhìn về phía ngồi ở một bên khẩn h ư ơ n g tên gọi là gì ta không biết bất quá đích xác d à i quá sáu chân khẩn h ư ơ n g gật đầu cái này đây chính là nhập linh cảnh đ ỉ n h phong manh thụ à, một khi đã bị kích động bạo giận lên càng cực kỳ khó chơi vậy thăng linh cảnh tu sĩ đều rất khó giết chết người dĩ nhiên có thể giết chết loại tầng thứ này manh thú trần xuân trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy khiếp sợ và khó có thể tin không phải ta giết là nhặt khẩn phương bình tĩnh đáp n g ư ơ i xem trước một chút cái khác ra thú ta và khẩn phương đã nói xong những thứ này ra thú do n g ư ơ i bán nhưng đoạt được phải toàn bộ giao cho khẩn phương phương sơn nói rằng thực sự trần xuân không chỉ có không có chút nào bất mãn trái lại gương mặt kinh hỷ về phần tần cựu chuyện tình lúc này đã bị trần xuân ném tới sau trần bá n g ư ơ i một khối lục kim đều không chiếm được vì sao còn cao hứng như thế phương tử ngọc không dám hỏi cha của mình lúc này nhân cơ hội hướng trần xuân hỏi thăm diệm hồng cũng lập tức dựng lên cái lỗ t a i lắng nghe ha ha ha trần xuân không trả lời ngay ngược lại trước vui sướng phá lên cười t r ư ớ c 144, vũ tuyệt từ lâu nhìn người to trần xuân phương tử ngọc và diệp hồng hai mặt n h ì nhau n hoàn toàn bị cười bối rối là k h ổ n g p h ư ơ n g bán đông tây nhưng một phân tiền cũng không thu bọn họ không thể nghi ngờ là rất thua thiệt hãy nhìn trần xuân hình dạng trái lại hết sức cao hứng hai người là hoàn toàn xem không hiểu các ngươi trông k h ổ n g p h ư ơ n g cũng rất bình tĩnh sao trần xuân thu liêm tiếng cười chỉ vào k h ổ n g p h ư ơ n g đúng đối với phương tử ngọc và diệp hồng lưỡng người nói k h ổ n định minh bạch chúng ta vì sao nguyện ý làm như vậy khẩn vương ngươi thực sự minh bạch diệp hồng và phương tử ngọc nhìn liền hướng khẩn vương lưỡng trong mắt người đều có chút kinh ngạo bọ đối với kinh doanh cửa hàng chuyện tình không thể nói rất tin tưởng nhưng mà vẫn nhị s ô n g con mắt nhuộm có thể làm được trong đầu đã tính sẵn có thể hai người bọn họ nhất định không nghĩ ra ảo d i ệ u bên trong mà khẩn g phương nhưng thật giống như minh bạch có thể khẩn g phương chỉ là một săn thú điều này có thể sao khẩn g phương trong lòng xác thực minh bạch bởi vì đó cũng không phải cái gì rất cao thâm vấn đề chỉ bất quá diệp hồng và phương tử ngọc hai người nhãn giới rất hẹp chỉ nhìn chằm chằm trước mắt chút chuyện này mà thôi hai vị cửa hàng kích thước không lớn sinh ý cũng tương đối nhẹ chắc là cần những dược thảo này và ra thú đánh ra một điểm danh khí nha khẩn phương lạnh nhặt nói k h ổ n g phương nói đến đây sẽ không xuống chút nữa nói bởi vì này đã đủ rồi ta chỉ biết k h ổ n g phương khẳng định minh bạch trong đó còn thiếu trần xuân nhất thời nợ nụ cười quay đầu hướng diệp hồng và phương tử ngọc ngự trọng tâm trường nói hai người các ngươi còn nhiều hơn nhiều nghiên cứu a kinh doanh cửa hàng không chỉ có riêng chỉ là bán đông tây đã biết đa tạ trần bá phương tử ngọc và diệp hồng đều liền cung k í n h c ả m tạ đây là một cái cơ hội phương sơn lúc này đứng lên thần sắc kiên định đạo nếu như chúng ta có thể mượn cơ hội đánh g i danh khí thậm chí có thể khiến cho như người nhà chú ý nói tân cựu uy hiếp cũng sẽ không lớn đến lúc đó chúng ta không những được danh lợi song thu địa vị càng là có thể để thăng rất nhiều phương sơn hoàn toàn không có cấm kỵ k h ổ n g phương ý tứ trực tiếp ngay trước mặt k h ổ n g phương đã đem những thứ này bí ẩn nói nói ra k h ổ n g phương mặc dù nói mình không phải là tu sĩ nhưng kiến thức k h ổ n g phương trước triển hiện lực lượng phương sơn trong lòng cũng đã minh bạch k h ổ n g phương không phải phổ thông nhân đúng đối với người như thế còn chưa phải phải có sở dấu giếm h ảo bằng không t r e o chọc người như vậy tuyệt đối nếu so với t r e o chọc đến tầng n g cựu còn đáng sợ hơn trần xuân mắt sáng d ự n lên cũng là người nghị c h u đáo ha ha ha không nghĩ tới đã lao đão vẫn còn có chuyện tốt như vậy phủ xuống ở trên đầu chúng ta trần xuân quay đầu giọng nói chân thành k h ổ n g vương chuyện lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi không cần chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi k h ổ n g vương trước sau như một bình tĩnh k h ổ n g vương tuy rằng dự định tạm thời hướng p h à m thân phận của người nán lại ở ngoại long trấn nhưng thực lực và nhãn giới dù sao đều mở tại nơi đó k h ổ n g vương không có khả năng là c h ú t chuyện như vậy thật hưng ơ phấn hoặc kích động phương sơn ngươi nhiều chú ý một điểm ngươi nói kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào trần xuân đã một sấp giấy tuổi lúc này lại một cái xoa tay n h o n h o muốn thử cấp thiết hình dạng phương sơn ngưng thần nghĩ tới diệp hồng bên này nơi đó có chỗ ở ngươi dẫn ta đi một chuyến nhà chuyện kế tiếp k h ổ n g phương chẳng biết tham dự dự định rời khỏi nơi này trước xem ta trí nhớ này phương sơn đột nhiên vỗ đầu một cái vừa vào xem chứ làm sao làm chuyện này đã q u ê n chiêu đ á i quý khách rất thật xin lỗi từ ngọc nhanh đi lấy năm trăm h thanh kim cấp k h ổ n g phương nhìn p h ư ơ n g tử ngọc và diệp hồng cùng nhau rất nhanh ly khai phương sơn lúc này mới hộp ra một hơi thở vừa thực sự rất xin lỗi phương sơn hướng k h ổ n g phương trịnh trọng nói xin lỗi không có việc gì khẩn phương nhàn nhạt p h t phất tay chút chuyện nhỏ này không có gì hay so đo sau cửa hàng này thượng tầng khá ở, ở này tầng lớn, ngươi n ế không đó phương sơn liền nỗ lực tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào nghĩ làm sao dùng những dược thảo này và ra thú mang lưỡng cửa hàng danh khí đánh ra đi phương sơn thậm chí muốn dùng cái này là cơ hội tiến nhập ba đại gia tộc trong mắt dương gia ngưu gia Từ ra, tuy ra ằ người đều có tu có sĩ, n h n này trung nhân cũng không n g gia g cái tộc phải mỗi tam ư đều là tu u là l sĩ, ô như luôn, luôn ít ngày ít p ú bất hảo hoặc không cao là địa vị n g ờ i không, không thế ể bước trên tu đạo đường. Người như trên tu t đạo h vô pháp tu luyện bất quá đối với thu được lâu thọ mệnh lại hết sức hướng tới khẩn phương cầm tới những dược thảo này mặc dù bảo đi khoa trương vài năm vào phẩm chất cũng là thập phần chân quý bởi vì trong đó có lượng t r ù n g dược thảo từ đúng đối với cải thiện phổ thông thân thể của con người có chỗ tốt cực lớn mà mặt khác năm bội cây dược thảo tuy rằng không trực tiếp đối với người thể mới có lợi nhưng có thể làm thuốc phụ giá trị vẫn như cũ cực đại thì là không cần làm thuốc phụ những dược thảo này cũng có thể dùng ở địa phương khác mà cái này ba chương gia thú chung là ẩn chứa m ả n h thu sinh tiền một ít lực lượng chế thành đặc thù vật phẩm bình thường đeo ở trên người hoặc là trực tiếp mặc lên người đúng đối với dưỡng dưỡng sinh thể cũng có chỗ tốt cực lớn ba đại gia tộc chung này vô pháp bước trên tu đạo đường nhân đúng đối với những dược thảo này và gia thú tuyệt đối sẽ xua như x u a vịt k h n g phương đúng đối với những thứ này hoàn toàn không thèm để ý ở phương từ ngọc cầm đến nhất túi nhỏ thanh kim sau khẩm phương tiếp nhận giống như diệp hồng cùng nhau ly khai năm trăm h thanh kim đã là một khoản rất lớn số lượng người bình thường ra nhất năm qua tối đa cũng liền một trăm h thanh kim thu nhập ở thanh kim giới kỳ thực còn có lục kim một khối thanh kim có thể đổi một trăm khối lục kim nhìn khổng phương và diệp hồng từ sau môn ly khai trần xuân bay đầu thần s ắ c đột nhiên thay đổi cực kỳ trịnh trọng phương sơn ngươi xác định hắn thật không phải là tu sĩ phương sơn lắc đầu có đúng hay không tu sĩ ta cũng không có thể xác định chứ hắn động thủ dựa vào là chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng cũng không có này cường đại tu sĩ trên người cái loại này khi tức hơn nữa chính hắn cũng nói chỉ là thân thể trời sinh tương đối cường đại mà thôi cũng không thừa nhận là tu sĩ Ai, nếu như là tu sĩ thì tốt rồi trần xuân cảm khái một tiếng mặc dù thực lực của hắn không mạnh nhưng chỉ cần là tu sĩ đã làm cho chúng ta tốn hao bất cứ giá nào một nơi có một người tu sĩ đứng ở chúng ta phía sau chúng ta hội ít đi rất nhiều phiền phức giống như tần cựu loại người như vậy đơn giản cũng sẽ không dám nữa gây sự với chúng ta nếu thật có thể có một người tu sĩ chạm sau lưng chúng ta chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ là như thế điểm phương sơn cũng lắc đầu thở dài một tiếng ở trước hắn giết tần cựu vài tên thủ hạ sau ta là thử dò xét quá hắn đáng tiếc hắn khả năng thật không phải là tu sĩ tại đây ngoại long trong trấn phía sau có hay không có một người tu sĩ chỗ dựa tình cảnh hoàn toàn là thiên xoa địa viễn t i ự u trần xuân và phương sắp biết cùng bọn hắn bị vây đồng nhất con phố không tới một trăm trượng cự li tại nơi đó đứng vững vàng một tòa cao t ú c có bốn tầng t i ể u lâu một t i ể u lâu phía sau cũng không có dựa vào bất kỳ một gia tộc nào có thể làm được cái này quy mô còn không sợ người tìm phiền thoái đơn giản là t i ể u lâu phía sau có một vị thăng linh cảnh cường đại tu sĩ mặc dù là một g ã yếu kém nhập linh cảnh tiểu tu sĩ cũng có thể chống đỡ khởi một thế lực nhỏ cái này thế lực ngoại trừ bốn cái cực mạnh thế lực và một ít g i c mạnh tu sĩ ngoại phổ thông nhân là căn bản không dám trêu chọc bởi vậy có tu sĩ chấn giữ cửa hàng giống nhau cũng sẽ l ớ n b ả o pha trộn rất tốt hơn nữa những tiểu tu sĩ này còn có thể chọn dựa vào bốn thế lực lớn cứ như vậy vị trí của bọn họ thì càng vững chắc đương nhiên muốn ở n g ọ a long trong chấn việc buôn bán mặc dù có tu sĩ tòa c h ấ n cũng phải hướng n g ọ a long chấn chân chính người thống trị thần p h ụ bằng không liền chết như thế nào cũng không biết khổng phương và diệp hồng từ cửa hàng hậu môn sau khi rời đi bảy quả i tám thay đổi đi qua mấy cái ngõ nhỏ hai người l ạ nhiên không tiếng động lần nữa về tới con đường chính trung dung nhập vào đoàn người cách đó không xa có nhất một từ lâu ngươi có thể trước ở nơi đâu diệp hồng nói chỉ hướng xa xa tọa chừng bốn tầng cao tiểu lâu tại đây một mảnh tòa tiểu lâu này có loại hạc giữa b ầ y gà cảm giác bất quá cũng không đột ngột trái lại có loại xa hoa đại khí cảm giác k h ổ n g phương theo diệp hồng ngón tay hướng phương hướng nhìn lại k h ẽ gật đầu sau đó thuận miệng hỏi tòa tiểu lâu này thuộc về bốn thế lực lớn chung người tòa tiểu lâu này có thể không thuộc về bốn thế lực lớn nhắc tới tòa tiểu lâu này diệp hồng cũng tạm thời quên mất tần cựu đối thủ này ánh mắt lộ ra vẻ n g phấn tòa tiểu lâu này phía sau cũng không phải bốn thế lực lớn mà là cơ vũ tuyệt đại nhân cơ vũ tuyệt đại nhân có thể là một gà thực lực rất cường đại diệp hồng đột nhiên t h c t vọng tiến đến khổng phương bên thai nhỏ giọng nói rằng có người nói cơ vũ tuyệt đại nhân đạt tới thăng linh cảnh đ ỉ n h phong bốn thế lực lớn cũng không nguyện đơn giản trêu chọc cơ vũ tuyệt đại nhân diệp hồng trong mắt tràn đầy hướng tới ý nếu là có thể nhận thức cơ vũ tuyệt đại nhân thì tốt rồi phương thúc và trần bá cửa hàng cũng sẽ không dùng hại nữa sợ một ít tiêu tiểu ý hiếp diệp hồng k h ẽ thở dài một tiếng khổng phương cười nhạt nhìn hắn một cái khích lệ nói tại sao muốn nhận thức người khác chính ngươi nỗ lực nói không chừng ngươi cũng có thể đạt được hắn trình độ ta diệp hồng sắc mặt một chút đỏiên khuôn mặt xấu hổ và bàng hoàng liên tục phất t ta làm sao có thể đạt được cơ vũ tuyệt đại nhân trình độ ở n g o ạ long trong c h ấ n chỉ dựa vào sức một mình liền có thể khiến bốn thế lực lớn đơn giản không dám trêu trọng cơ vũ tuyệt đại nhân tuyệt đối là việc nhân đức không nhường ai vị thứ nhất cái khác này cường đại tu sĩ đều làm không được bước này ta một thông thường người phạm sao dám hy vọng xa vời ngươi tựu chớ d ễ u cờ ta khổng phương cười lắc đầu cũng không nói thêm nữa rất nhanh hai người liền đi tới tựu i lâu tiền tòa tựu i lâu này đích sắc kiến tạo cực kỳ khí phái lực áp chung quanh tiệm khác cửa hàng khổng p ư ơ n g và diệm hồng hai người đồng thời đi vào khách quan ngài là ăn còn là ở trọ cái này giống như đã từng quen biết câu hỏi phương thức khiến khổng phương hoảng hốt một chút có loại xuyên qua thời không về tới cổ đại cảm giác bồi bàn thấy khổng phương và diệp hồng hai người ăn mặc đều rất giống nhau mà diệp hồng sau khi đi vào vẫn luôn có vẻ có chút c â u g n ệ về phần khổng phương lúc này càng là một bộ ngu si hình dạng bồi bàn trong lòng không khỏi hành một tiếng vừa hai cái chưa thấy qua quen mặt hương ba lão bồi bàn trong lòng nhất thời mang hai người coi thường vài phần khách quan xin hỏi ngươi là muốn ở trọ còn l à ăn bồi bàn lần này liên tiếp mời xưng đ ề u miễn g ọ n nói chuyện cũng hơi có chút không nhị được khổng phương từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại vừa vặn thấy bồi bàn trong mắt mang theo vẻ khinh bị nhìn hát lưỡng không nghĩ tới ở đây cũng có cái này mắt chó coi thường người mặt hàng xem ra cái này vũ tuyệt t i ể u lâu cũng không gì hơn cái này a khổng phương có chút thất vọng lắc đầu một đường chợt nghe diệp hồng khích lệ cơ vũ tuyệt làm sao lợi hại điều này làm cho khổng phương cho rằng cơ vũ tuyệt nhân vật như vậy chính là thủ hạ vậy cũng sẽ không quá kém có thể không nghĩ tới mới vừa vào cửa gặp loại hóa sắp này khổng phương tâm tình nhất thời bị bại phôi ý kiến khổng phương nói bồi bàn nhãn thần một chút thay đổi chương một trăm bốn mươi lăm đập ngươi một mặt cũng dám ở chúng ta ở đây rõ rạc ngươi cho là mình là ai ba người của đại gia tộc sao bồi bàn ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m khẩn phương thân thủ hướng phía ngoài một ngón tay đạo chạy chúng ta ở đây không chào đón các ngươi vũ tuyệt danh hủy của đại nhân cũng là ngươi cái này hương ba lão có thể gọi đây đối với vũ tuyệt đại nhân tới nói đều là một loại vũ nụ m ó u cút bồi bàn chửi ầm lên nước b ọ t chung quanh loạt phun bị bồi bàn như vậy nhấc mắng diệp hồng không khỏi rụt cổ một cái liền lôi kéo k h ẩ phương y phục thất giọng nói chúng ta đi trước nhà ở đây không thể gây chuyện diệm hồng thanh âm của rất nhỏ nhưng bồi bàn cách quá gần vẫn như cũ khiến hắn nghe được. bồi bàn trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nếu là tên vì sao người khác thì không thể thế ư khổng phương đ ạ m m ạ c nhìn vẻ mặt đắc ý bồi bàn còn có ta là tới ở chỗ, ngươi lại làm cho ta đi ra ngoài ngươi có cái quyền lợi này sao khổng phương không để ý tới nữa tên này mắt cho coi thường người bồi bàn trực tiếp hướng bên trong đi đến quay đầu lại phát hiện diệp hồng ngây ngốc ở tại chỗ khổng phương không khỏi vừa đi trở về một tay lấy diệp hồng lôi kéo đi vào bên trong đi bị khổng phương không nhìn thẳng bồi bàn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ nhìn khổng phương và diệp hồng bóng lưng hung tợn u n g vậy một chút năm tay lượt tên nhà quê tự cho là buôn bán lời mấy người tiền có thể ở xem ta làm sao cho các người hôi lưu lưu cút ra ngoài b ồ i bàn trong lòng hận hận ý, sau đó b ồ i bàn lập tức hướng k h ổ n g phương và diệp hồng đuổi theo k h ổ n g phương và diệp hồng đi tới đi thông lầu hai thang lầu hạ nơi này có một quầy hàng t r ư ờ n g quỹ cho ta vị bằng hữu này mở một gian tốt nhất khách phòng diệp hồng đích tình tự dần dần bình phục xuống tới đã chẳng muốn c â u g n ệ sau quầy đứng một người trung niên bộ dáng nam tử ý kiến diệp hồng nói ngay tức thì gật đầu cười chẳng biết quý khách ở bao lâu thời gian t r ư ớ ở một tháng nha lần này đáp lời đây là khẩu phương trưởng quỹ mắt hơi sáng ngời tài năng ở bọn họ ở đây ở một tháng tuyệt đối coi như là quý khách cái này cũng không thể chậm trễ nhưng ngay khi trưởng quỹ dự định dẫn dắt k h ổ n g phương đến trên lầu nhà ở thì trước tên kia bồi bàn rất nhanh chạy tới đồng thời trực tiếp tiến nhập bên trong c à i bồi bàn đột nhiên xông vào tiền đến mang trung niên nhân lộ trận lại đối với lần này trung niên nhân k h ẽ nhũ chân mày lãnh đạm hỏi dương toàn ngươi làm cái gì vậy tên này bồi bàn không biết là bối cảnh gì dĩ nhiên căn bản không cầm vị này trung niên trưởng quỹ không coi vào đâu v â mặt hất hàm sai khiến chỉ vào khẩn phương và diệm hồng nói rằng hai người này chóng coi nhất định địa phương nhỏ tới ta hoài nghi trên người bọn họ cũng không đủ tiền tài dự định ở chùa hai n h nghĩ ở một tháng các người biết ở chúng ta ở đây ở một tháng cần xài bao nhiêu tiền sao trung niên trưởng quỹ sắc mặt hơi có chút khó coi dương toàn cái này không chỉ có là ở tìm k h ổ n g phương và diệp hồng thiền thoái ngay cả nữa cũng bị dính l u đi vào trung niên trưởng quỹ trong mắt nhất thời l o ạ lên một tia chán ghét địa phương nhỏ tới tựu i chưa chắc không có tiền trung niên trưởng quỹ không khỏi u ố n g dương toàn một câu nào có đúng đối với khách nhân như vậy k h ổ n phương hết ý nhìn thoáng qua vị này trung niên trưởng quỹ hướng dương toàn thái độ đến xem vị này trung niên trưởng quỹ ở trong tựu lâu địa vị hiển nhiên cũng không cao k h ổ n g phương trong lòng nhất thời có một tia hứng thú một vị trưởng quỹ hẳn là rất dễ dàng là có thể ngăn chặn một gã bồi bàn hãy nhìn hai người này hình dạng vị trí giống như vừa vặn phản trở về k h ổ n g phương có nhiều hăng hái nhìn diệp hồng nhưng đang nghe tên k ê u bồi bàn kêu dương toàn sau sắc mặt không khỏi mạnh đến đ ổ i vội vã lặng lẽ lôi kéo k h ổ n g phương y phục làm sao vậy k h ổ n g phương q u a y đầu lại nghi hoặc nhìn về phía diệp hồng lúc này trung niên trưởng quỹ và dương toàn hai người chính lẫn nhau nội chừng mắt đối phương nhưng thật ra không ai phát hiện diệp hồng mờ ám tên kia bồi bàn có thể là dương gia nhân chúng ta còn là đổi cái chỗ ở nhà diệp hồng lặng lẽ nói rằng trên mặt tràn đầy vẻ bồn u r ầ u mới vừa t r e o chọc và dương gia có chút quan hệ tần cựu c ò n g i ế t tần cựu bốn gã thủ hạ điều này làm cho diệp hồng cái này b ả n phận q u a n trong lòng người luôn luôn ta thấp thỏm bất an lúc này gặp phải dương toàn vị này khả năng cũng cùng dương gia có quan hệ nhân diệp hồng đã trước k h í nhược v à i phần không có việc gì k h ổ n g phương trên mặt lộ ra một tia cờ ư i nhạt hăng hái g i ặ t rào nhìn đối diện hai người đúng đối với diệp hồng khuyên bảo căn bản không lưu ý được rồi ngươi có thể lý khai khẩn phương ngay sau đó vừa nói một câu nếu như khẩn phương những lời này đang không có trêu chọc dương toàn trước nói ra diệp hồng nhất định sẽ xoay người ly khai nhưng lúc này khiến hắn rời đi diệp hồng trong lòng tổng cảm giác có loại gặp phải nguy hiểm khí bằng hữu không để ý phụ tội cảm diệp hồng trên mặt có khẩn trương nhưng quật cường đứng ở một bên không hề nói rời đi chuyện dương toàn ngươi quản h ả o chuyện của mình thì tốt rồi đừng nhúng tay chuyện của ta trung niên trưởng quỹ h ừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía khổng phương và diệp hồng trên mặt lao vẽ tươi cười đạo thực sự xin lỗi khiến hai vị đ ợ i lâu nói trung niên trưởng quỹ sẽ đẩy ra dương toàn từ phía sau quầy đi ra ai biết dương toàn lúc này không nghe theo không thông tha thân thể hướng hai bên trái phải nhất na lần nữa mang lộ、trạn. tránh ra trung niên trưởng quỹ nộ quát một tiếng một tiếng này tiếng hét phẫn nộ âm quá lớn từ lâu một tầng trung một ít kiếm sống bằng khách nhân đều không khỏi nhìn lại mà một ít bồi bàn là cấp tốc tiêu thất hai người này sự tình cũng không thể tùy tiện dính vào bọn họ nếu không có tiền ở một tháng này tiền chẳng lẽ ngươi muốn bắt tiền của mình đếm sao dương toàn khỏe miệng vi rời âm chắc chắc hỏi ngươi có nhiều tiền như vậy sao trung niên trưởng quỹ biểu tình không khỏi cứng đờ nếu như khổng phương đến lúc đó thật cầm không ra đầy đủ tiền phó tiền phòng hắn thật đúng là phải bị trách h a n h dương toàn hư lệnh một tiếng không để ý tới nữa sắc mặt khó coi trung niên trưởng quỹ mà là hướng một người tháng tư thái xoay người lại nhìn chằm chằm k h n g phương cười lạnh nói ngươi nghĩ ở một tháng đúng không liền lấy ra ba mươi khối thanh kim nha trung niên trưởng quỹ không thèm nói nhắc lại mà là lúng túng nhìn k h ổ n g phương và diệp hồng trong k h ổ n g phương và diệp hồng hình dạng trung niên trưởng quỹ cũng không dám bảo chứng hai người là có thể xuất ra ba mươi khối thanh kim đây chính là vậy gia đình tiểu nửa năm thu nhập diệp hồng ngược hít một hơi lanh khí cái này giá cao đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trước hắn có việc gấp muốn làm không t i ế t hướng tần cựu vay tiền nhưng này cũng chỉ là mượn m ư ơ i năm khối thanh kim mà thôi ai biết vũ tuyệt trong tiểu lâu ở một tháng dĩ nhiên sẽ ba mươi khối thanh kim đây chính là hắn trước đây nợ sổ sách gấp hai đây cũng quá cao nha diệp hồng tuy rằng bình thường ở cái này một con phố khác nhập việc nhưng cũng không có tiến nhập quá vũ tuyệt t i ể u lâu mà có thể bình thường xuất nhập loại địa phương này nhân cũng không phải hắn có thể biết cho nên diệp hồng căn bản không biết ở vũ tuyệt trong tiểu lâu ở trọ giá dĩ nhiên ngầm cao đến nơi này một bước diệp hồng nuốt một n g ụ m n ư ớ c bọn muốn rồi k h n g phương đổi chỗ khác nhưng đem ánh mắt quét đến khẩm phương tăng ở trong tay cái kia túi thì diệp hồng thoáng bình tĩnh ta hoàn hảo khẩm phương bất tận có thể phó được khởi cái giá tiền này bằng không đã có thể mất m sai các ngươi muốn là thượng hạng khách phòng tốt nhất khách phòng một tháng không phải ba mươi khối thanh kim mà là tám mươi khối thanh kim giao tiền nha dương toàn lôi kéo trường âm tả cười nhìn k h ổ n phương chờ k h ổ n phương số mặt trung niên trưởng quỹ là càng thêm l u n g túng sẽ giao tiền dương toàn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẽ tàn nhẫn sẽ c ú t ra ngoài d á m ở chúng ta ở đây gây chuyện còn chưa từng có quá ta khuyên các ngươi hay nhất đừng làm rộn sự trái lại c ú t ra ngoài bằng không có các ngươi khỏe trông k h ổ n phương không có nói túi tiền cái tay kia không khỏi n u liếu nhu mi tâm hắn nghĩ an tính hưởng thụ một chút p h à m nhân sinh hoạt thế nào cứ như vậy gây khó khăn đây xem ra là không có tiền dương toàn nụ cười trên mặt càng phát ra ý nếu như đổi thành dĩ vãng chúng ta tất đem bọn ngươi văng ra không thể bất quá chỉ cần các ngươi hiện tại cút ra ngoài chúng ta cũng sẽ không đem bọn ngươi văng ra tránh cho các ngươi nang tham diệp hồng không muốn trêu chọc dương gia nhân nhưng nghe nói như thế cũng không khỏi tức giận hô hấp đều thay đổi ồ ồ dương toàn lời này thực sự rất không biết xấu hổ cút ra ngoài còn có thể so với bị nhân văng ra càng mất mặt sau ha hả k h ổ n phương đột nhiên khẽ nợ nụ cười ngươi cười cái gì mau cút dương toàn không nhìn nổi k h ổ n g phương vui vẻ sắp mặt ngay tức thì trầm xuống ta trả tiền k h ổ n g phương gật đầu nói rằng sau đó ở dương toàn vẻ mặt kinh ngạc một thời không có phản ứng kịp hắn nói cái gì thì k h ổ n g phương rồi đột nhiên lệ quát một tiếng ta phó đại gia ngươi trong tay giả bộ năm trăm khối thanh kim túi tiền bị k h ổ n g phương bỗng nhiên ném ra ngoài k h ổ n g phương không dùng toàn lực hướng k h ổ n g phương thân thể lực lượng nếu dùng toàn lực còn không được đem dương toàn đánh thành hai đoạn k h ổ n g phương chỉ là dùng so một người bình thường hơi chút cường một chút lực lượng giả bộ năm trăm khối thanh kim túi tiền cũng không lớn cũng liền một tiểu bóng cao su lớn nhỏ nhưng đồ chơi này cũng không phải là bóng cao su như vậy nhẹ tương phản rất hô túi tiền gào thét chạy như bay trước mắt t i ể u vượt qua khẩn phương và dương toàn giữa cự ly sau cùng hung hăng đập vào dương toàn trên mặt của thanh túi tiền sau đó nặng nề đập rơi vào trên q u à y v ẽ mặt là máu mũi đều có chút tháp đi xuống dương toàn hoàn toàn bối rối trung niên trưởng q u ý là ngu diệp hồng ngây dại lầu một trung khách nhân và này len len giấu đi bồi bàn tất cả đều ngây người lại có người đang vũ tuyệt trong t i ể u lâu động thủ đánh người mà đánh thành còn là họ dương nhân cái này ai a lá gan cũng quá mập nha người người dám đánh ta dương toàn sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại chỉ là mới vừa nói ra một câu nói cũng cảm giác được trên mặt kịch liệt thống khổ nhất thời phát sinh một tiếng g i ế t lợn vậy tiếng kêu t h ả m thiết sau đó cứ như vậy trực đ ỉ n h đ ỉ n h ngã xuống l i ê n đau ma n g khí đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh k h ổ n g p h ư ơ n g bình tĩnh đi tới mang trên quầy túi tiền nói lên ta đều nói trả tiền ngươi thế nào không tiếp ở đây k h ổ n g p h ư ơ n g vẻ mặt tiếp nối lắc đầu phúc l â u một chung nhất vị khách nhân đột nhiên nhịn không được trực tiếp cười phú u tới nhưng ngay sau đó ngay cả vội vàng túi đầu không cho phép những người khác phát hiện đây cũng không phải là cười thời gian khẩn vương nhìn một chút túi tiền g i m thanh kim sau đó bất đắc dĩ lắc đầu ta vốn có n g h ĩ trả tiền nhưng ai biết mọi người đã hôn mê vậy coi như diệp hồng đi chúng ta đổi cái địa phương k h ổ n g phương khẽ cười nói diệp hồng chỉ là lăng lăng gật đầu chưa từng minh bạch k h ổ n g phương nói là cái gì k h ổ n g phương dẫn theo túi tiền vẻ mặt nhẹ nhàng đi ra ngoài diệp hồng là lăng lăng đi theo k h ổ n g phương phía sau diệp hồng nghĩ đây hết thể nhất định là đang nằm mơ nhất định là chỉ có nằm mơ mới sẽ không xảy ra chuyện bằng không k h ổ n g phương mang vũ tuyệt trong tiểu lâu nhân đánh hơn nữa bị đánh nhân còn họ dường hậu quả kia tiểu quá nghiêm trọng đánh chúng ta vũ tuyệt tiểu lâu nhân đã nghĩ như thế ly khai Các có hạ h kiếm sống bằng những khách nhân đám liền vội vàng túi đầu chuyên tâm đối phó thức ăn của mình phản phất căn bản không thấy được khẩn vương chuyện bên này giống nhau hiện nhiên là chẳng biết cuốn vào đến chuyện này chung đến mà này bồi bàn lúc này cũng đều lạc nhiên không tiếng động xuất hiện lần nữa hơn nữa những người này tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát thời gian những người này dĩ nhiên cũng đã đem cửa tiệm cấp trượt đ á m thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm khổng phương và diệp hồng diệp hồng sắc mặt có chút trắng bệnh thân thể càng hơi có chút run chỉ là một người bình thường hắn chọc phải vũ tuyệt t i ể u lâu vật khổng lồ như vậy lúc này không có bị dọa đến trực tiếp sủi ngã xuống đất đã coi như là rất tốt ý kiến trên lầu thanh âm trung niên trưởng quỹ trái lại đứng ở thang lầu hạ một câu nói chưa từng nói sau quầy bỏ lên dương toàn tre tràn đầy vết máu mặt trong miệng không ngừng phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết đem dương toàn phát hiện khổng phương và diệp hồng bị vây ở bên trong từ lâu trong mắt nhất thời lộ ra toán độc quan mang giết bọn họ cho ta giết dương toàn đ ố n g nhiên gầm h ế t lên chỉ là mới vừa há miệng không cẩn thận kéo đến l ô mũi và vết thương trên mặt không khỏi đau đến phát sinh tê tê quái dị tiếng kê、ừ. ngăn chặn cửa tiệm này b ồ i bàn cũng không có nghe theo dương toàn nói đám thờ ơ thấy vậy dương toàn sắc mặt không khỏi thay đổi hết sức khó coi khổng phương kéo một cái cả người không ngừng run dậy diệp hồng một bên hướng cửa tiệm đi đến một bên k ẽ cười nói đi thôi cái này hắt điếm ở cũng không ăn lòng còn là đổi một nhà tốt lắm lâu một trung kiếm sống bằng những khách nhân tuy rằng đều không ai dám hướng k h ổ n g phương nhìn bên này nhưng nghe đến k h ổ n g phương trong thanh âm t i ê u y đám ra mặt không khỏi đầu giật mình trong lòng có chút sợ hai than người này ai à gây ra chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không có thể cười được nếu không phải sợ t r e o chọc đến vũ tuyệt t ử lâu bọn họ lúc này tuyệt đối cấp cho vị này to gan lớn mật nhân h u y n h dựng thẳng cây ngón tay cái k h ổ n g phương lôi kéo diệp hồng đi bước một hướng cửa tiệm đi đến căn bản không để ý vị kia ở lầu hai trang thế ngoại cao nhân kỳ thực tự cho là đúng g i a hỏa cửa tiệm các vị bồi bàn nhìn từng bước tới gần khẩn k phương đám vẻ mặt cười nhạt cho bọn họ vũ tuyệt từ lâu còn muốn cứ như vậy ly khai cũng quá không đem bọn họ vũ tuyệt tiểu lâu để ở trong mắt vũ tuyệt tiểu lâu bởi vì cơ vũ tuyệt đại nhân quan hệ nhất định bốn thế lực lớn đơn giản cũng không nguyện trêu t r ọ c hai cái này chưa thấy qua quen mặt hương ba láo tưởng tại khắc môn ra đời cái loại này địa phương nhỏ sao đứng ở trước mặt nhất một gã bồi bàn bỗng nhiên vẻ mặt nghe răng cười hướng khổng phương và diệp hồng vào tới chỉ cần bắt lại hai người này hắn có thể ở vị đại nhân kia trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt nhìn rất nhanh xông tới bồi bàn diệp hồng biểu tình tài biến nếu không phải bị k h ổ n phương lôi kéo hắn cũng không dám càng đi về phía trước k h ổ n phương nhìn tiểu lâu bên ngoài căn bản không có mang tên k lúc này tự lâu ngoại trên đường cái đã tụ tập không ít người rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn vũ tuyệt bên trong tự lâu suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra khổng phương lôi kéo diệp hồng đi ra ngoài mà tên kia bồi bản vừa trực tiếp xông tới hai phe rất nhanh thì gặp nhau hắc hắc trái lại lưu lại nha tên kia bồi bản nảnh cười một tiếng cơ nắm tay hướng khổng phương đập tới giờ khác này rất nhiều người đều nín thở vẻ mặt là thương dương toàn lúc này cũng không hành, hành chứng mắt toán độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm khổng phương bên này mà này nguyên bản túi đầu kiếm sống bằng khách nhân lúc này cũng đều ngẩm đầu lên len lén nhìn về phía bên này、Ấm. một tiếng vang thật lớn k h ổ n g phương và diệp hồng cước bộ liên tục vẫn như cũ hướng về cửa tiệm đi đến mà tên kia cấp thiết muốn lập công b ồ i bàn là vẻ mặt thống khổ và kinh khủng thật cao bay gian g rắc b ồ i bàn trực tiếp đụng thủng lầu hai sàn nhà bay đi tới bà tháp gỗ vụn viến từ chỗ hồng ra rơi xuống n ệ h ở phía dưới trên sàn nhà phát sinh thanh thúy âm hưởng k h ổ n g phương nhan thần cũng không nháy mắt một chút chân đạp gỗ vụn viến đi bước một đi tới diệp hồng bị khẩm phương lôi kéo nhắm mắt theo đôi theo khẩm phương lúc này bất kể là kiếm sống bằng khách người hay là kiểu lâu loại người vây xem mỗi một người đều giật mình nhìn khẩm vị này chủ hạ thủ thật đúng là không k h á c h khí dĩ nhiên trực tiếp mang bồi bàn đánh tới lầu hai có thể đem một đại người sống đánh thành bay lên còn có thể mặt thấu hậu hậu sàn nhà lực lượng này cũng thực đủ kinh khủng chỉ là ngay sau đó rất nhiều người lại đột nhiên khẽ lắc đầu một cái cương thịnh trở lại lực lượng thì phải làm thế nào đây nơi này chính là vũ tuyệt t ử lâu là vị kia có người nói đạt tới thăng linh cảnh định phong cơ vũ tuyệt đại nhân chấn giữ t ử lâu ở chỗ này n á o sự tối hậu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt cửa tiệm nhìn từ từ tới gần cửa phương còn lại bồi bàn đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt khổng phương vừa một quyền kia thực sự rất có lực đánh vào một quyền mang một đại người sống đánh bay lên càng trực tiếp đụng thủng lầu hai sàn nhà bọn họ chỉ là phổ thông nhân ỉ vào nhiều người khi dễ một chút phổ thông còn có nhân cách nhưng đối với thượng cái này một quyền một cấp cũng có thể làm cho bọn họ bay lên bay cái này chưa đủ nhìn à. người hầu cử a môn một trận tiến t h ố i lương nan lúc này ly khai không phải xông lên lại không dám trên mặt biểu tình tựa như cấp thượng nhà vệ sinh nhưng nhưng không được không xếp hàng như nhau đến mức cũng dần dần có chút tím ẩm những thứ này bồi bàn mới vừa rồi còn đều vẻ mặt hung tướng lúc này đừng nói lộ ra hung tướng liền quan điểm biểu tình cũng không dám lộ ra thưa n g a các ngươi làm cái gì đấy sau quầy dương toàn quét miệng t h ứ nha cắn răng giữa nạn r a vải vẻ mặt là thương dương toàn căn bản không dám mang miệng mở lớn rất sợ lần nữa kéo đến vết thương k h ổ n g phương đột nhiên quay đầu lại hướng sau quầy dương toàn nhìn lại đồng thời cân nhắc tiền trong tay túi dương toàn trong nháy mắt cơm miệng trong mắt tất cả đều là sợ hãi chỉ thấy dương toàn ý thức nhất thấp cấp tốc n ú t ở sau quầy nhưng mặc dù như vậy dương toàn cũng không bên kế tục đe dọa những người khác đúng đối với khẩn phương độc thủ nếu khiến hắn chạy thoát các ngươi sau này cũng đừng nghĩ sống khá giả nhanh mẹn ó lên cho ta không minh bạch thanh âm từ sau quầ bên trong tiểu lâu khách nhân không ai dám ở phía sau cười nhưng tiểu lâu người bên ngoài bậy nhưng không có bao nhiêu cố kỵ rất nhiều người đều túi đầu nợ nụ cười chỉ là người cười nhiều lắm thanh â m một chút thay đổi hơi lớn tiếng cười nhất thời chuyển vào trong tiểu lâu điều này làm cho trốn ở phía sau q u ỏ e dương toàn sắc mặt càng thêm dữ tợn bất q u a hướng hắn v ẹ mặt l ạ thường mũi đều sụp đổ đi xuống tình huống đến xem nhất định b à y cái bình thường biểu tình đều là dữ tợn điếm người hầu cửa môn nhìn đi tới khập phương đám nhìn nhau đều không tự chủ được nuốt nứt bọn lầu hai trên sàn nhà cái kia lỗ lớn còn mở tại nơi đó về phần trước tên kia bị đánh đi lên bồi phần công tác này tuy rằng được không dễ nhưng để cho bọn họ mang mệnh liên lụy vậy cũng không ai nguyện ý k h ổ n g phương đi tới các người hầu là chậm rãi lui về phía sau chẳng biết lúc nào dương toàn lần nữa từ sau quầy ngầm đầu lên phát hiện tình huống của bên này dương toàn ánh mắt của cực kỳ âm trầm dương toàn muốn cho những thứ này thông thường bồi bàn ngăn trở ở k h ổ n g phương nếu là có thể nhân cơ hội giáo hơn k h ổ n g phương cho ăn không thể nghi ngờ rất tốt nhưng ai biết k h ổ n g phương lực lượng lớn thần kỳ một quyền mang tên kia dám động thủ bồi bàn đánh tới lầu hai nhất thời kinh sợ những thứ này còn dư lại bồi bàn không dám hành động thiếu suy nghĩ frank theo khẩn phương không ngừng đi tới Các người hầu không ngừng lui về phía sau đứng ở phía sau nhất một gã bồi bàn một chút đánh vào cửa tiệm thượng sứ giả môn lúc này mới phát hiện bọn họ dĩ nhiên đã bị dồn đến cửa lúc này lui nữa đã có thể ra cửa vậy khó coi chỉ là k h ổ n g phương căn bản không có ý dừng lại điều này làm cho những thứ này ngăn ở người hầu cửa có chút khóc không ra nước mắt sớm biết đối thủ mạnh như vậy bọn họ thiểu trốn được cửa hàng phía sau đi tội gì ở chỗ này mất mặt ở nơi này ta bồi bàn tiến thối lưng nan không biết nên làm cái gì bây giờ thời gian đang đang đang, đang. đi thông lầu hai trên thang lầu vang lên tiếng bước chân một gã nhãn thần hung ác nham hiểm thân mặc màu đen quần áo nam tử từ lầu hai chậm rãi đi xuống ý kiến tiếng bước chân đứng ở thang lầu hạ trung niên trưởng quỹ nhìn thoáng qua ngay cả mang k h ô n g lưng cung kính hành lễ b á i kiến chủ sự đại nhân ý kiến chủ sự đại nhân bôn chữ dương toàn mừng rỡ té từ bên trong quầy v ẩ ra chủ sự đại nhân ngươi có thể phải làm chủ cho ta a hai người này ở trong tựu i lâu nháo sự càng mang ta đánh thành cái này phó hình dạng chủ sự đại nhân được rồi ta đều biết hắc sam nam tử k h ẽ nhữ mày lạnh lùng liếc mắt một cái dương toàn phát hiện chủ sự đại nhân sắc mặt bất tiện dương toàn không dám tái đổi trắng tay đen ngoan ngoan đứng qua một bên. vị này chủ sự đại nhân bình thường giống nhau cũng không ở trong từ lâu không nghĩ tới hôm nay lại đang hai người kia xem ra phải xui xẻo đúng vậy vị này chủ sự đại nhân thế nhưng tu sĩ phổ thông nhân cường thịnh trở lại cũng không thể nào là tu sĩ đối thủ a từ lâu n g o ạ i mọi người vây xem không khỏi xì xào bàn tán nghị luận ý kiến chung quanh tiếng nghị luận khổng phương không khỏi ngừng lại đem tiền trong tay túi g i a o cho diệp hồng trong tay khổng phương liền xoay người nhìn về phía vị này chủ sự n à y mắt thấy vô pháp ngăn trở khổng phương đ ồ i bàn thấy k h ổ n phương đột nhiên ngừng lại đạm trong lòng thở phào nhẹ nhõm vội vã đều lắc mình trốn được một bên đi thứ nhất là lo lắng bị chủ sự đại nhân động thủ thì dư vi cấp liên lụy về phương diện khác cũng là muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này để tránh khỏi khẩn g p h ư ơ n g đột nhiên chạy trốn bọn họ đỡ không được mà thu hoạch tội thấy vị này chủ sự diệp hồng trên mặt đã không có một tia huyết sắc vị này chủ sự đại danh nữa cũng nghe nói quá tại sao có thể như vậy hôm nay chủ sự tại sao sẽ ở trong từ lâu vị này chủ sự không phải bình thường cũng không ở đây không vì sao chúng ta xui xẹo như vậy vừa vặn đụng với hắn diệp hồng trong lòng run khẩn g phương chúng ta mau chạy đi vị này chủ sự đại nhân thế nhưng tu sĩ thực lực quá mạnh mẽ chúng ta căn bản không đối phó được diệp hồng liền khuyên bảo k h ổ n g phương chỉ là diệp hồng thanh em của ở không ngừng run dày ngươi trước đi ra bên ngoài chờ ta k h ổ n g phương lại hết sức bình tĩnh nói với diệp hồng vị này chủ sự mới ra hiện k h ổ n g phương t i ể u xem thấu tu vi của hắn chỉ là một gã nhập linh cảnh trung kỳ tu sĩ mà thôi ở người phàm trung đích thật là rất cường đại tồn tại nhưng ở tu sĩ trung vẫn như c ũ thuộc về tầng dưới chóc nhất không tới hóa linh cảnh sẽ không tư cách nói là cường giả nhất định vị kia cơ vũ tuyệt cũng không có tư cách tự xưng cường giả thống chi cơ vũ tuyệt thủ hạ chính là cái này tiểu nhân vật đánh ta vũ tuyệt cựu lâu hai người một người một tay tự đoạn song trường t a tha cho ngươi khỏi chết trong lòng đúng đối với khổng phương thập phần đoán độc dương toàn nghe nói như thế nhất thời vẻ mặt háo sắc hắn hận không thể bới khổng phương ra rút khổng phương ân khiến khổng phương chết không thể chết lại dương toàn căn bản không tiếp thụ được như vậy nghiêm phạt tự đoạn hai cánh tay cái này nghiêm phạt đã thập phần nghiêm trọng nhưng đặt ở dương toàn trong mắt nhưng vẫn như cũ chưa đủ k h ổ n g phương chỉ có chết dương toàn trong lòng mới có thể thư sướng k h ổ n g phương hai mắt hơi h í p một cái cái họ này dương thật đúng là càng ngày càng quá phận dương toàn ngươi là ở thay ta làm chủ sao chủ sự mắt hơi liếc một chút thanh âm càng thêm lạnh lùng dương toàn không khỏi dùng mình một cái một thời cả người mồ hôi lạnh tăng tăng nhắm ngoại mạo bị giết k h ổ n g phương tâm quá gấp dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng đến muốn cho vị này chủ sự mang mới vừa làm ra quyết định thay đổi rơi chủ sự đại nhân ta sai rồi dương toàn thanh một tiếng tự bị ở trên mặt đất lúc này cũng không đói h o i tới trên mặt t ư ơ n g thế có bao nhiêu đau ho rộng miệng cầu khẩn đứng lên đại nhân nhân tử là ta rất vô liêm sỉ cầu xin đại nhân tha cho ta lúc này đây dương toàn túi đầu không dám nhìn về phía trước vị này chủ sự đại tánh của người có thể không thế nào hảo lúc này bất kể là bên trong t i ự u lâu khác h nhân còn là bên ngoài trên đường phố người vây xem đều nhìn bên này điều này làm cho dương toàn cảm giác toàn thân đều nóng hương hực hôm nay hắn mang mặt mũi mất hết chết tiệt hương ba lão ta rơi xuống bước này đều là bởi vì ngươi dương toàn trong lòng o á n đ ộ c nguyền r u ộ mắng lên càng mất mặt dương toàn trong lòng đúng đối với khổng phương hận ý lại càng nặng chủ sự không có xen vào nữa quỳ trên mặt đất dương toàn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía k h ổ n g phương sự kiên nhẫn của ta hữu hạn c ấ p cơ hội của người ngươi hay nhất bắt được chủ sự âm lãnh đạo nếu đ ợ i được ta tự mình xuất thủ đã có thể không chỉ có chỉ là tự đoạn song trường đơn giản như vậy người vây xem ánh mắt một chút đều tập trung vào k h ổ n g phương trên người đều suy đoán k h ổ n g phương hội làm như thế nào tự đoạn song trường đích sát so đã đánh mất tính mệnh muốn tốt hơn rất nhiều nhưng một cá i nhân nếu như không có song trường cuộc sống sau này mang sẽ biến thành một mảnh ưu ám sẽ ở các loại thống khổ dàn vật chung chậm rái chết đi đây quả thực là mạng tính tự sát chủ sự cái này không phải muốn tha thứ khẩn phương đây rõ ràng là muốn hướng kinh khủng hơn phương pháp giàn vật từ khẩn phương diệp hồng môi môi mím thật chặt vẻ mặt lo lắng chỉ là vũ tuyệt t u lâu nhất phương quá mức cường đại rồi hắn căn bản không có một chút biện pháp có thể cứu hạ khẩn phương lần này thật s o n g đây cũng không phải là tần c ử u mấy tên thủ hạ kia lực lượng mạnh một chút t i ể u có thể đối phó diệp hồng trong lòng có chút bi thương ha ha ha. khẩn phương đột nhiên n ở nụ cười một bên cười còn một bên lắc đầu ngươi xuất thủ thì không phải là tự đoạn sóng trường vậy ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết ngươi xuất thủ hội là kết quả gì、cũng. đây là người vây xem trong lòng ý niệm đầu tiên đối mặt cường đại tu sĩ còn có thể cười được cũng nói ra những lời này quả thực đều cùng có chút không có bên chủ sự trên mặt nở một nụ cười chỉ là dáng tươi cười xuất hiện ở trên mặt hắn cho người cảm giác trái lại càng thêm băng lãnh hờ hững là ngươi quá mức quần vọng vậy cũng thì không thể trách ta chưa cho ngươi cơ hội chủ sự nhìn về phía những người khác lớn tiếng nói ấy cuồng đồ ở ta vũ tuyệt trong tiểu lâu dương oai ta đã cho hắn cơ hội nhưng hắn không chỉ có không biết quý trọng trái lại t r â m t r ọ c ta cái này thai họa không thể ở lại ta họa long trong trấn ta hôm nay tựu là đại gia bỏ cái này t a i họa làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ Ta đều đối với ngươi chết ó c bội phục, thiệt chủ h ổ sự trong lòng thầm mắng một tiếng cũng không dám nữa nói thêm nữa thân hình lõe lên lập tức ra tay với k h ổ n g p h ư ơ n g khẩn vương cũng sẽ không bị chủ sự khí thế của và vũ tuyệt cựu lâu bối cảnh dọa cho ở có thể nhân chủ sự muốn nói cái gì t i ể u nói cái gì chủ sự không dám nói thêm nữa rất sợ khổng phương sau lại nói ra cái gì khiến hắn càng khó chịu nói ha ha ha chủ sự đại nhân rốt cuộc xuất thủ chủ sự đại nhân xuất thủ vậy còn không dễ như trở bàn tay chết tiệt hương ba lão ngươi ngày diệt vong đến quỳ trên mặt đất dương toàn trên mặt tất cả đều là cười nhạt chỉ là vẻ mặt là t h ư ơ n g hắn như vậy cười biểu tình có vẻ có chút dữ tợn đáng sợ trong tiểu lâu tiểu lâu mọi người vây xem trong lòng cũng không do cả kinh nhìn về phía khổng phương ánh mắt nhất thời có chút đáng tiếc và thương hại vị này chủ sự xuất thủ thông thường người phạm lấy cái gì chống lại rất nhanh k h ổ n g phương t i ể u nói cho bọn họ phổ thông nhân nên lấy cái gì chống lại đó chính là cầm quả đấm của mình chống lại chủ sự chân trên mặt đất đạp một cái trong n g á y mắt l ù i bắn trở về chủ sự xong quyền thượng bao phủ một tầng nhàn nhạt thổ h o à n g sắc quá mang vị này chủ sự dĩ nhiên giống như k h ổ n g phương có cũng là thổ hành thiên phú k h ổ n g phương giờ khắc này cũng động nhưng không phải tránh né mà là trực tiếp nên hướng chủ sự tất cả mọi người nhịn không được phát sinh một tiếng đ ẻ nén kinh hô một gã phổ thông nhân lại muốn và cường đại tu sĩ chính diện đối kháng đây là ngại mệnh quá dài sao chủ sự cũng hơi kinh hãi có chút không nghĩ tới khẩn phương dĩ nhiên dám làm như thế không biết tự lượng sức mình chủ sự khỏe miệng vi rời lạnh lùng cười xem cuộc chiến dương toàn thấy như vậy một màn trong lòng nhất thời vui mừng hồi hộp nếu như không phải trên mặt có thương không dám há muộn hắn cũng phải lớn hơn cười vài tiếng hào phát tiết một chút t r ư ớ c tích góp từng tí một ở trong lòng lợi khí đây quả thực là muốn chết lực lượng cường tịu cho rằng vô địch h a anh trong chủ sự đại nhân làm sao đánh cho tàn phế n g ư ờ i đánh chết ngươi dương toàn thanh âm của trung tràn đầy dày đặc sắc ý k h ổ n g phương và chủ sự cấp tốc tiếp cận chủ sự căn bản không có mang trên người không có một tia pháp lực ba động thậm chí ngay cả tu sĩ đặc hữu khí tức cũng không có khẩm phương để vào mắt c hai người cấp tốc tới gần chủ sự cười lạnh một tiếng xuất xuất thủ trước trên tay thổ hành pháp lực đ ứng tụ ngón tay khép lại trực tiếp đâm hướng khẩn phương lực k h ổ n phương nếu là phổ thông nhân một khi bị chủ sự ngón tay của đồng trung mạnh mẽ thổ hành pháp lực trong nháy mắt chỉ biết mang khẩn phương thân thể xuyên thủng chủ sự trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe một cái nắm chắc phần thắng hình dạng k h ổ n phương sau xuất thủ nhưng tốc độ nhưng nhanh hơn chủ sự hai tay rất nhanh hoa động không trung cấp tốc xuất hiện một mảnh huyết ảnh chủ sự con n g ư ô i bỗng nhiên co r d t lại trên mặt lộ già khó có thể tin tốc độ của đối thủ lại muốn còn nhanh hơn hắn k h ổ n phương sau xuất thủ nhưng tốc độ nhưng vượt qua chủ sự ở chủ sự ngạc nhiên ánh mắt hoảng sợ c h u n g k h ổ n phương tả sau bắt lại chủ sự cánh tay phải hữu quyền l à bỗng nhiên đánh hướng về phía chủ sự vai phải bằng không chủ sự hoảng sợ h é t lớn một tiếng k h ổ n phương bất vi sợ động tay phải n ắ m chủ sự cánh tay hữu quyền xuất tích hung hăng một quyền đập vào chủ sự trên vai Giang giác. Giang giác. một trận kịch liệt tiếng sương vỡ vụn bỗng nhiên t r u y ề n r a chủ sự trương lánh k h ó c mặt trong nháy mắt đã bị lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh bao trùm mà hắn càng té bay ra ngoài phanh phanh liên tiếp hai tiếng nguồn hưởng tiền nhất thanh n g u ồ n hưởng quá nặng một ít đây là chủ sự bay rớt ra ngoài đập xuống đất thanh â m của sau đó một thanh â m vang lên làm muốn nhẹ rất nhiều đây là chủ sự cánh tay phải đập rơi trên mặt đất thanh â m của chủ sự đập rơi trên mặt đất sau đó vừa nhanh tốc sau này đi vòng quanh phương hướng dĩ nhiên là hướng về phía dương toàn đi dương toàn đã hoàn toàn bồi dối cương đại chủ sự vừa đối mặt lại bị đối thủ cắt đứt nhất cái cánh tay tức thì bị đánh thành bay ngược trở về. điều này sao có thể đây tuyệt đối không có khả năng cương đại chủ sự không có khả năng bại đây hết thể nhất định đều là giả dương toàn trong lòng căn bản vô pháp tiếp thu kết quả này mà trong đầu hắn như n g từng lần một xuất hiện vừa một sát na kia hình ảnh chủ sự bị k h ổ n g p h ư ơ n g một quyền đập g ã y cánh tay tức thì bị đánh thành bay ngược trở về frank rất nhanh sự trượt chủ sự đ ố n g nhiên đánh vào dương toàn trên người của lưỡng người nhất thời biến thành chạy địa hồ lô k h ổ n g p h ư ơ n g thu quyền đứng tại chỗ dưới chân nhưng chứ một con mang máu cánh tay k h ổ n vương thân thể trái qua bí pháp táng thân quyết để thăng s o vậy hóa linh cảnh tu sĩ mạnh hơn mặc dù khẩn phương đứng bất động chủ sự cũng đừng nghĩ thương tổn được khẩn phương mà cường đại thân thể đồng dạng cũng phú dư khẩn phương cực kỳ kinh khủng lực công kích chủ sự mặc dù toàn lực ứng phó cũng còn lâu mới là đối thủ của khẩn phương t h ú n g chi hắn khinh thường đến liền phòng ngự đạo pháp cũng không có thi triển chủ sự thân thể lộn vài vòng đ ố n g nhiên ngừng lại tay trái trên mặt đất nhất chống đỡ, chủ sự liền nhanh chóng đứng lên trên người pháp lực bắt đầu khởi động rất nhanh liền mang vết thương cấp phong đóng lại tiên huyết không chảy nữa chủ sự mặt đầy mồ hôi sắc mặt càng là có chút tái nhuận h ì n về phía khẩn mắt cũng mang đi một tia kính s người đến tột u cùng là ai chủ sự hội này cũng không dám lại tiếp tục ra tay với khẩn phương t r á i qua mới vừa giao thủ ngắn ngủi hắn đã minh bạch hắn cây bản không phải là đối thủ của khẩn phương khẩn phương không nói chuyện mà bên trong t i ể u lâu ngoại cũng là một mảnh an tĩnh an tĩnh thậm chí đều có thể ý kiến mọi người hơi có chút ồ ồ tiếng thở dốc t r ư ớ c chủ sự ngồi ở lầu hai ra uy hiếp khẩn phương mang toàn trường chấn lặng ngắt như tờ lúc này và trước như nhau bên trong t i ể u lâu ngoại vẫn là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động nhưng tâm tình của mỗi người nhưng hoàn toàn bất đồng trước mọi người là kiên kỵ vũ tuyệt kiểu lâu cường đại bối cảnh mà lúc này mọi người còn lại là bị k h ổ n g p h ư ơ n g thực lực c h ấ n trụ phổ thông nhân k h ổ n g p h ư ơ n g trả lời thập phần sạch sẽ lưu loát ngươi không phải muốn đoạn hai ta cánh tay sao ta hiện tại t i ể u đứng ở chỗ này sẽ chờ ngươi đến đoạn được rồi ta người này kiên trì không tốt lắm nếu như ngươi không bắt được cơ hội này ta đây cũng chỉ có thể đến ngươi bên kia đi khi đó đã có thể khó mà nói chủ sự sắc mặt của nhất thời do bạch truyền hồng k h ổ n g p h ư ơ n g đây là mang t r ư ớ c hắn theo như lời nói một lần nữa trả lại cho hắn cái này so mở miệng mắng hắn muốn càng thêm làm hắn khó chịu tựu lâu ngoại khẩn vương thật mạnh diệm hồng trong mắt tràn đầy bất khả t ứ nghị chương một trăm bốn mươi tám hai sư minh bên trong cựu lâu ngoại lạng ngắt như tờ tất cả mọi người giật mình nhìn k h ổ n g phương thanh do thổi tới rất nhiều người đều đột nhiên dùng mình một cái khẩn phương nhìn chằm chằm chủ sự lạnh lùng nói ngươi cũng biết ta tại sao muốn đánh hắn k h ổ n g phương chỉ một ngón tay lui ở một bên dương toàn bị k h ổ n g phương chỉ vào dương toàn trong lòng có chút sợ hãi không khỏi sau này vừa xây dịch nghĩ tìm một chỗ tránh né chủ sự sắc mặt hiện lên t h a n h nhưng không có nói một câu chủ sự căn bản cũng không biết khổng phương vì sao đột nhiên đánh dương toàn nhưng cái này không trọng yếu dám ở vũ tuyệt trong tiểu lâu nháo sự nhất định phải nghiêm phạt hơn nữa phải hung hăng nghiêm phạt dĩ vãng ở vũ tuyệt trong tiểu lâu người gây chuyện không phải là không có bất quá những người này đại thể cũng không phải nhằm vào vũ tuyệt tiểu lâu mà là lưỡng người khách giữa khả năng vốn là có thù hận nhưng chỉ muốn những người đó dám ở vũ tuyệt trong tiểu lâu gây ra sự cố chủ sự lại không thể có thể bông tha bọn họ cựu nhi cự chi mặc dù cự nhân ngồi ở đối diện cũng không ai dám ở vũ tuyệt trong tiểu lâu nháo sự cho nên đang nghe dương toàn chuyện bị đánh sau chủ sự căn bản đều lười nghe nguyên nhân trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó chính là dám ở vũ tuyệt trong t i ể u lâu người gây chuyện tuyệt đối cũng không thể n h ẹ tha chỉ b ấ t quá k h ổ n g phương cũng không phải là cái gì phá tấm v á n gỗ mà là một khối mang theo gai nhọn thép tấm ai dám đá k h ổ n g phương muốn bôi cho hắn nỗ lực máu đại giới không phân tốt xấu sẽ xuống tay với ta còn muốn cho ta tự đoạn song trường hành h à ngươi h n cho là mình là vật gì có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của người khác khẩn phương lạnh lùng nhìn sắc mặt tái xanh chủ sự sau đó lắc đầu không hề nói với chủ sự bảo mà là chuyển hướng về phía tiểu lâu ngoại trên đường cái vây xem mọi người k h ổ n g p h ư ơ n g lớn tiếng nói vũ tuyệt tiểu lâu thật có thể nói là là điếm đại lẫn khách một nho nhỏ bồi bàn đều đối với ta mọi cách làm có dễ mà chủ sự càng không phân tốt xấu muốn ta tự đoạn song trường ta ngược muốn hỏi một chút ta có lỗi gì sao không có k h ổ n g p h ư ơ n g nói năng có khí phách đạo c h o cắn ngươi một ngụm ngươi là đứng ở nơi đó trái lại khiến nó d ả o còn là một cước mang nó đá v ă n g ra đáp án ta nghĩ các vị trong lòng đều có chủ sự và bồi bàn cùng một ruột đổi trắng tay đen cần phải đưa ta vào chỗ chết ta ngược muốn hỏi một chút cái này vũ tuyệt tiểu lâu là làm cho dừng chân chỗ ăn cơm còn là chuyên môn nước hiếp bách tính phỉ ô n g h e xong khổng phu nói n rất nhiều người đều không tự chủ được ở đầu điếm đại l ấ n khách loại chuyện này vũ tuyệt tiểu lâu đích xác không ít làm tiền một đoạn thời gian vũ tuyệt tiểu lâu bồi bản còn nghĩ một gã xài hết tiền ở khách trực tiếp từ trong tiểu lâu ném ra ngoài